Không cần phòng đoán, Đỗ Phi Vân liền minh bạch, trước mắt cái này tranh phương khoe sắc dược thảo vườn hoa, cái này từng đống quả lớn, đều là bái Đỗ Hoàn Thanh ban tặng. Những này đại khái thành thuộc chân quý dược liệu, đều là Đỗ Hoàn Thanh trong 3 tháng này bồi dưỡng ra đến. Trong lòng hiện ra tỷ tỷ kia hiểu điệu thân ảnh, như mưa thuận gió hòa thấm vào ruột gan mỉm cười, còn có nàng luôn luôn không có tiếng tâm gì trả giá, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là một trận ấm áp. Luôn luôn tại ngươi trong lúc lơ đãng, vì ngươi yên lặng trả giá rất nhiều, vì ngươi bài ưu giải nạn, chỉ có thân nhân của ngươi. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, về sau đứng ở trong viện la lên tỉ tỉ cùng Mâu Thân. Chỉ là, liên tiếp hô nhiều lần, nhưng thủy chung không gặp Mâu Thân cùng tỉ tỉ lên tiếng trả lời, gian phòng bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ mẫu Thân cùng tỉ tỉ đều không tại? Đỗ Phi Vân lông mày có chút nhíu lên, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, vội vàng bước nhanh đi vào phòng bên trong, tìm kiếm khắp nơi. Làm sao, tìm khắp mấy gian phòng, nhưng thủy chung không gặp Mâu Thân cùng tỉ tỉ thân ảnh, Đỗ Phi Vân trong lòng không hiểu sinh ra một vẻ lo âu cùng sự cảm bất tường. Chẳng lẽ tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, lại chuyện gì xảy ra? Đỗ Phi Vân lo lắng trong phòng tìm kiếm, kỳ vọng phát hiện dấu vết để lại, đạt được một tia tin tức. Đông nhiên, ánh mắt của hắn rơi trong phòng khách gỗ trinh nam trên cái bàn tròn, trên bàn là một trường bị nghiên đá đè ép trang giấy. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân không chút do dự mà tiến lên, đem trang giấy nâng vào trong tay nhìn kỹ. Giấy là phẩm chất tinh tế cực dai giấy trắng, chữ là màu mực chữ nhỏ, thanh tú đoan trang, hiện nhiên là đối hoàn thủ bút Đỗ Phi Vân rất mau nhìn xong phía trên mấy hàng dựng thẳng sắp xếp chữ nhỏ về sau, nóng nảy trong lòng cùng lo lắng mới dần dần thu lại, ám vông lòng một hơi. Đây là đối hoàn thanh lưu cho hắn tờ giấy, chủ quan chính là, mấy ngày gần đây nàng sẽ cùng mẫu thân đi ra ngoài một chuyến, có chuyện trọng yếu đi làm, ba sau năm ngày mới có thể trở về. Nếu là Đỗ Phi Vân về đến trong nhà, nhìn thấy tờ giấy, không cần lo lắng, không cần tìm kiếm. Nhẹ nhàng thả ra trong tay tờ giấy, Đỗ Phi Vân lông mảy có chút điệu lên, âm thầm nghi hoặc. Tỷ tỷ cùng mâu thân đi tới trong tông môn về sau cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, lại sẽ nhận biết hai đây. Lại có thể đi đâu? Tỷ tỷ cũng không nói rõ ràng đến tận cùng đi ra ngoài muốn làm chuyện gì, hơn nữa còn hoạt bát thừa nước đục thả câu, nói là chờ hắn trở về lại nói cho hắn. Một bên trong lòng nghi hoặc suy đoán, Đỗ Phi Vân ánh mắt bỗng nhiên rơi vào bên tường tủ gỗ bên trên, phát hiện kia trong tủ gỗ gấp lại trường đủ mười mấy tấm dạng này giấy trắng. Tiến lên đem những này giấy trắng từ trong tủ chén lấy ra, nâng trong lòng bàn tay nhìn kỹ, Đỗ mới phát hiện Những ngày trên tờ giấy ý tứ cơ hồ cơ bản giống nhau. Kể từ đó, nói cách khác, gần nhất hơn 2 tháng bên trong, Đỗ hoàn thành cùng Mộ Thân cơ hồ mỗi 3 năm ngày mới có thể về nhà một chuyến, ngày bình thường cơ hồ thường xuyên xuất ngoại làm việc. Cái này, tỷ tỷ cùng Mộ Thân đến cùng làm cái gì đi? Đỗ Phi Vân trong lòng điểm khả nghi bộc phát, lại là nghi không ra đầu mới tới. Trong lòng nhớ tới hôm nay đã là ngày thứ 5, hôm nay tỷ tỷ cùng mẫu Thân liền sẽ trở về, Đỗ Phi Vân mới bỏ đi xuất ngoại tìm kiếm suy nghĩ. Chợt, hắn lại nghĩ tới là thời điểm đi dấu tuyết đỉnh băng tìm tiết băng, mà lại môn phái nhiệm vụ cũng phải nhanh giao phó, cũng tốt hời đối ban thượng. Đợi đến hắn hướng dấu tuyết đỉnh băng đi một chuyến, đem sự tình xử lý xong về sau, về đến trong nhà vừa vận mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng trở về. Rơi khỏi cửa nhà, một đường hướng về dấu tuyết đỉnh băng mà đi, Đỗ Phi Vân bén nhạy phát hiện, trên đường đi cơ hồ rất ít gặp được ra ngoài ngoại môn đệ tử. Hơi một suy nghĩ, Đỗ Phi Vân liền hiểu được, lại có 10 ngày chính là ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so thời gian. Hiện tại Cơ hội tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều đang bế quan khổ tu, chờ đợi tiểu so với lúc một tiếng hót lên làm kinh ngợi, đoạt được thứ tự tốt cùng ban thưởng, tấn giai nội môn đệ tử. Đi tới dấu tuyết đỉnh băng lúc, một đường đi tới, tuần tra thủ vệ dưới chân núi nữ đệ tử, nhìn thấy Đồ Phi Vân lúc đều hơi kinh ngạc, về sau nghiệm mình thân phận của hắn về sau, lúc này mới ánh mắt quái dị thả hắn thông hành. Mặc dù hắn đã không phải lần đầu tiên leo lên dấu tuyết đỉnh băng, lại như cũng như là lần đầu lên núi như vậy, một đường đều chịu đủ rất nhiều nữ đệ tử kinh ngạc ánh mắt tan phá. Cũng may tâm hành trì kiên định, một mực mặt không đổi sắc, không chút nào lộ dị dạng, thản nhiên đi tới băng tuyết cung trước điện. Rất nhanh liền có nữ đệ tử tiến đến trong cung điện thông báo, Đỗ Phi Vân tại ngoài cửa lớn bậc thang dưới làng lặng chờ. Nửa khắc đồng hồ về sau, nghe tới phong thanh khát thượng, hắn thỉnh lình nghiêng đầu lại, chỉ thấy trong cửa lớn lóe ra một đạo màu vàng nhạt yếu điệu thân ảnh, nhanh như gió táp lướt đến. Kia thân ảnh yếu điệu trong chớp mắt liền lướt qua vài chục trượng khoảng cách, rơi vào Đỗ Phi Vân trước mặt ba thước bên ngoài, một trương thanh tú khuôn mặt tĩnh lệ ánh vào Đỗ Phi Vân trong mắt ngượng lại để Đỗ Phi Vân trong lòng ngạc nhiên một lát. Cái này, luôn luôn lạnh như băng tuyết vi sư tỷ, vậy mà cũng sẽ có như thế hùng hùng hổ hổ thời điểm. Đây cũng quá hiếm có đi. Quả thật, lúc này nhanh chóng lướt đến Đỗ Phi Vân trước người nữ đệ tử, chính là Linh Tuyết Vi, một thân hợp thể vàng nhạt đạo bảo nạng, tư thái linh lung tinh tế, có một phen đặc biệt phong vận. Đương nhiên, càng làm cho Đỗ Phi Vân cảm thấy hứng thú chính là Ninh Tuyết Vi vừa vừa rơi xuống ở trước mặt hắn, chính là một đôi tiễn nước thu đồng chớp chớp nhìn qua hắn. Chấm nón gương mặt xinh đẹp bên trên còn ẩn ẩn nổi lên vẻ kích động đỏ ửng. Gặp qua Tuyết Vi sư tỷ, Tuyết Vi sư tỷ đã lâu không gặp a. Đỗ Phi Vân vội vàng chắp tay hành lễ, mặt mỉm cười chào hỏi. Nào có thể đoán được, Ninh Tuyết Vi lại là vẫn chưa kịp thời hoàn lễ, lại là trong mắt lóe ra kích động quá màng, tràn ngập mừng rỡ nói, "Phi Vân, ngươi vậy mà không chết." "Ây." Đỗ Phi Vân lúng túng gãi gai đầu, trong lòng âm thầm đoán thầm, chẳng lẽ ngươi rất hi vọng ta chết. "Bất quá, lời này cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi, lại là không thể nói ra được." Đương nhiên, Đỗ Phi Vân hơi hồi tưởng một chút, liền không khó lý giải Ninh Tuyết Vi tâm tình. Dù sao, lúc ấy tại đoàn Dương Bộ lạc, hắn xả thân cứu Ninh Tuyết Vi 6 người về sau, Song Vương liền cũng không tiếp tục từng gặp nhau, cho nên Ninh Tuyết Vi nghĩ lầm hắn tại chỗ bỏ mình cũng là không thể tránh được. Bất quá, để Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán chính là, Ninh Tuyết Vi ngày thường kiệm lời ít nói, tính tình lãnh đạo. Lúc này vậy mà thái độ khác thường, kích động như thế ngắm nhìn hắn, lại trột dạ ba động. Chẳng lẽ nói, Tuyết Vi sư tỷ nàng đã đúng? Đặt mua đọc phơ Ferliền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 86: Tiểu Kim Con Diêu. Hai người tại ngoài cửa lớn Hàn Nguyên vài câu, liền cùng nhau tiến vào Băng Tuyết cung điện đi gặp tiếp Băng. Nguyên bản trầm mặc ít nói Ninh Tất Vĩ, hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt, một bên tại phía trước dẫn đường, còn thỉnh thoảng cùng Đỗ Phi Vân bắt chuyện, hỏi thăm lúc ấy hắn là như thế nào thoát hiểm, trở về từ coi chết. Tiểu đỉnh bí mật tự nhiên không thể bại lộ, cứ việc lúc ấy tại dấu Tuyết đỉnh băng dưới bị Vũ Khuynh thần bọn người nhìn thấy, lại chỉ là coi là kia là một kiện linh khí thôi. Đỗ Phi Vân không có ý định trước bất kỳ ai lộ ra Cửu Long đỉnh bất cứ tin tức gì, cho nên liền lập một cái lý do đem Ninh Tuyết Vi lấp liếm cho qua, về phần Ninh Tuyết Vi tin hoặc là không tin, lại sẽ làm gì phòng đoán, vậy liền không phải hắn có thể chi phối. Tiến vào băng tuyết cung trong điện, Tiết Băng ở lại tiểu viện lúc, nàng chính ở trong viện, đứng ở dưới mái hiên, ngắm nhìn trong viện tình hình. Để Đỗ Phi Vân cảm thấy kinh ngạc là hắn vậy mà tại Tiết Băng khỏe miệng nhìn thấy một tia nhàn nhạt mỉm cười. Theo Tiết Băng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu viện một góc đang có một cái thân mặc vàng nhạt đạo bảo nữ đệ tử, đang chọc một con cao cỡ nửa người điêu. Đỗ Phi Vân ánh mắt nhìn lại, liền phát hiện con kia điêu đỉnh đầu có kim sắp màu, hiển nhiên chính là kim quan điêu không thể nghi ngờ. Nữ đệ tử kia tay trái vác lấy một cái tiểu trúc rổ, phải tay nắm lấy mấy quả màu xanh biết đan dược, ngay tại trêu đùa kia tiểu kim quan điêu. Tản ra linh khí nồng nặc đan dược, tựa hồ đối với tiểu kim quan điêu có cực mạnh lực hấp dẫn, nó di chuyển lấy mập đô đô hai chân, vây lấy hơi có vẻ to bằng cánh, lo lắng đuổi theo nữ đệ tử kia. Khả hãi như thế hình tượng Tự nhiên dẫn tới Đỗ Phi Vân hiểu ý cười một tiếng, cũng rốt cục Minh Bạch tiết Băng kia bình tĩnh biểu lộ dưới, vì sao khỏe miệng lộ ra một kia ấm áp ý cười. Chính nhìn nhập thần tiết Băng, phát hiện Linh Tuyết Vi cùng Đỗ Phi Vân đến, liền quay đầu hướng phía cửa trông lại, nhìn thấy Đỗ Phi Vân lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc. Gặp qua băng sư tỷ, thân là ngoại môn đệ tử nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ tỉ muội, tự nhiên là muốn hành lễ chào hỏi, cái này không quan hệ thân phận địa vị cao thấp, thuần túy chỉ là lễ tiết mà thôi. Tuyết Băng biểu lộ y nguyên bình tĩnh chỉ bất quá đem so với trước nhu hòa rất nhiều, làm người ta trong lòng thần cận không ít. Ánh mắt ôn hòa nhìn qua Đỗ Phi Vân, thanh âm thanh thúy dê nghe vang lên. Lần này thế rồi dưới lòng đất chuyến đi, coi như thuận lợi a. Trước đó Tuyết Vi trở về về sau, nói cho ta ngươi tại Đoan Dương bộ lạc gặp nạn, ta tự nhiên là không tin. Lúc ấy còn từng an ủi khuyên qua nàng, chỉ là nàng nhưng thủy chung canh cánh trong lòng, vì thế tự trách không thôi. Cũng may ngươi trở về từ có chết, hiện tại rốt cục trở về, Tuyết Vi cũng rốt cục có thể an tâm đi bế quan tu luyện. Tiết Băng thần sắc ôn hòa nói ra lời nói này, lại là để Ninh Tuyết Vi tại chỗ gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, thần sắc có chút é e lệ, còn lo lắng hướng Tiết Băng ném đi ánh mắt cầu khẩn, dường như cầu nàng không nên nói nữa xuống dưới. Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng sinh ra một chút xấu hổ, mặt ngoài chưa từng biểu lộ ra, mỉm cười giải thích một phen, cũng mở miệng cảm kích Ninh Tuyết Vi lo lắng cùng quan niệm, biểu hiện rất là bằng phẳng, mới khiến cho Ninh Tuyết Vi an tâm rất nhiều. Nhìn thấy hai người thần sắc phản ứng, Tiết Băng ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua hai người, về sau không nói thêm lời. Nhìn hướng Na vẫn đang nóng nảy bố đầu, lại dáng người vụng về Kim Quan Điêu. Đây chính là lúc trước ngươi xin nhờ ta hỗ trợ nở Kim Quan Điêu, hiện tại đã nở hơn 2 tháng, hôm nay ngươi tới nơi này chắc hẳn chính là lĩnh nó đi đi. Nói xong, Đỗ Phi Vân lập tức ánh mắt sáng rực nhìn qua hướng Na cao cỡ nửa người tiểu Kim Quan Điêu, trong lòng rất là kinh hỉ, ánh mắt bên trong lại là hiện lên một vòng rung động, nhịn không được nghi hoặc hỏi, hơn 2 tháng? Bang sư tỷ ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, hơn 2 tháng liền có thể để Kim Quan Điêu đã lớn như vậy rồi. Phổ thông Kim Quan Điêu Đến trưởng thành cũng chỉ ít cần 10 năm thời gian, 2 tháng nhiều nhất chỉ có cao 1 thước mà thôi. Mà trước mắt cái này tiểu kim con điêu, không chỉ sinh mút míp rất là đáng yêu, thậm chí đã có cao 3 thước, cái này sinh trưởng tốc độ cũng đích sắc quá nhanh một chút. Cái này cũng không có gì thần kỳ, trong buồn môn liền có chuyên môn chăn nuôi linh thú trưởng lao cùng đệ tử, đối với nợ cùng nuôi nấng linh thú tự nhiên rất có tâm đắc. Ta cũng chưa làm cái gì, chỉ là để trong môn chăn nuôi linh thú trưởng lao hỗ trợ nợ nuôi nấng một phên thôi. Mà lại... Cái này tiểu kim quan điêu cũng là hao phí rất nhiều tài nguyên mới có như thế nhanh sinh trưởng tốc độ, nó căn bản không ăn bình thường ăn thịt, chỉ ăn linh lương cùng đan dược, hấp thu trong đó linh khí nguyên lực. Thiết băng như thế một giải thích, Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được. Xem ra, về sau muốn chăn nuôi như thế một đầu kim quan điêu ở bên người, hao phí đại lượng đan dược kia là át không thể thiếu. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng vẫn rất kinh hỉ. Chỉ ít, không lâu sau đó cái này tiểu kim quan điêu liền có thể lớn lên, đến lúc đó liền có thể dẫn hắn ngao du chân trời. Sau đó Mọi người tiến vào trong phòng, ngồi xuống uống trà bắt chuyện. Dấu Tuyết đỉnh băng bên trên tự nhiên là không có phạm tục đồ ăn, liền ngay cả nước trà đều là trong môn linh dược vườn bên trong trồng bên trên cùng linh trà, uống chi năng đủ bổ sung linh khí nguyên lực, thậm chí ngưng thần tĩnh tâm, đối ôn dưỡng tâm thần rất có ích lợi. Linh Tuyết Vi rất nhanh cáo lui rời đi, tiến đến bê quan tu luyện, trong phòng chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng. Tiết Băng dặn dò một phen chăn nuôi kỳ quan điều chú ý hạ mục cùng Diêu Linh, Vân dụng tâm đi lại. Sau đó Đỗ Phi Vân liền xuất ra tại thế giới dưới mặt đất bên trong lấy được hai khối tinh kim nguyên thạch, giao cho Tiết Băng. Hắn hiện tại sử dụng Xích Hồng Pháp kiếm, còn là lúc trước Tiết Băng giúp hắn tu bổ, chỉ là một thanh hạ phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo mà thôi. Hiện tại, hắn đã đạt tới luyện khí hậu kỳ thực lực, hạ phẩm pháp khí liền có chút lực bất tòng tâm, là lấy dự định mời Tiết Băng ra tay giúp hắn luyện chế một thanh pháp kiếm. Hắn dù có thể lấy Cửu Long đỉnh luyện dược, thực lực lại chưa từng đạt tới tiên thiên kỳ, còn không cách nào khí, cho nên luyện chế phi kiếm pháp bảo vẫn cần phiền phức Tiết Băng đem tinh kim nguyên thạch tinh luyện về sau, lấy xích viêm tinh kim làm tài liệu, luyện chế mà thành pháp kiếm, chí ít cũng là thượng phẩm pháp khí cấp ở. Đối ở hiện tại Đỗ Phi Vân đến nói, thượng phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí chính là lớn nhất tài phú thu hoạch, cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn, rất là áp dụng. Tinh kim nguyên thạch cái này cùng bảo vật quý giá, đối với Tiết Băng đến nói tự nhiên là nhìn lắm thành quen, bất quá nàng lại vẫn rất là vui mừng tại Đỗ Phi Vân thu hoạch. Dù sao, tinh kim nguyên thạch cái này cùng quý vật liệu luyện khí, đối một cái ngoại môn đệ tử đến nói Thực tế là một số lớn tài phú. Nàng là Tiên Tiên hậu kỳ chân truyền đệ tử, luyện khí luyện đan cùng bảy trận đều là tài giỏi có dư, tinh luyện tinh kim nguyên thạch, luyện chế pháp kiếm tự nhiên không làm khó được nàng, chỉ bất quá cần phí chút tay chân cùng tâm tư thôi. Đỗ Phi Vân đưa ra thỉnh cầu, Tiết Băng chỉ là hơi suy nghĩ một phen, liền gật gật đầu đáp ứng, Đỗ Phi Vân tự nhiên lại là trong lòng ấm áp, mở miệng cảm tạ. Lại cùng Tiết Băng bắt chuyện một trận, chợt nhớ tới lúc trước Tiết Nhượng lời nói, Đỗ Phi Vân liền muốn mở miệng tuân hỏi một chút Tiết Băng tình trạng, cùng Tiết Nhượng chưa từng giảng thuật chuyện cũ. Vất quá, nghĩ đến mình bây giờ cùng Tiết Băng thực lực sai biệt vẫn to lớn, lại chỉ là quan hệ hòa hợp còn chưa trở thành hảo bằng hữu trình độ, cho nên suy nghĩ một phen hay là đem nghi vấn đặt ở đáy lòng. Từ biệt Tiết Băng, rời đi dấu tuyết đỉnh băng, Đỗ Phi Vân liền một đường thẳng đến đoạn mây đài, chuẩn bị đi tìm nhiệm vụ chấp sự giao phó môn phái nhiệm vụ, hối đoán nên được ban thưởng. Về phần kia kim quan điêu, tạm thời trước đặt ở dấu tuyết đỉnh băng, từ Tiết Băng tọa hạ đệ tử chăm sóc, chờ đợi hắn rảnh rỗi về sau lại lĩnh đi. Bây giờ, 3 tiểu so sắp tới. Ngoại môn đệ tử đều là sẵn sàng ra trận, tính tâm tiềm tu, chỉ đợi so tài trên đại hội bộc lộ tài năng. Cho nên, lúc này đoạn mây trên đài, đến nhận lấy nhiệm vụ ngoại môn đệ tử lác đắc không có mấy. Đoạn mây bên bàn duyên, mấy vị nhiệm vụ chấp sự chính buồn bực ngán ngẩm tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm nói nhảm, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đến, lúc này mới bắt đầu hỏi tham đăng ký. Bất quá, Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa dự định đem đồ vật giao cho trước mặt nhiệm vụ này chấp sự, mà là mở miệng để hắn dẫn đầu mình đi gặp nhiệm vụ trưởng lão. Dù sao, kia 10 cái ma vương cường giả thi thể Còn phải giao cho nhiệm vụ trưởng lao mới được, Thanh Vân Tố Nguyên Đan cùng một kiện hạ phẩm linh khí ban thưởng, cũng chỉ có nhiệm vụ trưởng lão mới có tư cách cùng quyền lợi cấp cho. Nghe nói Đô Phi Vân muốn gặp nhiệm vụ trưởng lão, nhiệm vụ chấp sự rất là ngạc nhiên, sau đó chính là trên mặt khinh thường liếc nhìn hắn, nghĩa chính môn từ đem hắn răn dạy một phen. Nhiệm vụ chấp sự đầu tiên là lên án mạnh mẽ Đô Phi Vân thân là ngoại môn đệ tử, lại vô tự mình hiểu lấy, không nghĩ cố gắng tu luyện làm nhiệm vụ tích lũy tài nguyên, vậy mà Newton cầu kiến nhiệm vụ trưởng lão, muốn đi cửa sau đầu cơ trục lợi. Ngay sau đó Nhiệm vụ chấp sự lại lấy tiền bối giọng điệu, thậm tia giáo dục hắn, con đường tu luyện nhất định phải tuần tự dần tiến vào, tức đạp thực địa từng bước một đến, nhất định không thể khinh công bước lên tiến vào, đầu cơ trục lợi càng là không được. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt miệng lưới lưu loát, biểu lộ phong phú nhiệm vụ chấp sự, trên mặt mang một vòng cười khổ, thầm nghĩ trong lòng cái này chấp sự liên tưởng lực thực tế quá mức phong phú một chút. Hắn cũng không muốn lại nghe nhiệm vụ chấp sự hao phí miệng lưỡi, rơi vào đường cùng, đành phải đưa tay để nhiệm vụ chấp sự tiến đến phụ cận, phụ ghé vào lô thai hắn thấp giọng nói hai câu. Biểu Lộ hơi không kiên nhẫn chấp sự, đang nghe Đỗ Phi Vân lời nói về sau, Liễu Lo không ngừng lời nói lập tức im bặt mà dừng, biểu lộ cũng nháy mắt ngưng kết, sau đó biến thành một mặt chấn kinh, còn nghiêng đầu lại không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân. Để chứng minh mình lời nói chân thực tính, Đỗ Phi Vân liền lấy ra một cái túi đựng đồ, mở ra để nhiệm vụ chấp sự nhìn một chút. Nhiệm vụ kia chấp sự nguyên bản còn không tin, đợi đến nhìn thấy trong túi chữa vật thành đống hai lỗ thái lúc, lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt đều có chút quái dị, trong lòng có chút phát nao. Sau một lát, Nhiệm vụ kia chấp sự liền rời đi kết thúc mây đài, mang theo Đỗ Phi Vân một đường tiến về đoạn Vân thai sân dưới, dẫn hắn đi gặp nhiệm vụ trưởng lão. Một bên tại phía trước dẫn đường, vị này nhiệm vụ chấp sự còn thỉnh thoảng đối Đỗ Phi Vân ném đi ánh mắt khác thường, trong lòng âm thầm nói thầm. Bởi vì, Đỗ Phi Vân mới ghé vào lỗ thai hắn lời nói chính là, hắn tại thế giới dưới mặt đất săn giết gần 200 cái ma tướng, bây giờ mang theo đồ vật đến hối đoái ban thưởng. Dạng này kết sủ ban thưởng, tự nhiên cần nhiệm vụ trưởng lão tự tay xử lý. Nhiệm vụ chấp sự vốn là không tin. Thế nhưng là, kia túi chữ vật bên trong gần 200 song ma tộc 2 lỗ thai lại là không giả được, đều rõ ràng chứng minh Đô Phi Vân lời nói là thật. Dù sao, ma tộc thể chất đặc dị, khác biệt thực lực cảnh giới ma nhân, nó thân thể ẩn chứa nguyên lực cùng ma khí đều là có rõ ràng khác biệt. Túi chữ vật bên trong kia 200 song ma nhân lỗ thai, đều không ngoại lệ đều là ma cấp bậc tướng ma nhân tất cả. Cứ việc đối tại tiên thiên kỳ cảnh giới cường giả đến nói, chém giết ma tướng cảnh giới ma nhân, đúng là dễ như trở bàn tay. thế nhưng là Dù là là tiên thiên cường giả cũng không có khả năng kia đi giết chết gần 200 cái ma tướng a. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Đỗ Phi Vân chỉ là khu khu luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử thôi, lại có thể một người liền săn giết được gần 200 cái ma tướng. Loại này không thể tưởng tượng chính quả, quả thực có thể xương yêu nghiệt. Để nhiệm vụ chấp sự trăm mối vẫn không có cách giải chính là, chẳng lẽ cái này ngoại môn đệ tử là tìm một cái chân truyền đệ tử, chuyên môn giúp hắn săn giết ma tướng để tích lũy môn phái ban thưởng. Mặc dù quyển sách trước mắt cất giữ cùng đề cử, đều không thể lạc quan thành tích có chút nào, Tiểu Hà cảm xúc cũng có chút sa sút. Bất quá, cho tới nay đều không ngừng có các huynh đệ tỷ muội khen thưởng, Tiểu Hà hay là rất cảm kích, cũng nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 87, Lưu Vân Thiên Cung. Nhiệm vụ chấp sự trong lòng Ngũ Vị tạp Trần rất nhiều phòng đoán, Đỗ Phi Vân là không biết, hắn giờ phút này chính đang chăm chú chính là một chuyện khác, ánh mắt cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ngay tại mới, nhiệm vụ chấp sự dẫn đầu hắn đi tới Đoạn Vân Thái Sơn dưới đỉnh. Từ một đầu mật đạo tiến vào ngọn núi nội bộ, đi tới một cái có rất nhiều tiên thiên kỳ thực lực hộ vệ trấn giữ trong đại sảnh. Đây là một cái phương viên trăm trượng đại sảnh, chính giữa có một cái phương viên 10 trượng hình tròn đài cao, đài cao chính là màu trắng ngọc thạch lấp thành, khắp đầy huyền ảo thâm thúy đạo gia phù triện cùng đường vân. Trên đài cao, có một vòng mờ mịt quang hoa bao phủ, như là một đạo cự đại có sáng, đem một cái 8 trượng phương viên trận pháp bao phủ trong đó. Đỗ Phi Vân không rõ ràng cái mới nhìn qua này khí thế rộng dãi, lại thần bí khó lường trận pháp có gì huyền diệu. Nhưng là hắn âm thầm suy đoán, cảm thấy cái này rất có thể là truyền tống trận pháp. Thủ vệ tại rộng lớn cửa đại sảnh hộ vệ thủ lĩnh tiến lên để ra nghi vấn một phen, biết được Đỗ Phi Vân cùng nhiệm vụ chấp sự ý đồ đến, lúc này mới cho qua, sau đó liền có một gã hộ vệ mang theo Đỗ Phi Vân trèo lên lên đài cao, bước vào kia to lớn trong trận pháp. Hai người vừa vừa tiến vào mờ mịt quang hoa phạm vi bên trong, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa, dần dần trở nên hư ảo mê ly, cuối cùng mơ hồ một mảnh. Sau đó, tại hào quang chói mắt bên trong, Hai người liền biến mất ở trên bài cao. Sau một khắc, hai người xuất hiện lần nữa, đã là tại một cái rộng lớn bạch ngọc trên quảng trường. Đỗ Phi Vân một vừa quan sát bốn phía, một bên đi theo hộ vệ rời đi chuyển trống trận, hướng về quảng trường bên trái bước đi. Đây là một cái chừng ngàn trượng vuông viên quảng trường khổng lồ, toàn thân đều là ôn nhuận màu trắng ngọc thạch lấp lánh, tản ra nồng đậm mài nhu hòa linh khí, làm tâm thần người thư sướng. Quảng trường bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ biên giới, đều là bao phủ tại vô biên màu trắng trong mây mù, nhìn không rõ ràng. Phòng tầm mắt nhìn tới Quảng trường bốn phía dọc theo mấy cái rộng lớn đại đạo, hai bên điểm suýt lấy rất nhiều nguy nga cao lớn cung điện, nhìn qua khí thế rộng rãi, lại tiên khí dật dạo. Chỉ bất quá, cuối tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là màu trắng nồng đậm mây mụ, căn bản không nhìn thấy bờ. Hanh cầu ở cái này, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn trên quảng trường, Đỗ Phi Vân nguyên lực trong cơ thể hạt giống ngo ngoe muốn động, tự động vận chuyển lên đến, tham lam hấp thụ linh khí, khiến cho hắn thể xác tinh thần thư sướng, có loại phiêu phiêu dục tiên ảo giác. Cho tới nay, Đỗ Phi Vân đều có chút buồn bực. Lưu Vân Tông bên trong có 36 ngọn núi, cư trú 36 vị chân truyền đệ tử. Như vậy, trong môn trưởng lão, tiền bối cùng trưởng môn cùng ngang phần tôn quý người, lại ở tại nơi nào? Lúc này, nhìn thấy chỗ này nhân gian tiên cảnh chỗ, Đỗ Phi Vân mới hiểu được. Chắc hẳn, đây chính là trong truyền thuyết Lưu Vân Tiên Cung, Lưu Vân Tông bên trong thân phận tôn quý nhất, thực lực cường đại nhất tiền bối cùng các trưởng lão hiện đang ở chỗ tu luyện. Không bao lâu, hắn liền tại hộ vệ dẫn đầu xuống tới đến một chỗ trong cung điện, có mi thanh mục Tú, tiểu đạo đồng tiến lên hỏi thăm lại tiếp tục thông báo một phen, lúc này mới cho phép Đỗ Phi Vân đi vào. Về phần hộ vệ kia, chính là cung kính ở tại ngoài cửa lớn chờ. Tại tiểu đạo đồng dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ thanh lịch sạch sẽ trong sảnh, vừa vừa vào bên trong, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy một cái thân mặc màu trắng đà bảo, đầu đội đà quan, dâu tóc bạc trắng thon gọn tu sĩ. Tu sĩ kia đang ngồi ở bàn ngọc trước đó, tay cầm lấy một khối ngọc giản, nhíu mày trầm tư, nhìn thấy Đỗ Phi Vân tiến đến cũng là nhìn như không thấy, như cũ tại suy nghĩ trong ngọc giản nội dung. Tiểu đạo đồng quay người rời đi đóng lại cửa phòng, Đỗ Phi Vân nín thở ngưng thần, sắc mặt cung kính hướng phía nhiệm vụ trưởng lao xoay người hành lễ nói: ngoại môn đệ tử Đỗ Phi Vân, bài kiến nhiệm vụ trưởng lão." Trờ mặc, vẫn như cũng là chờ mặc, trong sảnh một mảnh tinh mịch, thậm chí ngay cả Đỗ Phi Vân cũng kéo dài tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Nhiệm vụ kia trưởng lão như cũng chấp nhất ngọc giản, nhíu mày trầm tư, đối Đỗ Phi Vân tiếng nói mắt điếc tai ngơ. Đỗ Phi Vân duy trì hành lễ tư thế, chờ đợi nhiệm vụ trưởng lão hồi phục, một mực tiếp tục một khắc đồng hồ nhưng vẫn không nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão có bất kỳ phản ứng nào. Thế là, hắn vang cất cao giọng, mở miệng lần nữa lên tiếng. Nhưng mà, nhiệm vụ trưởng lão hay là duy trì tư thế cũ, không lúc nick, cũng không để ý tới hắn. Nhiệm vụ này trưởng lão xem ra ngay tại lĩnh hội bí pháp gì huyền công, nếu không không đến mức như thế nhập thần, thế nhưng là, ta đều lớn tiếng thông báo hành lễ, hắn không đến mức không nghe thời à? Thời gian dần dần trôi qua, mắt thấy nhiệm vụ kia trưởng lão như cũ không có phản ứng, Đồ Vân cũng là nhịn không được trong lòng nổi lên nói thầm. Đợi đến một canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân như cũ duy trì tư thế, chưa từng tự tiện đứng dậy, nhiệm vụ kia trưởng lão hay là chưa từng trả lời. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng là âm thầm hoài nghi, nhiệm vụ này trưởng lao phản ứng như thế, nếu không phải là ngay tại lĩnh hội công pháp cảm ngộ đại đạo, rất có thể chính là cố ý làm khó dễ khảo nghiệm hắn. Bất quá, hắn có chút buồn bực, hắn tiến vào Lưu Vân tông về sau cũng không đáng chú ý, trừ chém giết Vương Thành đắc tội Vũ Khuynh thần bên ngoài, tựa hồ vẫn chưa có bất kỳ vượt khuôn cử động. Nhiệm vụ này trưởng lão càng là cùng hắn vốn không quen biết, không đáng làm khó dễ hoặc là khảo nghiệm hắn a. Vô luận như thế nào, xem ở một kiện hạ phẩm linh khí cùng một viên thanh vân tố nguyên đan phân thượng, Đỗ Phi Vân đều quyết định nhẫn, dù sao hắn không thiếu khuyết kiến nhẫn. Đi tới trên thế giới này, tại lãng trong núi đá gần 10 năm không có tiếng tăm gì, cơ khổ vất vả hắn đều có thể chịu được, huống chi cái này khu khu mấy canh giờ. Một bên chờ đợi nhiệm vụ kia trưởng lão tỉnh lại trả lời chắc chắn, Đỗ Phi Vân tiếp tục bảo trì tư thế không nhúc nhích lập tại nguyên chỗ. Về sau dứt khoát rủ mắt dưỡng thần, âm thầm lĩnh hội tâm cảnh, hấp thu cái này lưu vân tiên cung bên trong thuần túy linh khí. Rốt cục, sau ba canh giờ, kia một mực bất động nhiệm vụ trưởng lão, lúc này mới khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, về sau nhẹ nhàng ô một tiếng, mới đưa tâm thần từ ngọc giản bên trên thu hồi lại. Thì ra là thế. Nhiệm vụ trưởng lão chậm rãi thu hồi ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Ngươi chính là cái kia chém giết 200 ma tướng ngoại môn đệ tử? Mắt thấy nhiệm vụ trưởng lao cuối cùng kết thúc trầm mặc, mở miệng hướng hắn hỏi thăm, Đỗ Phi Vân lúc này mới ám buông lòng một hơi, thần sắc cung kính đáp, "Hồi bẩm trưởng lão, chính là đệ tử Đỗ Phi Vân gây nên." Nhiệm vụ trưởng lão khẽ vuốt cằm gật đầu, về sau mở miệng để Đỗ Phi Vân miễn lễ đứng dậy. Đỗ Phi Vân liền vội vàng đem một cái chuyên môn cất giữ nhiệm vụ vật phẩm túi chữ vật, cùng nhiệm vụ của mình ngọc bài trình lên, cung cấp nhiệm vụ trưởng lão kiểm tra. Tiếp nhận Đỗ Phi Vân trình lên túi trữ vật, nhiệm vụ trưởng lão chậm rãi mở ra, linh thức tiến vào bên trong xem xét một phen. Lập tức liền rõ ràng sáng tỏ, bên trong túi chữ vật này tổng cộng là 192 cái ma tướng hai lô thai. Biết được cái số này, nhiệm vụ trưởng lão mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy mắt lại là hiện lên một tia tinh quang, ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn Đỗ Phi Vân một chút. Thân là ngoại môn đệ tử, lại có thể bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến về thế giới dưới lòng đất Trạm Yêu trừ ma, lại công hơn chất tuyệt, sức một mình liền chém giết gần 200 ma tướng. Một bên trên mặt vui mừng khen thưởng Đỗ Phi Vân, nhiệm vụ trưởng lão tay phải chớp động lên từng kia từng kia như châm mang nguyên lực đem rất nhiều tin tức khắc họa nhập ngọc bài bên trong. Đỗ Phi Vân, ngươi biểu hiện rất tốt, bản trưởng lao rất là vui mừng, mong rằng ngươi khắc khổ tu hành, cố gắng chạm yêu trừ ma, hoàng dương ta lưu vân tông huyền môn chính khí. Xét thấy ngươi biểu hiện siêu quần bát tụy, bản trưởng lao cứ dựa theo 200 cái ma tướng số lượng cho ngươi cấp cho ban thưởng. Đây là phần thưởng của ngươi, tổng cộng thượng phẩm pháp khí 20 kiện, linh thạch trung phẩm 200 quả, còn có 2000 điểm môn phái cống hiến. Tốt, ngươi có thể lui ra. Nhiệm vụ trưởng lão đối Đỗ Phi Vân động viên một phen. Sau đó ngón tay búng một cái, trái ngọc trong tay bài cùng một cái túi đựng đồ liền bay đến Đỗ Phi Vân trước người. Tại ngọc bài bên trong, ghi lại mới nhiệm vụ trưởng lão chỗ giảng thuật ban thượng, linh thạch cùng pháp khí tự nhiên là cất giữ trong trong túi trữ vật. Đỗ Phi Vân ngay cả vội vườn tay tiếp nhận ngọc bài cùng túi chữ vật, không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Chỉ là, hắn nhưng lại chưa quay người rời đi, ngược lại lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ tới. Nhiệm vụ trưởng lão vốn cho là mọi việc đã, liền không còn đi để ý tới hắn, lúc này gặp hắn không hề rời đi. Ngược lại lần nữa xuất ra một cái túi đựng đổ đến, lập tức ngẩn đầu lên, lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. "Nhiệm vụ trưởng lão, đây là đệ tử lần này tại thế giới dưới mặt đất thu hoạch, nó kế ma vương cường giả thi thể 10 bộ, còn xin trưởng lão nghiệm minh kiểm tra và nhận." "Cái gì?" Nhiệm vụ trưởng lão lông mày lập tức bước lên, con mắt có chút nheo lại, lóe ra từng tia từng tia dị dạng qua mang, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, từ trên xuống dưới dò xét một hồi lâu. Mang nghi hoặc cùng không thể tin tâm tư, nhiệm vụ trưởng lão tiếp nhận Đỗ Phi Vân đưa tới túi chứa vật. Thả trong lòng bàn tay đánh giá. Đây là một cái màu đỏ sẫm túi trữ vật, phía trên còn khắc họa ma khí ngập trời quỷ dị đồ án cùng Đường Vân, chỉ là một chút, nhiệm vụ trưởng lão liền kết luận, đây là ma vương cường giả mới có thể sử dụng túi trữ vật. Đương nhiên, phổ thông túi chữ vật, trong đó chỉ bất quá vài thức lớn nhỏ không gian thôi, chỉ có ma vương cường giả sử dụng túi trữ vật, có một trượng lớn nhỏ, mới có thể cất giữ 10 bộ ma vương thi thể. Chí nhìn thấy cái này túi trữ vật lúc, đối với Đô Phi Vân kia không thể tưởng tượng, làm cho người rung động lại nói: Nhiệm vụ trưởng lão đã có chút tin tưởng. Đợi ngày khác mở ra túi chữ vật, nhìn thấy trong đó chồng đặt chung một chỗ rất nhiều ma vương lúc, sắc mặt nháy mắt biến. Hắn đem túi chữ vật chậm rãi khép lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt băng lãnh âm trầm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Đỗ Phi Vân, quanh thân lập tức có cường đại mà nặng nghề khí tức bùng ra, như là to lớn giống như núi cao từ Đỗ Phi Vân đỉnh đầu đè xuống. Nhiệm vụ trưởng lão là thực lực cỡ nào Đỗ Phi Vân không biết, nhưng là tuyệt đối vượt qua tiên thiên kỳ, bởi vì nhiệm vụ trưởng lão vẻn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, Khi khí thế cường đại liền ép hắn không thở nổi. Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ, cắn răng răng chống đỡ lấy nhiệm vụ trưởng lao kia to lớn như núi cao nặng nề khí thế, cố gắng thẳng tắp cái eo cùng lồng ngực, không để cho mình nằm xuống đi. Bên thai của hắn, truyền đến nhiệm vụ trưởng lão kia băng lánh uy nghiêm lời nói. "Đỗ Phi Vân, ngươi một cái chỉ là luyện khí kỳ thực lực ngoại môn đệ tử tôi, lại có thể săn giết 10 vị ma vương cường giả, ta rất muốn biết, ngươi là bằng vào cái gì mới làm được?" Vân chỉ là ngoại môn đệ tử, có thể săn giết 200 vị ma tướng. Vậy liền đã là chấn kinh Lưu Vân Tông trừ đa thiên tài đệ tử chiến tích cho nên nhiệm vụ trưởng lão lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn còn mở miệng khen thưởng một phen. Thế nhưng là hắn chỉ có luyện khí kỳ thực lực lại xuất ra 10 cái ma vương cường giả thi thể đây cũng không phải là làm cho người rung động hoặc là sùng bái chiến tích mà là làm người chất vấn cùng phòng đoàn chiến quả. Bởi vì cho dù Lưu Vân Tông ngàn năm lịch sử bên trên yêu nghiệt nhất đệ tử thiên tài cũng không có cái này cùng ly kỳ chiến tích. Thậm chí tại tu sĩ giới bên trong. Đây đều là hoàn toàn không có khả năng tồn tại kỳ tích. Luyện khí kỳ cảnh giới cùng tiên thiên kỳ cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, tuyệt đối là không thể vượt qua hở câu. Cho nên, nếu nói trong đó không có ẩn tình cùng âm ưu, kia là sẽ không ai tin tưởng cả. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 88, trưởng lão báo nổi. Đỗ Phi Vân cũng biết chiến tích này quá mức ly kỳ, cho nên vẫn chưa nói cho trừ nhiệm vụ trưởng lão bên ngoài bất luận kẻ nào. Lúc này, bị nhiệm vụ trưởng lão hoài nghi cùng chất vấn, cũng nằm trong dự đoán của hắn là lấy hắn cũng không hoảng hốt. Chỉ bằng một cỗ tín nhiệm, rốt cục dáng chống đỡ ở nhiệm vụ trưởng lao khí thế áp bách, hắn không kiêu ngạo không tự ti mở miệng đáp, "Hồi bẩm trưởng lão, thực không dám dếm đệ tử có thể có được những vật này, trong đó tự nhiên là có ẩn tình. Nhưng mà, mỗi người đều có mình cùng bí mật, đệ tử là như thế nào đạt được những này sự vật trải qua, còn xin trưởng lao thứ tội, đệ tử thực tế không cách nào báo cho." Nghe Đỗ Phi Vân như vậy giải thích, nhiệm vụ trưởng lão như cũ sắc mặt tâm trầm ánh mắt nghi khắc, ép Đỗ không thở nổi nhưng trong lòng đã triển khai suy tư. Sau đó, liền nghe tới Đỗ Phi Vân lại mở miệng nói ra. Trong đó trải qua, đệ tử không cách nào báo cho. Nhưng là, trưởng lao lúc trước ban bố nhiệm vụ chính là, chu sát 10 vị ma vương cứng, giả, liền có thể đạt được môn phái ban thưởng, một kiện hạ phẩm linh khí cùng một viên thanh vân tố nguyên đàn. Đỗ Phi Vân ngụ ý rất đơn giản, đã lúc trước nhiệm vụ trưởng lao ban bố môn phái nhiệm vụ, chỉ là chém giết 10 vị ma vương, liền có thể đạt được ban thưởng, hiện tại tự nhiên là nên thực hiện ban thưởng thời điểm về phần hắn chém giết ma vương quá trình thì không có có nghĩa vụ thực luôn tương cáo. Trong sảnh, nhiệt độ lập tức hạ xuống 3 phân, đặt ở Đỗ Phi Vân đỉnh đầu khí thế lập tức lại tăng cường 3 phân. Đỗ Phi Vân một mực dáng chống đỡ lấy Kiên Nghiêm nghị uy thế, giờ phút này lập tức bị ép thân eo dần dần đuối lượng, thể không xương cách rung động, hắn lại cắn chặt hàm răng, dáng chống đỡ lấy không bị ép nằm xuống. Nhiệm vụ trưởng lao ánh mắt lập tức chuyển hàn, ánh mắt sắc bén nhìn qua Đỗ Phi Vân, ngự khí xâm hàn trách, lớn mật. Ngươi đã không cách nào giải thích trong đó trải qua Không có thể làm cho người tin phục đây là người cố gắng thành quả, chẳng lẽ ngươi còn muốn đạt được bát thưởng. Vô luận ngươi làm sao giải thích, đều không thể che giấu ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sự thật, cái này đã là ma đạo yêu nghiệt tâm tính, ta Lưu Vân tông chính là huyền môn chính đạo, sao có thể chứa đựng như ngươi loại này tâm ma đâm sâu vào nhiệt trướng. Thanh sắc câu lệ một phen lối ra, lập tức liền giống như tiếng sấm đồng dạng tại đô phi vân vang lên bên thai, chỉ chấn động đến hắn tâm thần dung chuyển, mắt nổi đồng đốm. Nhiệm vụ trưởng lão thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, vẻn vẹn nổi giận uy thế liền đã để Đỗ Phi Vân Nam phủ chấn động, tâm thần rối loạn. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân lại nhất định sẽ không túi đầu nhận tội, lúc này liền mở miệng giải thích, nếu không cái này các loại tội danh ngồi vững, hắn tất nhiên sẽ bị phế trừ công lực, trục xuất lưu Vân Tông. Trường lao minh giám, trong đó trải qua có ẩn tính khác, đệ tử không thể thực ngôn tương cáo. Nhưng là, đệ tử dám phát hiện, trong đó trải qua tất nhiên cùng ma đạo thủ đoạn không có chút nào liên quan, tất cả đều là huyền môn tu sĩ chính đạo gây nên. Thấy Đỗ Phi Vân tại khủng bố uy áp phía dưới, sắc mặt dần dần tái nhận vẫn chưa từng bối rối, hơn nữa còn có thể trật tự rõ ràng giải thích, nhiệm vụ trưởng lao trong lòng đã có so đo, sắc mặt cũng nhu hòa một chút, khi thế khủng bố cũng thoáng thu liễm. Dù sao, Trấn hồn thuật môn này đại đạo pháp thuật đã sớm bị nhiệm vụ trưởng lão tập luyện thuần thuộc vô sơ. So. Chấn hồn thuật phía dưới, bất kỳ cái gì tu sĩ tâm dấu quỷ kế cùng hoang ngôn đều là không chỗ che thân. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói rõ ràng, chỉ cần hợp tính lý, bản trưởng lão liền thừa nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cho ngươi ban thưởng. Ngươi trưởng lão thứ tội Đệ tử không thể nói. Đỗ Phi Vân vẫn như cũng là cắn chặt hàm răng, không chút nào chịu nhà ra. Thật không nói. Nhiệm vụ trưởng láo thanh âm lại lần nữa chuyển hàn, khí thế khủng bố lại lần nữa bao phủ. Thật không thể nói. Đỗ Phi Vân thái độ y nguyên kiên định. Không nói liền không có ban thưởng. Nhiệm vụ trưởng lão giọng nói vừa chuyển, lộ ra một tia uy hiếp lương vị. Vậy ta tình nguyện từ bỏ ban thưởng, cũng không thể nói. Đỗ Phi Vân một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ ráng, còn không chịu nhà ra. Trong sảnh, bầu không khí lập tức lâm vào Đô Phi Vân không ngợi, túi đầu, sắc mặt bình tĩnh, thần thái kiên định. Lúc này trong lòng của hắn, lại là nhớ lại lúc ấy tại Nam Vân Thành bên trong, Tiết Nhượng giao cho hắn một vật. Tiết Nhượng nói cho hắn, tại Lưu Vân Tông bên trong, nếu là không có cách nào giải quyết nguy hiểm, bằng vật này sự tình, có thể giải cứu nguy nan. Còn nữa, Tiết Nhượng từng mơ hồ lộ ra, ám chỉ Đô Phi Vân nhưng cùng nhiệm vụ trưởng lão cùng tiên hình trưởng lão nhiều thân cận, về phần nguyên nhân cụ thể, Tiết Nhượng thì chưa lộ ra. Cho nên, cứ việc lúc này nhiệm vụ trưởng lão một mặt tr Giữa sân bầu không khí khẩn trường, Đô Phi Vân lại là cũng không từng lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng tiếp nhượng. Cho nên, không đến cuối cùng trước mắt, hắn là không muốn mở miệng nói ra tình hình thực tế. Dù sao, có một số việc, vụ trộm trộm đạo làm, cho dù hơi có vẻ vô sỉ, lại tình có thể hiểu. Nhưng là, như nói thẳng nơi đó nói thẳng nói ra, đó chính là một chuyện khác, hắn không có như vậy ra mặt dạy. Bà Ngọc Hậu Phương, nhiệm vụ trưởng lão ngồi ngay thẳng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, áp bách khí thế thẳng nhiên sinh ra Hai mắt căm tức nhìn Đỗ Phi Vân, ba một bàn tay đập vào bàn ngọc bên trên, thanh sắc câu lệ mà nói, thật làm Lao phu là tốt tính sẽ không báo đổi a. Đã ngươi không chịu nói, phần thưởng kia liền không có, ngươi cũng có thể xéo đi. Quả thật, toàn bộ Lưu Vân Tông bên trong, rất nhiều đệ tử đều có một cái chung nhận thức. Trưởng lão bên trong, tính tình nghiêm khắc nhất lãnh khốc liền số Thiên Hình trưởng lão, tính tình nhất ôn hòa hay là nhiệm vụ trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão lên tiếng, Đỗ Phi Vân thở dài hành lễ, cung kính nói, vậy đệ tử liền cáo lui. Sau đó Đỗ Phi Vân liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi lệch sảnh. Trở về, sau lưng phục lại chuyển tới nhiệm vụ trưởng Lao Thanh Âm, nội giận phừng phừng, khiến người e ngại, Đỗ Phi Vân đành phải dừng bước lại, xoay người lại. Một đạo lưu quang phóng hiện, tự nhiệm vụ giải Lao trong tay bay ra, trong chớp mắt rơi vào Đỗ Phi Vân trong tay. Sau đó, một cỗ to lớn đại lực chuyển đến, nâng Đỗ Phi Vân thân thể, như thiểm điện bay ra lễ sảnh, ngay sau đó, lễ sảnh đại môn cũng bụp một tiếng đóng lại. Bao lấy quanh thân đại lực mặc dù không thể chống cự, cũng rất là nhu hòa. Đỗ Phi Vân lông tóc không thương rơi ở ngoài cửa, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay bưng lấy chính là một cái túi đựng đồ. Mở ra túi chữ vật xem xét, một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tấm gương, cùng một cái màu đen như mực hộp gỗ đàn chính ở trong đó. Kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tấm gương, chớp động lên từng tia từng tia bạc quang, tràn ngập linh khí, hiển nhiên uy lực bất phạm, chính là một kiện linh khí. Về phần cái kia màu đen hộp gỗ đàn bên trong, thì là tổn phóng một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu xanh đang ngự, single lưu truyền, linh khí tràn ngập. Cái này Đỗ Phi Vân ngây người một lát, nháy mắt hiểu được, trên mặt lộ ra mỉm cười, về sau xoay người sang chỗ khác đối lễ sảnh đại môn cung kính hành lễ bái tạ nói: "Đa tạ trưởng lao thông cảm, đa tạ trưởng lao ban thượng." Đến tận đây, trong lòng của hắn mới ám buông lòng một hơi, xác định tiết nhượng lúc trước đối với hắn nói đích xác là thật. Nhiệm vụ trưởng lao mới biểu hiện, cũng là ra vẻ nghiêm khắc, cũng không phải là cố ý làm khó dễ hắn. "Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt đi. Nếu là ngày sau để lão phu phát hiện ngươi tâm tính rơi vào tà ma ngoại đạo," Lão phu nhất định tự tay diệt sát người thanh lý môn hộ. Nhiệm vụ trưởng lão kia xâm hàn lời nói từ trong môn chuyển ra, lập tức để Đỗ Phi Vân trong lòng run lên. Đỗ Phi Vân không còn lưu lại, đem túi trữ vật cất kỹ, sau đó liền đi theo đạo đồng xuất cung điện, tại hộ vệ dẫn đầu dưới trở về quảng trường, một đường rời đi lưu Vân Thiên Cung. Trong sảnh, nhiệm vụ trưởng lão ngồi vào ghế, một tay nhẹ xoa mi tâm, một bộ rất đau đầu bộ dáng. Nhớ tới Đỗ Phi Vân mới thần thái, hắn cũng là không được thấp giọng nói, "Ai, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà quật cường như vậy." Thần thái kết quả thực cùng năm đó nhị sư huynh giống nhau như da. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh Bạch Ngọc sau tấm bình phòng, chuyển ra một đạo cao lớn khôi vị thân ảnh, chính là Thiên Hình trưởng lão. Chỉ gặp hắn dạo bước đi tới bàn ngọc trước ngồi xuống, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mở miệng nói tiếp: "Nếu không phải như thế, ngày đó tiểu tử này như thế nào trước mặt mọi người khiêu chiến vụ Khuynh thần. Từ đó trở đi người ta liền âm thầm chú ý hắn, bây giờ xem ra, vô luận là tâm tính hay là lối làm việc, hắn đều cùng nhị sư huynh năm đó cực kỳ tương tự, phong mang tất lộ trực chỉ bản tâm, ân đoán rõ ràng. Bất quá, tiểu tử này cũng đích sắc có chút yêu nghiệt, nhập môn mới không đủ thời gian 1 năm a. Vậy mà từ luyện khí một tầng, ngày đến bây giờ luyện khí 7 tầng, cái này tấn giai tốc độ, so với năm đó ngươi ta chỉ sợ nhanh hơn a. Nhiệm vụ trưởng lão một tay vô vô cảm, một bên âm thầm phỏng đoán. Tiểu tử này thật có chút môn đạo. Thiên hình trưởng lão âm thầm gật đầu, một bộ rất tán thành biểu lộ. Sau đó, lại nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra một tia phỏng đoán biểu lộ. Tiểu tử này từ tiến vào tông môn Liên cùng Băng Nhi rất thân cận, Băng Nhi cũng rất trông nom hắn. Chẳng lẽ, tiểu tử này sở dĩ tại thế giới dưới mặt đất có thể thu hoạch tương đối khá, tất cả đều là Băng Nhi ở sau lưng hết sức giúp đỡ nguyên nhân. Lời vừa nói ra, nhiệm vụ trưởng lão cũng là phỏng đoán một phen, gật gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Xem ra tựa hồ thật là dạng này, kia 200 cái ma tướng, rất có thể chính là Băng Nhi phái tọa hạ đệ tử âm thầm trợ giúp hắn hoàn thành. Ngay sau đó, nhiệm vụ trưởng lão trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo quang, tựa hồ nghĩ đến cái gì, giọng nói, "Đúng Tam sư Vinh kia tiểu tử cùng nhị sư hunh như thế giống nhau lại cùng băng nhi rất là thân cận mà lại tuổi của hắn cùng nhị sư Vinh rời đi tông môn thời gian rất tiếp cận người nói hắn có phải hay không là nhị sư Vinh ở thế tục bên trong tư sinh. sinhkh khuũ luôn luôn biểu lộ nghiêm túc nghiêm túc thận trọng thiên hình trưởng lão lúc này thiếu chút nữa cũng bị nước bỏ sạch đến thần sắc quái dị chợ nhìn nhiệm vụ trưởng lão một chút trầm giọng nói thất sư đệ chớ có hồ ngônạn ngữ Nhị sư Vinh tuyệt đối không phải loại người như vậy nha nhiệm vụ trưởng lão Linh cơ vừa hiện suy đoán Bị thiên hình trưởng lao khinh bị, có chút hầm hực, sau đó lại nghi hoặc nói, đứng ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, tiểu tử này đến cùng là thế nào làm đến 10 cái ma vương thi thể. Mới vô luận ta làm sao ép hỏi hắn, tiểu tử ngu ngốc này chính là không chịu nói, quả thực là tức chết lao phu. Thiên hình trưởng lão một tay bước râu, trên mặt lộ ra một tia đã tính chức ý cười, sau đó công bố đáp án. Theo ta được biết, đoan dương bộ lạc là bị vũ khuynh thần cùng mạc tiêu trầm hai cái tiểu bối liên thủ tiêu diệt, cái này 10 cái ma vương tự nhiên là bọn hắn giết chết Đỗ Phi Vân tiểu tử này lúc ấy cũng ở tại chỗ, tự nhiên là Độc Thủy Ma Ngư, âm thầm kiếm tiện nghi đoạt tới tay. Thua thiệt hắn còn thủ khẩu như mình không muốn lộ ra, lão phu dù chưa từng tận mắt nhìn thấy ngày đó tình hình chiến đấu, nhưng cũng có thể đoán ra nguyên nhân do hán điểm này tiểu thủ đoạn còn muốn giấu giếm được lão phu. Thiên hình trưởng lão như vậy nói chuyện, ngược lại là công bố chân tướng sự tình, nhiệm vụ trưởng lão cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Không nghĩ tới à, tiểu tử này không chỉ quật cường, hơn nữa còn một bụng ý nghi xấu. Có chút xấu tính a. A, Tam sư huynh, tiểu tử này tựa hổ cùng ngươi năm đó rất giống a. Nhiệm vụ trưởng lão chợt phát hiện một tia chấn tướng. Thất sứ đệ, mời ngươi tự trọng. Thiên hình trưởng lão mặt biến đen, đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 89, yêu nghiệt tỷ tỷ. Một đường rời đi Lưu Vân Tiên cùng Đỗ Phi Vân Hải lòng về đến trong nhà, chỉnh lý cha xét mình lần này tại thế giới dưới mặt đất phong phú thu hoạch. Mặc dù trong 2 tháng này tại thế giới dưới mặt đất nhiều lần kinh lịch nguy hiểm tính mạng, Thậm chí vì cứu ninh tuyết vi 6 người cơ hồ tại chỗ mất mạng, cũng may, thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, cũng coi như khiến người vui mừng. Chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là cái này thanh vân tố nguyên đan cùng một kiện linh khí tấm ương, hai thứ đồ này, đại khái chính là trên người hắn trừ cửu long đỉnh bên ngoài chân quý nhất sự vật. Đương nhiên, còn có cái kia tử sắc quyền trục, cũng chính là từ đoàn một ma vương trong tay giành được ma tộc trí bảo, ma đế đổ lụ. Gần với này, chính là muôn phái ban thưởng 200 khỏa linh thạch trung phẩm cùng 20 kiện thượng phẩm pháp khí Còn sót lại chính là đào được rất nhiều vật liệu, dược thảo cùng khoáng thạch cùng các loại, còn có tòng ma vương bảo chỗ ngồi đánh xuống đến hai khối ma huyết tinh thạch, cuối cùng chính là những cái kia ma tướng túi trữ vật. Đem 10 cái túi chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra, phân loại bày ra tốt về sau, Đỗ Phi Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thế giới dưới lòng đất mặc dù nhìn như căn cối, ma đạo cường giả luyện đan luyện khí thủ đoạn cũng không thể cùng huyền môn tu sĩ sánh bay. Nhưng là, kia 10 cái ma tướng trong túi trữ vật cũng không ít bảo bối. Như là Hàn băng thạch, vân thạch mộ, Xích viêm tinh thạch cùng cùng khoảng trường trên trăng quạ, ma huyết tinh thạch cũng có một chút. Đem cái này tất cả bảo vật cùng vật liệu gom cùng một chỗ, Đỗ Phi Vân đem nó phân loại cất giữ trong trong túi trữ vật, sau đó đều đặt ở Cửu Long đỉnh bên trong. Hiện tại, hắn cũng coi là một đêm trật giàu, có tài phú quả thực so trong nội môn đệ tử cường giả còn muốn phàm phú. Nếm đến cái này ngon ngọn, Đỗ Phi Vân cũng là không khỏi thầm nghĩ, xem ra, xuất ngoại thám hiểm du lịch, chàm yêu trừ ma chu sát cường địch, đây mới là thu hoạch được tài nguyên tích lũy tài phú cấp tốc nhất thủ đoạn. Trong gậy vào làm môn phái nhiệm vụ để tích lũy hắn tu luyện cần thiết tài nguyên, đó thật là quá chậm. Nhớ tới môn phái nhiệm vụ, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến, tiến vào tông môn đến nay, mặc dù chỉ hoàn thành 2 lần môn phái nhiệm vụ, bất quá hắn môn phái điểm cống hiến lại là chừng hơn 6000. So sánh dưới, cho dù là nhập môn 3 năm ngoại môn đệ tử, tích lũy môn phái điểm cống hiến đều xa kém xa hắn. Bây giờ, hắn hiện đang ở cái này chỗ tiểu viện, bị đủ loại hoa cỏ rực liệu, đã lộ ra chật hẹp, nhất định phải đổi một chỗ càng rộng rãi hơn chỗ ở mới được. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn trồng thực càng nhiều hoa cỏ dược liệu, bắt đầu sáng tạo mình tư nhân vườn hoa dược điện. Tấn giai tiên thiên kỳ cảnh giới về sau, liền sẽ lấy đan dược vì lương thực, đèn bu hấp thu thiên địa linh khí không đủ, mỗi ngày phục dụng đan dược mới có thể duy trì đầy đủ linh khí, bảo trì tiên thiên thân thể trong suốt cùng tới sáng. Tiên thiên kỳ trở lên thực lực tu sĩ, đối với đan dược nhu cầu trình độ, liền ngang ngửa với ngũ cốc hoa màu chi tại phạm nhân, đều là mỗi ngày ắt không thể thiếu vật tư. Chỉ có mau chóng bổ dưỡng ra mình tư nhân vườn hoa cùng dược điện, mới có thể bảo chứng hắn đan dược không đến thiếu thốn. Con đường tu luyện mới có thể càng thêm thông thuận. Mà lại, vì mẫu thân luyện chế xích vân đan chữa bệnh tục mệnh, cũng cấp bách, kia hơn 30 loại dược liệu cũng phải nhanh một chút góp đủ. Đỗ Phi Vân trong lòng đang tính toán sau này kế hoạch, liền nghe tới trong sân chuyển đến thanh âm rất nhỏ, sau đó chính là hai đạo tiếng bước chân. Chỉ là ngưng thần lắng nghe một lát, Đỗ Phi Vân liền có thể kết luận, cái này hai đạo tiếng bước chân quen thuộc, chính là Đỗ Hoàn Thành cùng Đỗ Thị. Sau đó, Đỗ Phi Vân vội vàng đi ra khỏi cửa phòng, đi tới trong tiểu viện. Đỗ Diện liền nhìn thấy Đỗ Hoàn Thanh cùng Đỗ Thị hai người cùng nhau tiến vào trong viện. "Nương, tỷ tỷ, các người trở về á?" Đỗ Phi Vân trên mặt mừng rỡ mở miệng chào hỏi, ánh mắt rơi vào tỷ tỷ cùng trên người của Mẫu thân, tinh tế đánh giá. Hắn phát hiện, ngắn ngủi 3 tháng không gặp, Mẫu thân cùng tỷ tỷ khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, nhất là Đỗ Hoàn Thanh, lúc này sắc mặt đỏ ửng, khí huyết tràn đầy. "Phi Vân, người rốt cục trở về, lần này xuất ngoại làm môn phái nhiệm vụ, coi như thuận lợi a. Có hay không tao ngộ cái gì nguy hiểm?" Đỗ Thị bây giờ đã không cần dựa vào quải trượng đi đường, tại đối hoàn thanh nâng đỡ, đi tới Đỗ Phi Vân trước người, nhìn từ trên xuống dưới, mặt mũi chẳng đầy lo lắng. Nhi đi ngàn giảm mẫu lo lắng, cho dù chỉ là phân biệt ngắn mùi 3 tháng, thế nhưng là lường trước bên ngoài gió tanh mưa máu, hung hiểm phi thường, Đỗ Thị cũng thường xuyên lo lắng không thôi. Mỗi lần trong đêm ưu tư khó ngủ, ngẫu nhiên mơ tới Đỗ Phi Vân tao ngẫu nguy hiểm, cũng là vài ngày đều ăn ngủ không yên. Đỗ Phi Vân vội vàng an ủi mẫu thân một phen Tuần Âu thân Tô sơ giản lược dạng thuật một phen mình tại thế giới dưới mặt đất kiến thức cùng phong phú thu hoạch, đối với mình chỗ kinh lịch nguy hiểm lại là không nhắc tới một lời. Mẹ con hai người hỏi Han Ân cần hồi lâu, lúc này mới trở lại trong phòng, Đỗ Phi Vân ánh mắt liền rơi vào Đỗ Hoản Thanh trên thân. Nương thần nhìn kỹ một trận, hắn chợt phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc sự tình, đó chính là, Đỗ Hoản Thanh thể nội lại có nguyên lực lưu động, quanh thân ẩn ẩn có nguyên lực khí tức xoay quanh. Phát hiện hiện tượng này, Đỗ Phi Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Đỗ Hoản lúc này khí sắc đỏ ửng, khí huyết tràn đầy không nghĩ tới, nàng lại nhưng đã sinh ra hạt giống ý lực, bước vào con đường tu luyện. Tỷ tỷ, ngươi vậy mà bắt đầu tu luyện rồi. Đỗ Phi Vân ánh mắt có chút kích động, tỷ tỷ từ một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, bước vào con đường tu luyện, đây là thiên đại hảo sự. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn còn có chút hổ thẹn, dù sao mình không thể hao tổn phí tâm tư vì tỷ tỷ luyện chế đăng dược, giúp nàng bước vào con đường tu luyện, thực tế là làm đệ đệ sơ sẩy cùng không nên. Đúng vậy à, Phi Vân, ngay tại 2 tháng trước, ta cũng không biết làm tại sao. Đông Nhiên liền cảm giác mình sinh ra hạt giống nguyên lực, có được nguyên lực. Đỗ Hoản Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt bên trong cũng chấp động lên mừng rỡ. Phi Vân, hiện tại tỷ tỷ cũng có luyện thể kỳ 4 tầng thực lực nha. Đỗ Hoản Thanh nếp miệng lên một vòng cười yếu ớt, một đôi đen nhánh mắt to có chút cong lên, tựa như ngửa nhà. Cái gì? Đỗ Phi Vân sắc mặt thay đổi, hai mắt đột nhiên trừng lớn, khắp khuôn mặt là rung động. Đỗ Hoản Thanh bất quá là hai tháng trước bắt đầu tu luyện, cái này không đủ thời gian 3 tháng, vậy mà liền đạt tới luyện thể kỳ 4 tầng. Thực lực thế này tăng trưởng tốc độ, quả thực có thể xương yêu nghiệt. Nhớ năm đó, Đỗ Phi vân cơ khổ tu hành 3 năm, mới một đường gập ghềnh đạt tới luyện thể kỳ 4 tầng thực lực. Bây giờ, Đỗ Hoản Thanh vậy mà 3 tháng liền đạt tới cảnh giới này. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi gặp được cái gì ẩn sĩ cao nhân, thu hoạch được chân chuyển rồi? Cũng khó trách Đỗ Phi vân sinh ra cái này cùng ý nghĩ, dù sao, nếu không phải như thế, làm sao có thể thực lực tăng lên nhanh như vậy. Ngay vậy, Đỗ Hoản Thanh lại là hé miệng mỉm cười. Về sau mở miệng giải thích một phen. Ta lúc ấy cũng là chợt phát hiện mình có được nguyên lực, sau đó, có một ngày ta ngay tại trong tiểu viện chiếu cố hoa cỏ dược liệu, có một cái nữ chấp sự trước tới bãi phòng. Lúc ấy nàng cùng ta trò chuyện hồi lâu, phần lớn đều là liên quan tới bồi dưỡng dược liệu hoa cỏ, trò chuyện hai canh giờ nàng liền đi. Tiếp xuống, nàng liên tiếp đến năm ngày, một mực cùng ta nghiên cứu thảo luận giao lưu bồi dưỡng hoa cỏ dược liệu tâm đắc. Về sau ta mới biết được, nàng vậy mà là linh dược vườn chấp sự. Sau đó, nàng nói ta tư chất đặc gì? liền hỏi ta có nguyện ý không gia nhập linh dược vườn giúp nàng quản lý dược liệu hoa cỏ, hơn nữa còn nguyện giáo sư ta tu hành. Ta lúc ấy nghĩ thầm, phi vân ngươi con đường tu luyện như thế long đong, dược liệu hoa cỏ đối ngươi rất trọng yếu, nếu như ta có thể học được càng nhiều bồi dưỡng dược thảo pháp môn, liền có thể giúp ngươi giải quyết dược thảo bồi dưỡng vấn đề. Cho nên, ta liền đáp ứng nàng, theo nàng tiến về linh dược vườn bên trong, bắt đầu quản lý bồi dưỡng dược thảo, đồng thời bất thời gian tu luyện. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chỉ cần ở tại linh vực vườn bên trong liền cảm giác mình thực lực đang không ngừng tăng trưởng mà lại cùng những cái kia hoa cỏ đều có thể rất thông thuận câu thông. Ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, dù sao mơ mơ hồ hồ liền thành hiện tại cái dạng này. Ta đang nghĩ, khẳng định là linh dược vườn bên trong linh khí sung túc, cho nên mới sẽ dạng này, cho nên ta năn nỉ dương chấp sự, mỗi lần đều mang nương cũng đi linh dược vườn bên trong tính dưỡng. Đỗ Hoàng Thanh Nêm Thái nói, đem cái này hai trong vòng 3 tháng phát sinh sự tỉnh giảng thuật một lần, Đỗ Phi Vân lại là có chút trận mắt hốt mổng, ngu ngơ tại nguyên tr Trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Mơ mơ hồ hồ địa, ngay tại hơn 2 tháng bên trong, đặt tới luyện thể kỷ 4 tầng thực lực rồi. Cái này, cái này nếu để cho những tiên tài kia các tu sĩ biết được, chẳng phải là đều muốn xấu hổ tìm khối đầu hũ đâm chết. Đố Phi Vân biểu lộ có chút quái gì, tự mình lầm bẩm ánh mắt không có ở đây đỗ hoảng thanh thân bên trên qua lại dò xét. Lấy Đố Phi Vân trước mắt đối với tu hành chi đạo còn ngại nông cạn kiến thức, càng nghĩ, hắn cũng không thể nghĩ thông suốt nguyên do trong đó Cuối cùng chỉ có thể đem Nguyên Nhân về với Tỷ Tỷ thể chất đặc thù cùng Tiên Vũ, cùng kia linh dược vườn công hiệu thần kỳ. Vô luận như thế nào, đã Tỷ Tỷ cũng bước vào con đường tu luyện, lại một lòng nghĩ vì hắn bài ưu giải nạn, Đỗ Phi Vân tự nhiên trong lòng rất là cảm động, cũng động tâm tư, sau đó phải nghĩ biện pháp giúp Tỷ Tỷ tăng thực lực lên. Buổi chiều mấy canh giờ bên trong, Đỗ Phi Vân một mình chui tiến vào trong mặt thất, cũng không biết đang làm những gì, thẳng đến tối giờ cơm phân mới ra ngoài. Mà lại, hắn hay là một mặt mỏi mệnh bộ dáng, tựa hồ nguyên lực hao tổn quá lớn. Người một nhà thật vui vẻ ăn xong cơm tối về sau, Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ thị Diên phần mình đi nghỉ ngơi, Đỗ Phi Vân lại gọi ở Đỗ Hoản Thanh, đưa nàng lĩnh được trong mặt thất. Đỗ Hoản Thanh nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, không biết Đỗ Phi Vân muốn làm gì. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Đỗ Phi Vân xuất ra một đống hoa gạo sống lớn nhỏ màu ngà sữa đan dựng lúc, lại là trong lòng ấm áp. Mặc dù không biết viên đan dược kia, Đỗ Phi Vân là từ đâu được đến, nhưng là Đỗ Hoản Thanh biết, hắn khẳng định trả giá gian tân cố gắng, cũng rất là lao tâm phí thận. Đỗ ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, Đối với con đường tu luyện cũng hiểu được không nhiều, mà lại tu luyện công pháp cũng chỉ có Lưu Vân tông cấp độ nhập môn khác mây trôi quyết. Đỗ Phi Vân kỹ càng vì Đỗ Hoản Thanh giảng thuật một phen tu luyện chú ý hạng mục, cùng vận chuyển công pháp, điều động nguyên lực vận dụng kết khiếu, sau đó liền đem đan dược giao cho Đỗ Hoản Thanh để nàng phục dụng. Cứ việc không biết viên đan dược kia có gì huyền diệu, bất quá Đỗ Hoản Thanh minh bạch, Đỗ Phi Vân chắc chắn sẽ không hại nàng, đây tuyệt đối là có thể giúp nàng tăng thực lực lên tu vi linh đan rượu dược. Tại tha thiết chờ đợi ánh mắt dưới, Đỗ Hoàng Thanh ăn vào đan dược. Quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu nhập định tu luyện, tiêu hóa dược lực. Đỗ Phi Vân cũng là ngồi ở bên cạnh, một bên nhập định tu luyện, một bên tùy thời chú ý đến đỗ hoàn thành tình huống vì nàng hộ pháp. Đồng thời, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng rất là chờ mong, âm thầm phòng đoán nói, kia Thạch Trung Linh sữa chính là công hiệu nghịch thiên tiên tài địa bảo, cũng không biết cái này tham gia Thạch Trung Linh sữa thoát thai hoãn cốt đan, có thể giúp tỷ tỷ tăng lên tới cảnh giới gì. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 90, sẽ trước bế quan. Dòng dã hai ngày hai đêm quá khứ, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoàn Thanh Y Nguyên ở tại trong mật thất chưa từng xuất hiện, Đỗ Thị rất là lo lắng, nhưng lại sợ ảnh hưởng tỷ đệ hai người tu luyện đại sự, là lấy không dám lên trước gõ quan quấy rời. Hai ngày về sau, khi tỷ đệ hai người cuối cùng từ trong mật thất ra lúc, Đỗ Thị mới rốt cục vung lòng một hơi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Bất quá, nhìn thấy Đỗ Hoàn Thanh lúc, Đỗ Thị kém chút cho là mình bị hoa mắt, còn vò dưới con mắt lúc này mới xác định. Lúc này Đỗ Hoàn Thanh, dùng bẩn để hình dung tuyệt đối không kém Cổ áo cùng trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên, vậy mà đều nhiễm lấy rất nhiều màu đen dơ bẩn. Càng làm cho Đỗ thị cảm thấy ngạc nhiên là, Đỗ Hoản Thanh vậy mà không chút nào cảm giác khát thượng, mà lại biểu lộ kích động, rất là vui sướng. Đỗ thị trong lòng buồn bực không thôi, trong bình thường Đỗ Hoản Thanh nhưng một mực rất là thanh lịch sạch sẽ, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại một mực cực yêu sạch sẽ. Bây giờ, tại mật thất bên trong ngốc 2 ngày, vậy mà biến thành bộ dáng này. Cái này hai tỷ lệ tại mật thất bên trong, đến tuột cùng đang làm cái gì? Đỗ thị đôi mi thanh tú cau lại, rất là nghi hoặc. Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ Thị bắt chuyện qua về sau, liền tranh thủ thời gian trở lại trong khuê phòng, đi tắm thay quần áo, Đỗ Phi Vân cũng cùng mâu thân lên tiếng chào hỏi, sau đó trở lại trong phòng mình. Đều là trên mặt hưng phấn tỷ đệ hai người trước sau rời đi, Đỗ Thị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua hai người bóng lưng, tự hồ đoán được cái gì, trên mặt cũng là lộ ra một tia vui mừng ý cười tới. Trong cả nửa ngày, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoản Thanh hai người đều là riêng phần mình nốc trong phòng nhập định tu luyện, cái trước là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái sau thì là vì củng cố cảnh giới, thuần thuộc nguyên lực vận chuyển. Cơm tối về sau, Tinh Thần Sung Mãn Đồ Phi Vân liền lần nữa đi tới trong mật thất, đem mật thất thạch cửa đóng lại về sau, ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn, bắt đầu nhập định, điều chỉnh hô hấp cùng nỗi lòng, dần dần tiến vào không linh trạng thái. Không hề nghi ngờ, Đỗ Phi Vân vì Đỗ Hoản Thanh luyện chế đan dược, chính là tham gia một giọt thạch trung linh sữa thoát thai hoàn cốt đan, công hiệu dị thường tương đại. Đỗ Hoản Thanh nguyên bản chỉ có luyện thể kỳ 4 tầng thực lực, tại phục dụng đan dược về sau, Vậy mà trực tiếp tấn giai đến luyện thể kỳ 8 tầng, trở thành luyện thể hậu kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá, 2 ngày 2 đêm bên trong, Đỗ Hoản Thanh chịu đựng đan dược tẩy ma phạt thủy, cũng là trải qua một phen khắc cốt mình tâm đau đớn. Cũng may, có Đỗ Phi Vân ở một bên bảo vệ trợ giúp, mà lại Đỗ Thanh mình cũng là tâm trí kiên định, rốt cục dáng chống đỡ đi qua. Đỗ Phi Vân rất rõ ràng, kia thoát thai hoán cốt đan cùng thạch trung linh sữa dược hiệu bị Đỗ Hoản Thanh hấp thu vào thể nội, tạm thời đều sẽ tiềm phục tại kinh mạch các nơi, về sau mới có thể bị chậm hấp thu. Đến lúc đó, Đỗ Hoản Thanh thể nội tàn dư dư lực, tất nhiên có thể giúp nàng tấn giai luyện khí kỳ. Chỉ muốn đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới, Đỗ Hoản Thanh cũng coi là có được sức tự vệ, cũng có thể trở thành Lưu Vân tông ngoại môn đệ tử, đến lúc đó Đỗ Phi Vân liền yên tâm nhiều. Chuyện đã xảy ra mặc dù có chỗ nổi sóng chập trùng, cũng may kết quả để người vừa ý, Đỗ Phi Vân cũng vừa lòng thỏa ý bây giờ, thì tỉ tỷ sự tỉnh xử lý hoàn tất, tiếp xuống liền đến phiên chính hắn. Lúc ấy tại thế giới dưới mặt đất lúc, thứ 36 chân truyền đệ tử Mạc Tiêu trầm liền nói cho hắn, trong tháng này Lưu Vân Tông liền sẽ cử hành ngoại môn đệ tử 3 năm so tại đại hội, mà thời gian, chính là 10 ngày sau. Đây là Lưu Vân Tông lưu truyền ngàn năm quy củ cùng truyền thống, bị Lưu Vân Tông đệ tử xưng là 3 năm tiểu so, dụ ý chính là khích lệ ngoại môn đệ tử khắc khổ tu luyện, tuyển chọn trong đó đệ tử tinh anh tiến vào nội môn. Ngoại môn đệ tử mộng tưởng, không có chỗ nào mà không phải là tăng thực lực lên, sớm ngày trở thành nội môn đệ tử. Đồng lý, nội môn đệ tử mộng tưởng cũng là sớm ngày thành vì chân truyền đệ đệ tử tử trở thành nội môn đệ tử không độc thân phần càng thêm tôn quý, mà lại có thể hưởng thụ lưu vân tông càng hậu đại phúc lợi, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng pháp bảo, có tư cách tu luyện cao siêu hơn môn phái công pháp và tuyệt học. Mỗi một cái tu sĩ quá trình trưởng thành đều sẽ nương theo lấy hải lượng tài nguyên tiêu hao, cho dù Đỗ Phi Vân lúc này bảo vật đông đảo, lại như cũng ngại không đủ, nếu như có thể trở thành nội môn đệ tử, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, hắn không có lý do cự tuyệt. Vô luận là vì địa vị tăng lên, phúc lợi cùng tài nguyên thu hoạch, hay là pháp bảo cùng công pháp Hắn đều quyết định tham gia lần này 3 năm tiểu so, đồng thời lập chí nhất định phải thành công tấn thăng làm nội môn đệ tử. Muốn trở thành nội môn đệ tử, chỉ có hai cái con đường. Nó một chính là nhập môn tròn 3 năm, đồng thời thực lực đạt tới luyện khí trung kỳ, còn muốn có 10000 điểm môn phái điểm cống hiến. Hai, chính là tại so tài trên đại hội thu hoạch được trước 10 thứ tự. Đỗ Phi Vân lúc này đã là luyện khí 7 tầng thực lực, thế nhưng là nhập môn chưa tròn 3 năm, cũng không có 10000 điểm cống hiến, cho nên hắn thế tất yếu đoạt được lần này đại hội 10 hạng đầu lần mới có thể đã được như nguyện trở thành nội môn đệ tử. Nguyên bản, lấy luyện khí hậu kỳ thực lực, tham gia ngoại môn đệ tử so tài đại hội, không hề nghi ngờ có thể lấy được trước 10 thứ tự. Chỉ bất quá, Tiết Băng đã từng nhắc nhở Đỗ Phi Vân không thể phớt lờ. Bởi vì lần này đại hội, so những năm qua càng thêm tinh anh hội tụ, thực lực đạt tới luyện khí trung kỳ ngoại môn đệ tử số lượng rất nhiều, trong đó có 10 cái tư chất yêu nghiệt thiên tài, thậm chí đã đạt tới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, lần này đại hội bên trong đem sẽ xuất hiện 10 cái thực lực so Đố Phi Vân còn mạnh hơn ngoại môn đệ tử. Cái này 10 cái ngoại môn đệ tử, chính là hắn trở thành nội môn đệ tử mạnh nhất lực cản. Chính là căn cứ vào tầng này duyên cơ, Đố Phi Vân mới quyết định, tối nay bắt đầu phục dụng Thanh Vân Tố Nguyên Đan, cố gắng tại đại hội bắt đầu trước đó, gia tăng một giáp 60 năm công lực, xung kích tiên thiên cảnh giới. Nếu như có thể tại đại hội bắt đầu trước đó, thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, như vậy cướp đoạt trước 10 thứ tự, tấn thăng làm nội môn đệ tử, chính là chuyện vãn đã đóng quyển. Lúc này Đỗ Phi Vân trong tay cầm sinh cơ dẫn dược, linh khí tràn ngập màu xanh đang dược, ánh mắt kiên định nhìn qua Thanh Vân Tố Nguyên Đan, trong lòng ẩn ẩn chờ mong, viên đan dược kia đến cũng có thể hay không trợ hắn xung kích tiên thiên cảnh giới. Thu Liễm suy nghĩ, Đỗ Phi Vân không chút do dự cầm trong tay Thanh Vân Tố Nguyên Đan đưa trong cửa vào, cổ họng nuốt một chút, liền đem nuốt vào trong bụng. Đan dược vừa vừa tiến vào trong bụng, lập tức liền có một cỗ ấm áp dòng nước gấm bốn phía ra, theo kinh mạch hướng toàn thân lưu động, kia là nồng đậm đến cực điểm nguyên lực. Vân hai mắt nhắm nghiền, ngưng tụ tâm thần. Huyết sức chăm chú thao túng trong đan điển nguyên lực bằng bạc, bắt đầu ở trong kinh mạch gia tộc lưu động, đồng thời hấp thụ kia thanh vân tố nguyên đan bên trên tràn ra bàng bạc nguyên lực. Ngay sau đó, kia ấm áp làm cho tâm thần người thư sướng thanh vân tố nguyên đan, đột nhiên bộc phát ra một đoạn còn như mây mù cường đại nguyên lực, lập tức tại Đỗ Phi Vân nội phủ bên trong tán loạn. Mặc dù Đỗ Phi Vân sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn đang bị đột nhiên bộc phát ra nồng đậm nguyên lực cho chấn tâm thần rung chuyển, kinh mạch từng đợt run rẩy run dày, liệt đau nhức phía dưới nhịn không được liền lối ra. Cố thống khổ, Hắn ổn định tâm thần chưa từng bối rối, vội vàng vận chuyển 12 đại chủ mạch bên trong tinh thuần nguyên lực, dẫn dắt đến kia nồng đậm đến kinh khủng nguyên lực, tiến vào kinh mạch bên trong, dần dần pha loãng đồng hóa. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, còn chưa cùng Đỗ Phi Vân đem kia một đoàn mây mù nguyên lực phân giải, kia Thanh Vân Tố Nguyên Đan lần nữa tuôn ra một đoàn nguyên lực, tinh thuần trình độ càng thêm khủng bố, cơ hội ngưng vì chất lỏng nguyên lực giọt nước. Đỗ Phi Vân không dám chút nào lãng đạm, lần nữa ra tốc 12 đại chủ mạch bên trong nguyên lực vận chuyển, đều đâu vào đấy dẫn dắt cùng phân giải kia trong mây mù nguyên lực. Ở trong kinh mạch du tộc, hướng vùng đan điển hội tụ. Vành, vành, vành. Mặc dù thể nội tĩnh lặng uy mắng, thế nhưng là Đỗ Phi Vân Nạo Hải còn có thể rõ ràng nghe tới, kia thanh vân tố nguyên đan không ngừng tuôn ra một đoàn lại một đoàn nguyên lực lúc, kia tiếng vang trầm nặng. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, kia thanh vân tố nguyên đan liền tại Đỗ Phi Vân thể nội liên tục tuôn ra trên trăm đoàn tinh thuần nguyên lực, chỉ đem Đỗ Phi Vân cho chấn tâm thần khuy động, mắt nổi đồng đốm, nạo hải rung động không ngừng, ý thức đều có chút hoảng hốt. Nồng đậm nguyên lực biến thành một đại đoàn không màu mây mù. Tại Đỗ Phi Vân thể nội mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ muốn nứt vỡ thân thể của hắn, xé rách kinh mạch của hắn. Đỗ Phi Vân vẫn luôn cố nén kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, cái trán cùng phía sau lưng mồ hôi rơi như mưa, khỏe miệng thỉnh thoảng tràn ra một tia tiếng rỉ. Hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng ép chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai tay gân xanh đều thỉnh thịch bạo khiêu, trên mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Hắn không dám phân thần, không dám lơ biếng, một khắc không ngừng thao túng nguyên lực, toàn lực vận chuyển, tiêu hóa hấp thu kia nồng đến tan không gian nguyên lực. Những cái kia từng đoàn lớn nguyên lực Thực tế là quá khủng bố, trong đó năng lượng ẩn chứa hoàn toàn đủ để nổ nát vụn một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, Đỗ Phi Vân cho dù toàn lực phân giải hấp thu, cũng vẫn là không đối kịp đan dược bộc phát nguyên lực tốc độ. Đến tận đây, Đỗ Phi Vân cuối cùng là minh bạch, vì sao dạng này một viên chỉ là lớn bằng ngón cái tiểu nhân đan dược, liền có thể gia tăng một giáp công lực, thực tế là bởi vì đan dược ẩn chứa nguyên lực quá mức nồng đậm thuần hậu. Ngay tại mới cái này mấy chục giây bên trong, kia thanh vân tố nguyên đan bộc phát ra nguyên lực, trọn vẹn tương đương với một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ toàn bộ tổn trí. Thế nhưng là Thanh Vân Tố Nguyên Đan lại chỉ là biến tiểu cực kỳ nhỏ một kia, không dụng tâm căn bản cảm ứng không ra. Thanh Vân Tố Nguyên Đan tiếp tục không ngừng bộ phát nguyên lực, Đỗ Phi Vân một mực cắn chặt hàm răng, tất cả tâm thần dắm chìm ở trong đan điền, toàn lực thôn phệ hấp thu kia tinh thuần vô so nguyên lực. U ám tính mịch trong mật thất, chỉ nghe thỉnh thoảng vang lên răng rắc tiếng vang, kia là Đỗ Phi Vân cắn chặt hàm răng, run rẩy lúc va chạm tiếng vang, mặt khác chính là thân thể của hắn bị thể nội kinh khủng nguyên lực chống đỡ cơ hồ muốn nổ tung, xương cốt không chịu nổi áp lực thật lớn mà sinh ra tiếng vang. Trần ở như vậy tình cảnh nguy hiểm, Đỗ Phi Vân nhưng thủy trung không muốn từ bỏ, dáng trống đỡ lay không đến nơi đã hôn mê, càng chưa từng thống khổ la lên lên tiếng. Hắn sợ mình nhịn không được kịch liệt đau nhức, một hô lên tiếng, liền rốt cuộc dũng khí kiên trì. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên hắn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lâm ly, thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy, song quyền nắm chặt trực tiếp chấn bệnh. Một tia nồng đậm nguyên lực từ trong cơ thể của hắn không tự chủ được toát ra, phiêu tán tại trong mặt đất. Những tia nguyên lực là thanh vân tố nguyên đan bạo phát đi ra, hắn căn bản không kịp hấp thu. Kia thanh vân tố nguyên đan tuân ra vô cùng vô tận nguyên lực, hình thể cũng tại lấy nhỏ không thể thấy tốc độ co lại nhỏ, đợi đến kia thanh vân tố nguyên đan hoàn toàn tiêu tán lúc, chính là 60 năm công lực toàn bộ thả ra thời điểm. Cảm thụ được trong kinh mạch nguyên lực, mỗi một lần từ đan điền chỗ chạy xuôi qua, đều sẽ trở nên càng thêm cường đại cùng băng bạc, Đỗ Phi Vân trong lòng hài lòng, kinh mạch cùng hạt giống nguyên lực đều cảm thấy sảng khoái vô so. Thế nhưng là, cường đại nguyên lực đem hắn thân thể như muốn no bạo đau đớn lại cũng như ác ngọng từ đầu đến cuối quấn quanh lấy hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm sự nhẫn mại của hắn cùng ý chí lực. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 91, cực phẩm pháp khí. U ám trong mặt thất, thời gian thời gian dần qua trôi qua, không biết Bạch Thiên Hắc Dạ, Đỗ Phi Vân một mực đắm chìm trong đau đớn cùng hài lòng hai loại cảm giác giao thế thay phiên bên trong, đau nhức cũng vui vẻ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, mình 12 đại chủ mạch đang bị bàng bạc nguyên lực rửa sạch tối luyện, trở nên càng thêm rộng lớn, cứng cỏi. Mà lại Hắn có thể cảm ứng được, vũng đan điền hạt giống nguyên lực, ngay tại từ từ biển lớn, nương tụ nguyên lực cũng càng lúc càng bằng bạc, nặng nề. Thực lực của hắn, tại lấy tốc độ rõ rệt tăng trưởng, nguyên lực trong cơ thể tổn trữ cũng tại kịch liệt gia tăng. Hắn không thể không thừa nhận, viên này Thanh Vân Tố Nguyên Đan công hiệu, quả thực rất cường đại, không chút nào so hắn phục dụng kia thạch trung linh dược kém. Thậm chí, hắn lần lần phòng đoán đến, chỉ cần mình đem viên này Thanh Vân Tố Nguyên Đan bên trong dược lực toàn bộ hấp thu, rất có thể như vậy xung kích tiên tiên cảnh giới, nhất cử xong mở bình cảnh giang vực. Như vậy thành vì Tiên Tiên kỳ cường giả cũng không không khả năng. Cảm giác được thể nội kinh mạch bên trong, nguyên lực tổn trữ đã tràn đầy đến cực hạ cơ hồ cũng không còn cách nào tác hạ dù là một tia lúc, Đỗ Phi vẫn biết, là thời điểm xung quan. Hiện tại hắn đã đạt tới luyện khí 7 tầng đỉnh phong, nhất định phải hiện tại xung kích bình cảnh, hướng luyện khí 8 tầng khởi xướng xung kích. Nhân thể có 12 đại chủ mạch, 108 chi mạch, nguyên lực vận hành lấy 12 lớn kinh mạch làm chủ, lấy 108 kinh mạch làm phụ. 12 đại chủ mạch toàn bộ thông hành không trở ngại. Có thể cung cấp nguyên lực thông thuận vận hành, mới có thể trở thành tu sĩ. Mở ra chi ít 6 đầu chi mạch, mới có thể tấn dai làm luyện khí kỳ tu sĩ, mở ra chí ít 18 đầu chi mạch, mới có thể tấn dai làm tiên thiên kỳ tu sĩ. Hiện tại, Đỗ Phi Vân thể nội đã mở ra 13 đầu chi mạch. Lúc này, hắn chính điều khiển nguyên lực bằng bạc, hướng về thứ 14 đầu chi mạch hội tụ mà đi. Chỉ cần có thể xông phá kinh mạch trở ngại, thành công mở ra thứ 14 cùng 15 đầu chi mạch, liền có thể thành công tấn giai đến luyện khí 8 tầng cảnh giới. Đến lúc đó Thực lực so với luyện khí 7 tầng, chỉ ít tăng lên gấp đôi. Đỗ Phi Vân thể chất bị thoát thai hoán quốc đan cùng thạch trung linh sữa cải tạo qua, là lấy nguyên lực hùng hồn trình độ so với phổ thông tu sĩ cao hơn ra gấp đôi, đương nhiên, hắn xung kích trở ngại cùng bình cảnh độ khó cũng muốn cao hơn gấp đôi. Mặc dù biết mình xung kích bình cảnh cùng tấn dai càng thêm gian nan, nhưng là Đỗ Phi Vân không sợ chút nào, chưa từng chút nào lùi bước. Hắn tin tưởng, tại Thanh Vân Tố Nguyên đan trợ giúp, dưới, xông phá luyện khí kỳ 8 tầng cùng 9 tầng cảnh giới, đều là không có vấn đề. Nghĩ đến liền làm, hắn lấy tâm thần điều khiển 12 chủ mạch bên trong bàng bạc nguyên lực, hội tụ thành một đạo ẩn ẩn có phong lôi chi thanh quần quận nguyên lực lưu, hướng phía thứ 14 đầu chi mạch trùng trùng điệp điệp đánh tới. Thân thể kinh mạch xương cốt trải qua cải tạo cùng cường hóa, thực lực tự nhiên tăng cường, thế nhưng là cái kia chi mạch bên trong cách ngăn trở ngại cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. 12 chủ mạch bên trong tụ đến quần quận nguyên lực, còn như nước long nhất ẩm vang đụng vào kinh mạch cách ngăn bên trên, khuấy động lên trận, trận sấm rền âm tại kinh mạch lưu động, lại là căn bản là không có cách mở. Không những kia trở ngại cách ngăn không nhúc nhích tí nào, tương phản, kia bỗng nhiên chuyển đến gai tâm kịch liệt đau nhức, lại là để Đỗ Phi Vân hít sâu một hơi, hốc mắt liên tục bạo khiêu, bắp thịt cả người cũng lập tức kéo căng. Một lần không được, vậy liền một lần nữa. Đỗ Phi Vân không tức giận chút nào, tiếp tục hấp thu dẫn đạo 12 chủ mạch bên trong nguyên lực, ngưng tụ thành một đầu nguyên lực bàng bạc lưu, lần nữa hướng phía kinh mạch cách ngăn đánh tới. Roeng! im mãng châm đục, trực tiếp ánh vào Đỗ Phi Vân náo hải, kia bỗng nhiên truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, khiến cho đầu óc hắn đều chận mê muội. Toàn thân thần kinh căng cứng run rẩy. Bất quá, đây hết thể đều là đáng giá, bởi vì, mới lần này cậy mạnh xung kích, rốt cục thành công đem kinh mạch cách ngăn đem phá ra. Xôi trào mãnh liệt nguyên lực lưu, giống như nước sông cuồn cuộn tìm tới miệng cống, lập tức tuôn trào ra, hướng tiến vào thứ 14 đầu chi mạch bên trong. Thể nội trong kinh mạch bị đẻ nén đến như muốn nổ tung nguyên lực, rốt cuộc tìm được một chỗ thiên địa mới, độ phi vân cũng nhẹ nhóm rất nhiều. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, xa hoàn toàn không phải kết thúc, cho nên hắn còn không thể dừng lại. Bành trướng mãnh liệt nguyên lực, tiến vào thứ 14 đầu chi mạch về sau, liền ở trong đó ôn dưỡng tới nhuần kinh mạch, rửa sạch tôi luyện. Đồng thời, Thanh Vân Tố Nguyên Đan buộc phát ra nguyên lực, lần nữa đạt tới kinh mạch tiếp nhận điểm tới hạn, Đỗ Phi Vân tiếp tục thao túng bành trướng mãnh liệt nguyên lực, hướng phía thứ 15 đầu chi mạch phóng đi. Thứ 15 đầu chi mạch, đồng dạng cũng là có cưng cõi cách ngăn ngăn cản, chỉ cần thành công sông mở đầu này chi mạch, kia Đỗ Phi Vân liền thành công tấn giai luyện khí 8 tầng. Long tin 10 phần Đỗ Phi vân, cố nén kịch nhức, cắn chặt hàm răng lấy tâm thần dẫn động trong đàn điền tuân ra nguyên lực chạy đầm địa, theo 12 đại chủ mạch, hướng phía thứ 15 đầu chi mạch phóng đi. Sôi trào mãnh liệt nguyên lực lưu như lao nhanh không thôi sóng lớn, hung hăng xung kích tại chi mạch cách ngăn bên trên, lập tức chuyển ra tê tâm liệt phế đau đớn, Đồ Phi Vân nhịn không được chính là khỏe miệng tràn ra một tia kêu rên. Bất quá, có sông quan kinh nghiệm hắn biết, chỉ cần thêm đại xung kích cường độ, sông mở cách ngăn là tất nhiên. Lần thứ nhất, không thành công, vậy liền lại đến lần thứ hai, lần thứ 2 không thành công, vậy liền lại đến lần thứ 3. Đỗ Phi Vân cố nén kịch liệt đau nhức, lấy tâm thần thao túng nguyên lực lưu, không ngừng mà hướng chi mạch cách ngăn khởi sướng xung kích. Lần thứ nhất, kinh mạch cách ngăn không nhúc nhích tí nào, lại đau đớn khó nhịn. Lần thứ hai, buông lỏng một tia, vẫn kịch liệt đau nhức vô số. So. Lần thứ ba, rốt cục phá vỡ một lỗ hổng, có đột phá dấu hiệu. Lần thứ tư, bàng bạc vô số so nguyên lực lưu nhất cổ tác khí tiến lên, lập tức thổi khô lạp hủ đem cách ngăn cho xông mở. Sau đó, kia vô số so tràn đầy bàng bạc nguyên lực, rốt cục mở ra thứ 15 chi mạch. Đỗ Phi Vân cũng rốt cục thành công tấn dai làm luyện khí 8 tầng tu sĩ. Giờ này khắc này, Thanh Vân tố nguyên đàn, xa còn lâu mới có được phân giải hết hai thành, còn đang tiếp tục buộc phát nguyên lực. Đỗ Phi Vân không kịp vì mình thực lực tăng lên tấn dai mà kinh hỷ, tiếp tục tất cả tâm thần đắm chìm cùng trong đan điện, điều khiển nguyên lực, ưới nhuân ôn dưỡng 14 cùng 15 chi mạch, đồng thời bắt đầu hướng thứ 16 chi mạch hội tụ. Chỉ cần có thể thành công mở ra thứ 16 cùng 17 chi mạch, kia liền có thể thành công tấn dai đến luyện khí kỳ 9 tầng Đỗ Phi Vân tiếp tục hết sức chăm chú dẫn đạo nguyên lực trong cơ thể vận hành, khi trong kinh mạch nguyên lực tích xúc đến vô so tràn đầy lúc, bắt đầu hướng luyện khí kỳ 9 tầng xuất phát. Xung kích thứ 16 cùng thứ 17 đầu chi mạch quá trình, cùng lúc trước kinh lịch cơ bản giống nhau, chỉ là cần nguyên lực càng thêm bàng bạc chẳng chế, sung kích cách ngăn lúc thống khổ cũng càng thêm tê tâm liệt phế, đồng thời, xung kích số lần cũng nhiều hơn mà thôi. Thời gian trôi qua không biết nhanh chậm, cũng không biết qua bao lâu, tóm lại, khi Đỗ Phi Vân kiên trì gượng chống lấy kia đâm tâm khoan xương kịch liệt đau nhức, Xung kích mấy chục lần về sau, rốt cục thành công mở ra hai đầu chi mạch, tấn dai làm luyện khí kỳ 9 tầng cảnh giới. Đến tận đây, Đỗ Phi Vân rốt cục thành công đạt tới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên kỳ, thành vì tiên thiên kỳ cường giả. Giờ này khác này, Thanh Vân Tố Nguyên Đan mới rốt cục tiêu hao một nửa. Đỗ Phi Vân trong lòng đánh giá một phen, chỉ cần đem Thanh Vân Tố Nguyên Đan dược lực toàn bộ tiêu hóa hấp thu, tất nhiên có thể đột phá bình cảnh, tuấn giai đến tiên thiên cảnh giới. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Hắn coi là có thể thuận lý thành trương sông phá giang buộc, đặt tới tiên thiên kỳ, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn như cũng là kẹt tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong, không cách nào đột phá. Lúc này, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, nhận hết cực khổ cùng đau đớn, thần chí đều có chút hoàng hốt, tâm thần bị tra tấn đều cơ hồ phiêu hốt. Mà lại, hắn đã thành công xông phá 18 đầu chi mạch, ngay lúc sắp đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, lại không nghĩ rằng, từ đầu đến cuối chỉ kém nửa bước mà không cách nào toàn nguyện. Lúc đầu, hắn còn có chút không hiểu, trái lo phải nghĩ cũng không biết Vì sao mình không thể thành công tấn giai tiên thiên kỳ? Khi hắn hồi tưởng lại lúc ấy tại dấu tuyết đỉnh bang bên trên, tiết băng hướng hắn giới thiệu tiên thiên kỳ tu sĩ tình huống lúc, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Bởi vì, luyện khí kỳ trước đó tu sĩ, chỉ là kinh mạch rửa sạch thác mạo xương cùng nguyên lực tích lũy thôi, nhiều nhất chỉ có thể coi là có được lực lượng cường đại phàm nhân. Mà luyện khí kỳ đột phá đến tiên thiên kỳ, đó chính là lại phạm nhân hướng người tu đạo phóng ra bước đầu tiên. Bởi vì cái gọi là hóa tận ngày mai thành tiên tiên chỉ có đem thể nội vùng đan điền nguyên lực chuyển hóa thành chất lỏng nguyên lực dòng nước, nguyên khí chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, thân thể chuyển hóa thành tiên thiên thân thể, đồng thời đản sinh ra linh thức, lúc này mới tính chân chính thành công tấn giai làm tiên thiên kỳ tu sĩ. Thành vì tiên thiên kỳ tu sĩ, mới xem như chân chính mở ra tu tiên đại môn, phóng ra trưởng sinh chứng đạo bước đầu tiên. Mà chuyển hóa ngày mai vì tiên thiên quá trình này, cần không chỉ chỉ là nguyên lực tích lũy cùng tổn trí, càng quan trọng chính là, cần một tia cảm ngộ, một tia đối với đại đạo cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, chính như đến đại đạo rất là phiêu miểu, không có dấu vết mà tìm kiếm, để người nhìn không tấu. Có lẽ, có tu sĩ cả đời cũng vô pháp sinh ra loại này càng ngộ, cả một đời cũng cảm ngộ không đến đại đạo một tiêu ý cảnh, là lấy cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại luyện khí kỳ. Cũng có lẽ, có người có đại khí vận cùng cơ duyên, lại hoặc là có thiên tài yêu nghiệt mộ tính, rất nhanh liền có thể sinh ra loại này càng ngộ, như vậy thành vì tiên thiên kỳ cường giả. Tóm lại, có thể sinh ra đồng thời bắt lấy cái này một tia cảm ngộ, mới có thể trở thành tiên thiên kỳ tu sĩ. Mà lại Loại này cảm ngộ căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, cơ cầu là cầu không được, vội vàng sao động cũng là không vội vàng được, tất cả tại tâm cảnh thể ngộ, đối đại đạo cảm ngộ. Nghĩ rõ ràng những này, Đỗ Phi Vân mới dần dần an yên tĩnh, trong lòng không còn xuất ruột, cũng không còn đi có thể cơ cầu. Dù sao, đại đạo loại này huyền chi lại huyền độ vật, gấp cũng không gấp được. Hết thảy, hay là nhìn cơ duyên đi. Sau đó, trong cơ thể hắn thanh vân tố nguyên đàn, rốt cục toàn bộ tiêu hóa song tất, mặc dù tiêu tán ra không đến một thành lực Nhưng là hơn 9 phần 10 nguyên lực đều bị hắn hấp thu tổn chứa tại thể nội. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thể nội nguyên lực đã đạt tới tràn đầy cực hạn trạng thái, trong lúc dơ tay nhấc chân, tâm thần khẽ động ở giữa, trong kinh mạch nguyên lực lưu liền sẽ bành trướng như sông lớn, cuồn cuộn như lôi đỉnh, thanh thế hạo đãng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, chỉ kém như vậy một tia cảm ngộ, hắn liền có thể tùy thời tấn dai tiên thiên kỳ. Mặc dù, không thể thành công tấn dai làm tiên tiên kỳ cường giả, bất quá, luyện khí kỳ 9 tầng định phong thực lực đã đủ để hắn tại so tài trên đại hội thu hoạch được trước 10 danh tử. Khi Đỗ Phi Vân từ trong tu luyện tỉnh lại lúc, đi ra mà thất, lại phát hiện đã là 8 ngày thời gian trôi qua. Lúc này, khoảng cách so tài đại hội bắt đầu, chỉ còn lại có 2 ngày. Kết thúc tu luyện, rửa mặt một phen, tắm rửa thay quần áo về sau, thần thanh khí sảng Đỗ Phi Vân hướng giấu Tuyết đỉnh băng đi một chuyến. Vừa vạn, tiết băng dùng xích viêm tinh kim vì hắn luyện chế pháp khí phi kiếm cũng đã hoàn thành. Khi hắn từ tiết băng trong tay tiếp nhận kia một ngụm phi kiếm màu đỏ sẫm lúc, Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, nhếch miệng lên một vòng mừng rỡ ý vị. Bởi vì, Tiết Bang hiển nhiên rất là phí tay chân cùng tâm tư, trôi này phi kiếm màu đỏ sậm, vậy mà là một kiện cực phẩm pháp khí. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 92, Huyễn Tâm Bảo Kính. Mặc dù Đỗ Phi Vân tạm thời đối với luyện khí một đạo biết rất ít, cơ hội chưa từng đọc lướt qua. Nhưng là, thân là luyện khí kỳ tu sĩ, cơ bản phân biệt năng lực hay là không thể nghi ngờ. Khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này miệng dài 3 tấc phi kiếm màu đỏ sẫm lúc, liền bị trên phi kiếm tinh mỹ huyền ảo đường vân cùng chứa triện hấp dẫn, hắn có thể nhìn ra, tiết băng luyện chế cái này, lưỡi phi kiếm lúc đích sắc rất dụng tâm. Phi kiếm thân kiếm toàn thân đỏ sẫm, chính là xích viêm tinh kim chất liệu, đối với hỏa hệ nguyên lực dung hợp trình độ cực cao, thậm chí còn có 3 thành tăng phúc hiệu quả. Ngũ hành thuộc hỏa nguyên lực, thông qua phi kiếm tăng phúc về sau, có thể phát huy ra 13 thành nguyên lực. Cái này một ngụm cực phẩm pháp khí phi kiếm, lập tức liền có thể để Đỗ Phi Vân sức chiến đấu thăng một bậc thang. Cùng lúc trước luyện khí 7 tầng lúc sức chiến đấu, tuyệt đối không thể so sánh nổi. Tiên Tiên Kỳ cương giả, có thể luyện khí, bất quá luyện chế ra đến pháp bảo tối cao cũng chỉ có thể là pháp khí thôi. Cho dù là Tiết Băng loại này đỉnh tiêm tiên tiên kỳ tu sĩ, luyện chế ra cực phẩm pháp khí tỷ lệ cũng không cao. Tiết Băng có thể vì Đỗ Phi Vân luyện chế ra cái này miệng cực phẩm pháp kiếm, một mặt là bởi vì xích viêm tinh kim chất liệu đích sắc đặc thù chân quý, một phương diện khác chính là nàng toàn lực ứng phó nguyên nhân. Đương nhiên, trong đó cũng là có một tia vận khí thành phần. không ngu ngốc thôi một tư tưởng, liền có thể nghĩ rõ ràng, Tiết Băng vì hắn trả giá. Có lẽ tại Tiết Băng xem ra, đó cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, thế nhưng là đối với hắn mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Lại thiếu Tiết Băng một cái nhân tình, Đỗ Phi Vân trong lòng đem phần ân tình này nhớ cho kỹ, mở miệng cảm tạ nàng về sau, liền mang theo phi kiếm, rời đi dấu Tuyết đỉnh băng, về đến trong nhà. Bây giờ, người mang luyện khí 9 tầng đỉnh phong thực lực, tay cầm cực phẩm pháp khí phi kiếm, người mặc thượng phẩm pháp khí hộ giáp, Đỗ phi Vân tự nhiên là lòng tin 10 phần, thỏa thuê mãn nguyện. Đối trước 10 thứ tự nhất định phải được. Hắn có lòng tin, cho dù không sử dụng Cửu Long đỉnh lá bài tẩy này, nhưng bằng trên thân những này phát bảo, hắn cũng có thể tùy tiện thu hoạch được trước 10 thứ tự. Bất quá, phát bảo của hắn lại xa không chỉ có những chuyện này. Về đến trong nhà về sau, hắn liền thừa dịp tôi luyện củng cố luyện khí 9 tầng thực lực khẽ hở, đem nhiệm vụ trưởng lao ban thưởng cho hắn kia mặt bảo quang lấp lóe tấm gương lấy ra đánh giá. Đây là một mảnh lấy ôn nhuận bạch ngọc làm khung, không biết tên trong suốt tinh thạch làm tấm gương, trừng lớn cỡ bàn tay nhỏ, nhưng tùy tâm nghiệm biến hóa lớn tiểu. Cả cái gương nhìn qua bảo khí mười phần, rất là đoan trang xa hoa, mơ hổ lộ ra từng kia từng kia khí tức nồng trọng. Tấm gương khung bên trên khắc vẽ lấy mấy cái chữ truyện, viết Huấn Tâm Bảo Kính bốn chữ. Đây là một kiện hạ phẩm linh khí, cứ việc chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng là linh khí. Linh khí cấp bật pháp bảo, đó cũng không phải là tiên tiên kỳ tu sĩ có thể luyện chế, chí ít cũng cần kết đan cảnh đại tu sĩ mới được. Giờ này khắc này, Đỗ Phi vân trên thân, trừ Cửu Long đỉnh cùng cái kia Tử Sắc quyển trục Ma Đế đồ lục bên ngoài, là thuộc mặt này Huấn Tâm Kính quý giá nhất. Hắn không cách nào thăm dò cái này Huyễn Tâm Bảo Kính Diệu Dụng, mặc dù biết được nó tất nhiên là vô cùng lợi hại bảo vật, lại không rõ cụ thể lợi hại ở nơi nào. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy tâm thần cùng nguyên lực tế luyện ôn dưỡng cái gương này. Đương nhiên, tiêu cực phẩm pháp kiếm cũng là muốn cùng nhau tế luyện ôn dưỡng. Khoảng cách 3 năm tiểu so đại hội, chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày, Đỗ Phi Vân liền ở lại trong nhà chưa từng ra ngoài, một mực tỉ mỉ tiềm tu tôi luyện cùng cố cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng đem kia mặt Tâm Bảo Kính cùng cực phẩm pháp khí kiếm ôn dưỡng tế luyện một phen. Mặc dù không đến mức thuần thuộc đến như cánh tay chỉ điểm cảnh giới, sử dụng cũng là vận chuyển tự nhiên, hào không chỉ trệ. Tế luyện cùng ôn dưỡng pháp bảo, cần phải năm này tháng nọ tiến hành, thậm chí có tu sĩ sẽ đem mình trí bảo ôn dưỡng tế luyện cả một đời. Kể từ đó, pháp bảo huy lực liền sẽ tăng lên gấp bội, trình độ linh hoạt có thể sưng tùy tâm mà động, tâm niệm vừa động, pháp bảo liền sẽ mượt mà tự nhiên làm ra phản ứng. Ngắn ngủi hai ngày, hắn chỉ là đem hai kiện pháp bảo tế luyện có thể linh hoạt sử dụng mà thôi. Thời gian còn lại Hắn liền rút ra lĩnh hội hành du bắt pháp bên trong công pháp chiêu thức. Hành du bắt pháp, ghi lại 8 bộ võ kỹ bí pháp, đều là thích hợp tiên thiên kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ sử dụng. Trừ cuối cùng 3 bộ bí pháp yếu quyết, cần muốn đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới mới có thể tu luyện, còn lại 5 bộ, Đỗ Phi Vân đều có thể tu luyện lĩnh hội. Hành vân nước chảy, Bách Hoa Du Long đây là trước hai bộ, bao hàm thân pháp cùng trưởng pháp cùng kiếm pháp, Đỗ Phi Vân đã tu luyện vô số so thuần thủ. Bộ ba công pháp tên là phân quang hóa ảnh, chính là một chiêu kiếm pháp. Không giống với Du Long kiếm pháp như vậy là một bộ ngự kiếm pháp quyết, cái này phân quang hóa ảnh vẹn vẹn chỉ có một chiêu kiếm pháp, mà lại cận chiến uy lực tăng lên mấy lần. Đem phân quang hóa ảnh bộ này kiếm pháp tìm hiểu thấu đáo về sau, Đỗ Phi Vân mới hiểu được, bộ này kiếm pháp tùy tiện không thể sử dụng. Bởi vì bộ kiếm pháp kia cần 10 điểm hùng hậu nguyên lực bàng bạc chẻo chống, tiêu hao chí ít 6 thành nguyên lực mới có thể khơi ra. Cho nên, cái này phân quang hóa ảnh kiếm pháp, chỉ có thể làm làm át chủ bài cùng sát chiêu, mới có thể thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bộ bốn công pháp tên là Phép Sơn Đoạ Nhạc, nhìn danh tự tựa hồ là một cái đạo pháp hoặc là thối pháp, thế nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Cái này Phép Sơn Đoạ Nhạc, chỉ là một loại tuyệt chiêu, là một loại có thể nháy mắt dẫn bạo tiềm lực bí quyết. Hai ngày này thời gian bên trong, Đỗ Phi Vân một bên tu luyện củng cố luyện khí kỳ 9 tầng cảnh giới, một bên lĩnh hội cái này hai bộ công pháp, mặc dù không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, cũng không thể tập luyện thuần thủ, nhưng cũng có thể thông thuận sử dụng. Hai ngày sau đó, tinh khí thần đều tu luyện sung mãn, Đỗ Phi Vân đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới mang theo ra nhiều bảo vật, rời nhà, tiến về Đoạn Mây Đài. Lúc này, chính là lúc sáng sớm phân, ấm áp sáng rỡ chiều dương, từ trên bầu trời tung xuống, đem lưu vân tông bên trong sơn môn chiếu rọi huy hoàng khắp trốn. Liền ngay cả đông đảo trên đỉnh núi chạy xoi tốt tới đám mây, cũng bị ánh nắng chiếu dọi kim quang lung lung. Đoạn Mây Đài bốn phía, sớm đã tụ tập vô số ngoại môn đệ tử, bên trong sơn môn còn có rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nhau mà đi, một đường hướng về Đoạn Mây Đài tiến đến. Đi tới Đoạn Mây trên này, Mắt thấy bốn phía đã tụ mãn hưng cao thải liệt, trông mong mong nóng ngoại môn đệ tử, hắn liền tìm một chỗ khe hở, đứng ở trong đám người, đánh giá đoạn mây trên đài tình huống. Mỗi lần ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so, cũng sẽ ở đoạn mây đài trên cử hành, lần này cũng không ngoại lệ. Sớm tại hôm qua, liền có thật nhiều đệ tử được an bài đến đây bố trí so tài hiện trường, dựng lôi đài. Còn có tông môn trưởng lão đến đây bố trí phòng ngự trận pháp, để tránh so tài lúc chiến đấu dư ba thương tới vây xem vô tội đệ tử. Đoạn mây giữa đại ở giữa, có phương viên mấy chục trượng đất chống bị các biện xây dựng một cái một trượng dư cao lôi đài. Lôi đài mặt đất chính là màu xám vẫn thạch phiến đá chỗ lát thành, loại này vẫn thạch phiến đá có thể ngăn cản tiên tiên kỳ cường giảm một kích toàn lực mà lông tóc không thường, cho dù là tiên tiên cương khí chô ngưng tụ kiếm cường, cũng vô pháp lưu lại một tia vết cát. Ngoài lôi đài vây, chạy xuôi một vòng nhìn không thấy sở không được nguyên lực khí lưu, còn như nước chảy chậm rãi ba động, đây chính là trong tông môn một vị nào đó trưởng lao bố trí phòng ngự trận pháp. Nhìn như nhu Hòa nguyên lực trận pháp, ba phủ phương viên mấy chục trượng lôi đài, Cho dù là Tiên Thiên Kỳ cường giả đối chiến, chiến đấu dư ba cũng nhất định không cách nào tiết lộ ra một kia. Lúc này, trên lôi đài không có một ai, bốn phía tụ tập mà đến ngoại môn đệ tử đều là trông mong mong nóng, đồng thời còn tại châu đầu ghé tai, thấp giọng cùng đồng bạn sư các huynh đệ tỷ muội, thảo luận lần này 3 năm tiểu so có thể sẽ trổ hết tài năng đệ tử. Mọi người đều biết, đại đa số ngoại môn đệ tử đều là chăm chỉ khổ tu, cố gắng hoàn thành môn phái nhiệm vụ, nhập môn 3 năm về sau, thực lực đạt tới luyện khí trung kỳ, đồng thời tích lũy đến 10000 điểm cống hiến điểm mới Tấn Giai làm nội môn đệ tử. Mà những cái kia có thể tại 3 năm tiểu so bên trong chỗ hết tài năng, Tấn Giai làm nội môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là trong tông môn thiên tư chắc tuyệt thiên tài tu sĩ. Không chỉ có rất cao nổi tiếng cùng hy vọng, mà lại tất nhiên là trong đệ tử nội môn tinh anh, rất có hy vọng thành vì chân truyền đệ tử nhân vật. Lưu Vân Tông bên trong trước mắt 36 vị chân truyền đệ tử, trừ số ít mấy vị, không sai biệt lắm có 70 vị, năm đó đều từng tại 3 năm tiểu so bên trong tỏa hào quang rực rỡ chỗ hết tài năng Rất nhiều ngoại môn đệ tử tự nhiên rất là trở mong, âm thầm phỏng đoán tỷ thí lần này lại sẽ có những cái nào ngoại môn đệ tử trên lôi đài rực rỡ hào quang, trở thành tông môn nhìn trọng bồi dưỡng tinh anh nội môn đệ tử. Rất nhiều người đều đại lẫn nhau châu đầu kề thai đảm luận, đem mình cho rằng nhất định có thể thu hoạch được 10 hạng đầu lần ngoại môn đệ tử, miêu tả vô so anh minh thần võ, thiên tư chất tuyệt. Bởi vì, trên cơ bản mỗi lần 3 năm tiểu so với bên trong chỗ hết tài năng đệ tử tinh anh, đều tại trong ngoại môn đệ tử có được cực cao nổi tiếng cùng hy vọng. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là lấy bọn hắn làm gương cùng phấn đấu mục tiêu. Mà lần này 3 năm tiểu so, càng là tinh anh hội tụ, thiên tài tụ tập, không chỉ có gần 10 cái tu luyện nhiều năm luyện khí hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn có mấy cái gần nhất nhân khí rất cao mới nhập môn đệ tử thiên tài. Chủ trì lần này so tài đại hội trưởng lão cùng chấp sự còn chưa tới trận, đến đây xem lễ rất nhiều chân truyền đệ tử cùng tọa Hà nội môn đệ tử cũng không đến, cho nên đoạn mây trên đài tiếng người ồn áo, nghị luận ầm ý. Đỗ Phi Vân An Tịnh đứng ở trong đám người, mà không thay đổi nghe bốn phía rất nhiều nam nữ đệ tử nhau nhau nghị luận. Trong đầu chính đang tìm kiếm chỉnh lý tin tức hữu dụ. Hắn đối với lần này có năng lực đoạt được 10 hạng đầu lần ngoại môn đệ tử biết rất ít, vừa vận nhân cơ hội này, có thể hiểu rõ hơn một chút, tối thiểu trong lòng cũng có cái đại khái nhận biết, có đề phòng. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo mang theo thanh âm mừng rỡ, người nói chuyện chính là một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. "Đỗ sư Minh, ngươi cũng ở nơi đây a?" Nghe được có người cùng mình chào hỏi, Đỗ Phi vân vội vàng nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy một cái thân mặc đạo bảo màu xanh ngoại môn đệ tử. Trí Diện mang mỉm cười thân thiện nhìn qua hắn. Chỉ bất quá, kia ngoại môn đệ tử tựa hồ có chút e ngại Đỗ Phi Vân, hay là sợ Đỗ Phi Vân lờ đi hắn, cho nên cũng không nhiệt tình, thanh âm cũng không lớn, còn có chút câu nệ. Nhìn lên trước mắt cái này người tướng mạo phổ thông, vóc người trung đẳng đệ tử trẻ tuổi, Đỗ Phi Vân có chút nhíu mày, trong đầu suy tư một lát, lại cũng không thể nhớ tới, người này đến cùng là ai? Chỉ hắn căn bản không nhớ rõ mình cùng người này có chỗ gặp nhau. Người là? Đỗ Phi Vân lông mày lại, thần sắc trên mặt nhu hòa rất nhiều. Chí ít không sẽ có vẻ đạm mạc, sẽ không để cho người cảm thấy cự người ở ngoài ngàn rạm. Thấy Đỗ Phi Vân trả lời, lại thân sắc hiền lành, kia đệ tử trẻ tuổi tựa hồ nhận của Vũ, lá gan cũng lớn lên, trên mặt ý cười hiền lành càng thêm nồng hậu dày đặc, trong mắt còn lóe ra cảm kích thần thái. "Đỗ sư huynh ngươi không biết ta sao? Ta thế nhưng là vẫn nhớ Đỗ sư huynh ngươi, lúc ấy chúng ta tại thế giới dưới mặt đất liên thủ tiêu diệt Đoan Dương bộ lạc ma tộc, ngươi còn đã từng đã cứu ta một mạng a, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?" Đặt mua đọc gọi Fleur trên app. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 93: Mỹ Diệu hiểu lầm. Trong đầu hồi ức một chút, Đỗ Phi Vân mười nhớ tới, lúc ấy tại Đoan Dương bộ lạc trên quảng trường, thật sự là hắn là vì cướp đoạt Ma Vương cường giả thi thể, trong lúc vô tình cứu một cái ngoại môn đệ tử một mạng. Hắn vốn là cử chỉ vô tâm, lại không nghĩ rằng đối phương lại khắc trong tâm khảm. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân trong lòng có chút xấu hổ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười tới. A, nguyên lai like là dạng này. Thấy Đỗ Phi Vân rốt cục nhớ lại chuyện khi đó, lại thân sắc thái độ tu sĩ si trẻ tuổi mới ám buông lòng một hơi Đỗ Sư Minh, ngươi chỉ sợ sớm đã đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới đi Hôm nay khẳng định là tới tham gia so tài đúng hay không Tu sĩ si trẻ tuổi này ánh mắt, nhìn về phía Đô Phi Vân lúc Chẳng những có vẻ kích động, còn mang theo tôn kính ý vị Đúng thế Tu sĩ si trẻ tuổi cùng Đô Phi Vân bắt chuyện hai câu Sau đó hướng hắn làm một fan tự giới thiệu Cũng cho thấy muốn cùng Đô Phi Vân làm người bằng lưu ý nguyện Đô Phi Vân cũng là cười gật đầu đáp ứng Người này tên là Hàng Phi Bái nhập Lưu Vân Tông đã có thời gian 5 năm, thực lực vẫn dừng lại tại luyện khí kỳ 3 tầng, 2 năm qua đi không được tồn tiến vào. Vì đột phá cảnh giới đạt tới luyện khí trung kỳ, càng thêm có thể trở thành nội môn đệ tử, Hàn cố gắng hoàn thành môn phái nhiệm vụ, bốn phía thám hiểm du lịch, bây giờ lại tới quan sát 3 năm tiểu so, để có thể có linh nộ, đột phá bình cảnh. Đố Phi Vân lúc trước khiêu chiến vũ khinh thần lúc, Hàn Phi đã từng ở một bên vây xem, tự nhiên rõ ràng chuyện đã xảy ra, cho nên cũng biết Đố Phi Vân danh tự. Mắt thấy Đỗ Phi Vân cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy Lánh huyết thị sát, tính tình bạo ngược, Hàn Phi tâm tình rất là vui vẻ, sau đó liền cùng Đỗ Phi Vân tâm tình nhàn trò chuyện. Đỗ Phi Vân cũng thừa cơ hội này, hướng Hàn Phi nghe ngóng tỉ thí lần này bên trong những cái kia thực lực khá mạnh ngoại môn đệ tử tin tức. Hàn Phi nhập môn chừng thời gian 5 năm, đối trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, tự nhiên là hiểu rõ nhiều một chút. Chính là êm tai nói, đem hắn hiểu biết hơn 10 cái ngoại môn đệ tử tình huống, kỹ càng hướng Đỗ Vân giảng thuật một lần. Kia hơn 10 cái trong ngoại môn đệ tử Cố tám cái là nhập môn thời gian hơi sớm ngoại môn đệ tử, đại đa số đều tham gia qua chí ít 2 lần 3 năm tiểu so, bây giờ thực lực đã đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Hàn Phi đem cái này 8 cái ngoại môn đệ tử danh tự, tu luyện công pháp thuộc tính, cùng có những cái nào làm người biết tuyệt chiêu cùng pháp bảo, đều hoàn toàn báo cho Đỗ Phi Vân. Thậm chí ngay cả mỗi người yêu thích cùng lóa mắt sự tích, đều chưa từng bỏ sót, không thể bảo là không tường tận. V phân 6 mặt khác gần trong 1 năm danh tiếng đang thịnh ngoại môn đệ tử, đều là 8 tháng trước, Lưu Vân Thông đánh mở sơn môn rộng thu đệ tử lúc mới bái vào sân môn. Cái này 6 cái ngoại môn đệ tử, chính là một nhóm kia đệ tử bên trong người nổi bật, tư chất tu luyện cùng tốc độ, đều là có thể xưng như yêu nghiệt thiên tài. Từ Hàn Phi trong miệng đạt được những tin tức này, Đỗ Phi vân đem những tin tức này lưu vào trí nhớ trong lòng, phân tích phỏng đoán một phen, cũng có chỗ đại khái hiểu rõ. Thì ra là thế, thật sự là rất đa tạng người, Hàn Phi. Những tin tức này đối Đỗ Phi vân rất hữu dụng, chí ít có thể hiểu rõ một phen lai lịch của đối thủ, tự nhiên đối Hàn Phi rất là cảm kích. Nào có thể đoán được Hàn Phi biểu lộ có chút thụ sủng nhược kinh, cũng không kịp khoát tay nói: "Đỗ sư huynh khách khí, những tin tức này rất nhiều nhập môn hơi sớm ngoại môn đệ tử đều biết, ta chỉ là thực ngôn tương cáo mà thôi, tính không được cái gì." Huống hồ, lúc trước tại thế giới dưới mặt đất, nếu không phải Đỗ sư huynh xuất thủ cứu rút, chỉ sợ ta không chết cũng muốn trọng thương, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này cùng Đỗ sư huynh ngươi nói chuyện. Cho nên, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng." Hàn Phi như thế khiêm tốn không dành công, Đỗ Phi Vân cũng là sinh lòng một tia hảo cảm, đang chờ mở miệng mở miệng tán dương. Đã nhìn thấy người trước mặt bẩy bỗng nhiên tách ra, rất nhiều ngay tại châu đầu ghé hai ngoại môn đệ tử nhau nhau hướng hai bên tối lui. Sau đó, trong đám người tách ra trong đường nhỏ, liền có 6 cái thân mang đạo bảo màu vàng nhạt nữ đệ tử đi tới, một đường dẫn tới vô số ngoại môn đệ tử kinh diễm cùng tôn kính ánh mắt. Cầm đầu nữ đệ tử chính là Ninh Tuyết Vi, nàng đi theo phía sau 5 người nữ đệ tử, chính là lúc trước tại thế giới dưới mặt đất cùng Đồ Phi Vân cùng nhau hành động mấy người. Thời gian qua đi mấy ngày, Ninh Tuyết Vi lần nữa nhìn thấy Đồ Phi Vân. Lúc đã không còn ngày đó như vậy ngượng ngùng, thần sắc bình tĩnh, hình thái cử chỉ tự nhiên hào phóng, đoan trang có độ, rất có phong phạm. Vừa vừa thấy được Ninh Tuyết Vi, Đỗ Phi Vân ánh mắt liền ngắm nhìn nàng, cũng không rời đi nữa, ánh mắt bên trong còn lóe ra từng tia từng tia cực nóng hào quang. Đương nhiên, cũng không phải là Đỗ Phi Vân trong lòng sinh ra kiểu diễm suy nghĩ, ý nghĩ kỳ quái, mà là bởi vì, hắn phát hiện hôm nay Ninh Tuyết Vi cùng mấy ngày trước đó, vô luận là thần thái khí tức hay là cảm giác, đều có một kia rõ ràng khác biệt. Đợi đến Ninh Tuyết Vy đi tới phủ cẩm Hắn cảm ứng được Ninh tuyết vi thân bên trên tán phát ra khí tức, ẩn ẩn ẩn chứa một tiêu cùng thiên địa linh khí hỏa làm một thể cảm giác. Hắn giờ mới hiểu được tới, Ninh tuyết vi rốt cục đột phá luyện khí kỳ 9 tầng giang buộc, thành công tấn giai làm tiên thiên kỳ tu sĩ cường giả. Đỗ Phi Vân bây giờ đang đứng ở luyện khí 9 tầng đỉnh phong bên cảnh, chỉ kém một tia cảm ngộ liền có thể đột phá tới tiên thiên kỳ cảnh giới, cho nên nhìn thấy vừa mới đột phá cảnh giới Ninh tuyết vi, mới sẽ phản ứng như thế. Hắn cũng là nhìn chằm chằm vi, cảm ứng đến khí tức của nàng biến hóa, để có thể tìm được dấu vết để lại. Lĩnh Ngộ một ít hồi cơ, đối với mình đột phá bình cảnh có chỗ trợ rút. Chỉ là, hắn thật lâu không nói, ánh mắt cực nóng sáng tỏ ngắm nhìn Linh Tuyết Vi, rơi vào trong mắt người khác lại là biến thành mê đắm. Bên cạnh, rất nhiều ngoại môn nữ đệ tử đều là lộ ra một tia ánh mắt kinh bị, thậm chí âm thầm ở trong lòng thóa mạ Đỗ Phi Vân cái này cùng háo sắc chưa ca bộ dáng. Về phần cái khác những cái kia nam đệ tử, đều là ánh mắt ẩn hàm tức giận trừng mắt Đỗ Phi Vân, trong lòng đem cái này có can đảm lấy ánh mắt khinh nhẫn trong lòng bọn họ tiên tử ra hỏa hung hăng thỏa mãn quyến rũ một fan. Cái khác cá biệt ngoại môn đệ tử thì là trên mặt hài hước nhìn qua Đỗ Phi Vân, trên mặt tẩn thần hiện làm ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui biểu lộ. Dù sao, toàn bộ Lưu Vân tông bên trong, ai không biết dấu Tuyết đỉnh bằng nữ đệ tử, tính tình tính cách lánh khốc nhất vô tình. Trước mặt cái bộ dáng này, dáng người cùng thực lực đều rất phổ thông ngoại môn đệ tử, cũng dám nhìn chằm chằm Ninh Tuyết vi sư tỷ mấy nhìn, đợi chút nữa hắn khẳng định sẽ làm chúng xấu mặt, bị Ninh Tuyết vi sư tỷ răn dạy một phen. Nhưng mà Để bên cạnh vô số ngoại môn đệ tử thất vọng cùng kinh ngạc chính là, trong dự đoán Ninh Tuyết Vi sư tỷ Ngọc Nhan giận dữ, tại chỗ giao huấn đang đổ tử chàng diện chưa từng xuất hiện. Tương phản, Ninh Tuyết Vi thậm chí đối Đỗ Phi Vân sáng rực ánh mắt làm như không thấy, sắc mặt ôn hòa đi tới hắn phụ cận, không có có một ti xúc động giận dấu hiệu. "Phi Vân, ngươi làm gì dạng này?" nhìn chằm chằm Tuyết Vi sư tỷ nhìn. "Chẳng lẽ, mấy ngày không gặp, ngươi liền đối Tuyết Vi sư tỷ?" Nói chuyện chính là Linh Tuyết Vi sau lưng, nam vị nữ đệ tử bên trong lâm âm, tính tình của nàng tính cách tương đối hoạt bát. Luân ngữ cũng nhiều một chút, lúc trước tại thế giới dưới mặt đất đã từng trêu chọc qua Đỗ Phi Vân. Chỉ là, Lâm Âm ra vẻ kinh ngạc nói ra lời nói này, vẫn chưa nói xong, liền bị Ninh Tuyết Vi liết một cái. Lâm Âm âm thầm lẽ lưới, hướng Ninh Tuyết Vi lặng lẽ làm cái mặt quỷ, lại tiếp tục mắt mang vui vẻ nhìn qua Đỗ Phi Vân. Đương nhiên, lúc này Ninh Tuyết Vi sáu người đứng tại Đỗ Phi Vân quanh người, trên mặt biểu lộ thần sắc, những ngoại môn đệ tử khác là nhìn không thấy. Mà lại, Lâm Âm tiếng nói cũng cố ý để thấp, chỉ chứa giữa sân mấy người nghe thấy mà thôi. Hàn Phi ngây người tại nguyên chỗ, quan sát không nói một lời Đỗ Phi Vân, lại tiếp tục có chút câu nệ nhìn Ninh Tuyết Vi bọn người một chút, về sau ngượng ngủng cười một tiếng, quay người rời đi, không lại quay rời mọi người. Bất quá, đáy lòng của hắn lại là rời sông lấp biển, suy nghĩ quẩn quận. Bởi vì, mới lâm âm kêu hoạt bát lời nói, cũng bị hắn nghe vào trong thai. Lúc này, hắn tâm rung động không thôi, mà lại đối Đỗ Phi Vân tôn kính cùng sùng bái càng thêm nồng đậm. Chơi ạ! Đỗ Sư Minh ngay cả dấu tuyết đỉnh băng băng Sơn Mỹ nhân đều biết Hơn nữa nhìn bộ dáng giao tình không cạn, rất được ham nên, thế này thì quá mức rồi. Đỗ sư Minh mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Ninh Tuyết vi sư tỷ mấy nhìn, Ninh Tuyết vi sư tỷ chẳng những không tức giận, ngược lại còn hai gò má sinh ra đỏ ửng, thoáng có chút é e lệ, chẳng lẽ Đỗ sư huynh thật cùng Tuyết vi sư tỷ có quan hệ? Toàn bộ Lưu Vân tông ai không biết, dấu Tuyết đỉnh băng từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử, cơ hội không cùng nam đệ tử gặp nhau. Liền ngay cả chân truyền đệ tử bên trong rất nhiều các sư huynh, muốn đi vào dấu đỉnh băng đều sẽ mũi dính đầy cho. Mà Đỗ sư huynh vậy mà cùng các nàng quan hệ hòa hợp, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chẳng lẽ, Đỗ sư huynh chẳng những thực lực cao cường, mà lại truy cầu đạo lữ thủ đoạn cũng là nhất lưu. Ừm, xem ra là như vậy, nếu không Ninh Tuyết vi sư tỷ cùng kia người nữ đệ tử thế nào lại là loại kia phản ứng đâu? Xem ra, về sau ta còn phải cùng Đỗ sư huynh thân cận nhiều hơn mới là, nếu là hắn có thể truyền thụ cho ta một chút kinh nghiệm tâm đắc, không chừng ta cũng có thể tìm được một vị dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử làm đạo lữ đâu. Quay người rời đi Hàn Phi trên mặt lộ ra một kia ước mơ mịp cười. Ninh Tuyết Vi lúc này mặc dù sắc mặt bình tĩnh, kết lực đè nén tăng tốc nhịp tim, thế nhưng là gương mặt vẫn nhịn không được có chút nóng lên. Nàng cũng không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân ngày thường đều rất đứng đắn, hôm nay sao sẽ làm ra như vậy vô lễ đăng đổ tử hành vi, vậy mà ánh mắt cực nóng mà nhìn chầm chầm vào nàng một hồi nhịn. Sợ bị bên cạnh Vây xem ngoại môn đệ tử nhìn ra mánh khỏe, Ninh Tuyết Vi âm thầm phóng xuất ra một chút linh thức trực tiếp đâm về Đỗ Phi hải. Đang trầm tư bên trong Đỗ Phi Vân trong đầu lập tức sinh ra một loại bị nước đá vào đầu đổ xuống băng hàn cảm giác, lúc này mới hồi tỉnh lại. Ninh Tuyết Vi vốn cho là Đỗ Phi Vân sẽ vì chính mình vô lễ hành vi cảm thấy hấy náy hoặc là xấu hổ, không nghĩ tới, hắn lại một bộ chưa từng chút nào phát giác biểu lộ, ngược lại còn mang theo một tia mừng rỡ, thấp giọng nói: "Tuyết Vi sư tỷ, người tấn giai tiên thiên kỳ cảnh giới rồi. Thật sự là thật đáng mừng a." Ân. Ninh Tuyết Vi thu liễm suy nghĩ, nhàn nhạt gật đầu, thần sắc không có chút rung động nào, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Đỗ Phi Vân quá giàu hạn. Vậy mà không biết hối cải cùng ấy nấy, ngược lại đổi chủ đề, chẳng lẽ hắn cũng nhiễm loại kia mặt dày vô sỉ hoàn khố tập tính. Bên cạnh mấy vị nữ đệ tử, mặc dù sắc mặt bình tĩnh chưa từng lộ ra ý cười, ánh mắt lại là nghiền ngẫm đánh giá Ninh Tuyết Vi cùng Đỗ Phi Vân, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Tuyết Vi sư nghĩ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Đỗ Phi Vân trong mắt chớp động lên vui sướng cùng kích động thần thái, ngắm nhìn Ninh Tuyết Vi, lòng cảm kích tràn tại nói đồng hồ. Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử ánh mắt càng thêm nghi ngẫm, khóe miệng cũng có chút nhếch lên lén lén đánh giá Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi. Ngược lại là Ninh Tuyết Vi, ánh mắt bên trong lần hàm một vòng nổi giận. Chỉ là, Đỗ Phi Vân lúc này đầy ngập vui sướng, trong lòng có chút kích động, căn bản chưa từng phát giác Ninh Tuyết Vi cùng mấy vị nữ đệ tử ánh mắt biến hóa. Hắn càng không hề nghĩ tới, một cái không biết là mỹ diệu hay là bi kịch hiểu lầm, vậy mà bất chi bất giác sinh ra. Bởi vì, Ninh Tuyết Vi là đêm qua mới tấn dài Tiên Tiên kỳ cảnh giới, ngay tại mới, hắn cảm ứng được Ninh Tuyết Vi quanh thân một màn kia còn chưa từng tiêu tán hầu như không còn tiên tiên trong lòng vậy mà ẩn ẩn sinh ra một kia minh ngộ tới. Mặc dù cái này một tia minh ngộ còn có chút mơ hồ, phiêu miểu vô tích, cũng vô pháp giúp hắn đột phá tiên thiên kỳ. Bất quá, hắn cảm thấy mình tựa hồ bắt lấy cái gì, tựa hồ đụng chạm đến tầng kia cánh cửa, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa kia, liền có thể đột phá tiên thiên kỳ cảnh giới. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 94, phong phú ban thượng. Đỗ Phi Vân Như cũng dưới đáy lòng mảnh cân nhắc tỉ mỉ, mới trong lúc Lơ đãng bắt được kia một tia cảm ngộ, để có thể nhìn trộm đến đột phá tiên tiên kỳ cảnh ngưỡng cửa của giới cùng ngạo rượu. Chỉ tiếc, kêu một tiêu cảm ngộ giống như điện quang chợt hiện, lại nghĩ đi nhớ lại, đi phòng đoán, nhưng căn bản không bắt được trọng điểm. Linh Tuyết vi bọn người, thấy Lôi Phi Vân mặt hiện trầm tư cảm ngộ cái gì, liền lên tiếng động viên hắn một phen, cầu chúc hắn thuận lợi cướp đoạt lần này 3 năm tiểu so 10 hạng đầu lần, tiến vào nội môn. Lúc này, liền nhìn thấy đoạn mây trên đài ngoại môn đệ tử nhao nhao tản ra, chống đi một đầu đại đạo, có một đám nội môn đệ tử từ dưới núi leo lên tới. Trong đám người Ôn nào tiếng nghị luận im bặt mà dừng, từ từ ngừng, yên tĩnh y mắng. Nhìn lên trước mặt đi qua những cái kia Lưu Vân tông đệ tử, mọi người đều là trên mặt kính sợ, nheo nhau chắp tay hành lễ núi thở. Bái kiến chư vị sư huynh. Bởi vì, những này leo lên đoạn mây đài đệ tử, người đầu lĩnh vậy mà đều là chân truyền đệ tử. Trước sau tổng cộng 18 vị chân truyền đệ tử, diện phần mình xuất linh tọa Hà Nội môn đệ tử, tắm rửa lấy mọi người kính ngưỡng cùng xuống bái, đi tới 4 phía lôi đài sớm đã chuẩn bị thỏa đáng trên khán đài, chờ đợi so tài đại hội bắt đầu. Những này chân truyền đệ tử đều là đến đây quan chiến, đồng thời cũng sẽ lôi kéo thu hoạch được 10 hạng đầu lần ngoại môn đệ tử, bởi vì mỗi lần 3 năm tiểu so bên trong chỗ hết tài năng 10 vị nội môn đệ tử, thường thường đều là có hy vọng nhất thành vì chân truyền đệ tử. Cho nên, vì mở rộng riêng phần mình thế lực cung nhân mạch, các đệ tử chân truyền đều rất chú ý 3 năm tiểu so, lôi kéo 10 hạng đầu đệ tử vào ở mình sơn phong, tiến hành chỉ đạo cùng tài bồi. Những này chân truyền đệ tử đại đa số xếp hạng tương đối dựa vào sau, Đỗ Phi Vân Cơ bạn không biết. Vất quá Hắn hay là ngay lập tức liền thấy một người quen, bình tĩnh thần sắc phía dưới, trong mắt nổi lên một tia hàn quang. Vũ Khuynh Thần. Vũ Khuynh Thần vậy mà cũng mang theo tọa hạ hơn 20 cái nội môn đệ tử, đi tới kết thúc mây đài, quan sát ngoại môn đệ tử 3 năm so tài. Lúc này, Vũ Khuynh Thần chính thản nhiên ngồi xuống tại lôi đài phía nam chủ vị, nghiêm nghị ánh mắt chậm rãi đánh giá bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh sùng kính cùng ánh mắt hâm mộ. 18 vị chân truyền đệ tử, lúc này chính là đoạn mây trên đài tiêu điểm, hưởng thụ lấy vô số ngoại môn đệ tử tôn kính cùng ngưỡng ước. Tám rửa lấy thuộc về cường giả vinh quang. Mà Vũ Quynh Thần lại là 18 vị chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng cao nhất một vị, cũng là được quan tâm nhất cùng sủng bái. Dưới đại, trong đám người không chút nào thu hút độ phi vân, ánh mắt kiên định mà chấp nhất địa, nhìn qua thần thái thận trọng mà tự ngạo Vũ Quynh Thần, khép tại ống tay áo bên trong song quyền dần dần nắm chặt. 5 năm nữa hẹn, còn có 4 năm 0 tháng. Vũ Quynh Thần, trong vòng 5 năm, ta tất sẽ thành chân truyền đệ tử, tự tay đánh bại ngươi, đem ngày đó thân thụ chi nục gấp trăm lần hoàn lại. Hôm nay ngươi hưởng thụ vinh quang, Ngay khắc chắc chắn thêm tại ta thân. Lúc này, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên phát giác được một ánh mắt đến từ bên lôi đài trong đám người, chính nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hơn 20 cái nội môn đệ tử chen trúc phía dưới, một bộ trường bảo màu xanh ra trời mạc Tiêu Trầm, chính diện mang ý cười ngưng nhìn lấy mình. Nhìn thấy Mạc Tiêu Trầm kia ngoạn vị ánh mắt, Đỗ Phi Vân tinh thần dần dần lòng xuống, bất động thanh sắc, không lộ mảy may dị dạng. "Đỗ Phi Vân, hôm nay nếu ngươi trở thành nội môn đệ tử, còn hy vọng ngươi có thể suy tính một chút ta ngày đó." Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta, đều thiên phong, phát bảo phi kiếm, linh đan diệu dược, tài nguyên tu luyện, mặc ngươi lấy dùng. Mà lại, ta Mạc Tiêu Trầm tất nhiên sẽ dốc lòng chỉ đạo tài bội ngươi." Một đạo hiền lành thanh âm truyền vào Đỗ Phi Vân náo hải, giống như tại vang lên bên hai, khiến cho Đỗ Phi Vân tỉnh lình nghiêng đầu đi, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Tiêu Trầm. Lôi đài hướng tây bắc, ngồi ngay ngắn gỗ trinh nam trên ghế dựa lớn Mạc Tiêu Trầm, chính mang theo trở mông cùng ánh mắt khích lệ, thấu qua đám người, nhìn thẳng Đỗ Phi Vân. "Hiển nhiên, đây là tiên thiên kỳ cường giả mới có thể có phát thuật." lấy linh thức truyền đạt ý niệm thẳng vào đối phương náo hải, không ngờ bị người nghe trộm. Cứ việc mặc Tiêu trầm trên mặt biểu lộ rất là chân thành hình lành, Đỗ Phi Vân Nóng nhìn hắn một lát, lại như cũ không làm tỏ thái độ, bất động thanh sắc, lại tiếp tục nghiêng đầu đi tiếp tục chú ý trên lôi đài tình hình. Chân trời, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang đột nhiên thoáng hiện, giống như lưu tinh, thoáng qua liền mất. Sau một khắc, trên lôi đài trống rông thêm ra một thân ảnh tới. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu tím khôi vị lão giả, chính phủ tay đứng ở trên đài. Ngay mắt Vô số đệ tử liền nhận ra, cái kia vị diện sắc uy nghiêm khôi vị lao giả, chính là Thiên Hình trưởng lão, đồng thời cũng là mỗi lần 3 năm tiểu so người chủ trì. Thiên Hình trưởng lão tại Lưu Vân tông bên trong uy vọng rất cao, lấy nó cương trực không thiên vị nghiêm khắc lẫm khốc tính tình, nhìn rõ mọi việc lôi lệ phong làm được thủ đoạn, chấn nhiếp vô số đệ tử. Rất nhiều vi phạm môn quy bị chỗ hắn phạt qua đệ tử, lúc này gặp đến hắn đều là tâm thấy sợ hãi, câm như hến. Ở đây các đệ tử, bao quát 18 vị chân truyền đệ tử ở bên trong, lúc này đều là đứng trang nghiêm nguyên địa, chắp tay hành lễ bái kiến Thiên hình trưởng lão. Đợi rất nhiều đệ tử hành lễ bái kiến về sau, Thiên hình trưởng lao lúc này mới khẽ bước cẩm, ra hiệu rất nhiều đệ tử miễn lễ, ngồi xuống. Rất nhanh lại có hai vị hình luật chấp sự trèo lên lên lôi đài, một trái một phải đứng hầu tại Thiên hình trưởng lao sau lưng, riêng phần mình trong tay nắm lấy một khối ngọc giản. Đoạn mây trên này, tụ tập mấy ngàn tên đệ tử, lúc này tất cả đều ngừng thở nhìn qua Thiên hình trưởng lão, chờ đợi hắn phát biểu. Thiên hình trưởng lão ánh mắt đảo qua bốn phía, lang lẽ uy nghiêm ánh mắt chiếu tới chỗ, vô số đệ tử âm thầm cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Sau đó, thiên hình trưởng lão kia công chính cương trực thanh âm, giống như hồng trung vang lên, tại đoạn mây đài trên văn vọng, ánh vào mỗi người đệ tử trong hai. "Ta Lưu Vân tông tử tổ sư Lưu Vân Tử Khai Sơn là phái, kéo dài đến nay đã có 20 giáp, may mắn được tổ sư phù hộ, đạo thống truyền thừa không thôi, tông môn càng thấy cường thịnh. Nó nguyên do, liền là bởi vì ta Lưu Vân tông môn hạ đệ tử, hướng đạo chi tâm kiên nghị, cùng thiên địa tranh phọ, cùng vạn vật tranh mệnh, cùng đạo pháp yêu thắng. Thân là ta Lưu Vân tông đệ tử, tiên đạo tu sĩ" tất không thể cam chịu tầm thường đạm bạc. Dưới lôi đài, vô số đệ tử ánh mắt cực nóng mà kính sợ ngắm nhìn trên đài thiên hình trưởng lão, trong ngực hào hùng đầy cõi lòng, đấu chí ngăng dương. Nghe nói thiên hình trưởng lão một lời nói, mọi người đều là đạo tâm càng thêm kiên định, cầu chứng đại đạo trưởng khống vạn pháp càng thêm mãnh liệt. Đỗ Phi Vân cũng là an tĩnh lập trong đám người, tinh tế thể vị thiên hình trưởng lão lời nói, trong lòng không ngừng mà phỏng đoán phân tích. Tu đạo con đường, chú trọng nhất một cái chữ. Chỉ có đi ngược lên trên, siêu việt bản thân, tránh thoát trói buộc gồm xiềng mới có thể tiêu dao ngoại vận, thành tựu đại đạo. Là lấy vì khích lệ ta Lưu Vân Tông đệ tử khắc khổ tu hành, cách mỗi 3 năm sẽ cử hành ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so đại hội, lấy tuyển chọn đệ tử ưu tú tiến vào nội môn, tập luyện nội môn đạo pháp, chuyển thừa ta Lưu Vân Tông đạo thống. Lần này 3 năm tiểu so đại hội, để cho bản tọa chủ trì, phàm là thực lực cảnh giới đạt tới luyện khí trung kỳ ngoại môn đệ tử, đều có thể báo danh tham gia so tài. So tài sẽ tại tham gia so tài đệ tử bên trong ngẫu nhiên chọn lựa, từng nhóm trèo lên lên lôi đài so tài, người thắng trận nhưng tân cấp kể thất bại đào thải, cuối cùng lấy được phải tỷ thí 10 hạng đầu đệ tử, đem tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Đồng thời, tông môn sẽ có phong phú ban thưởng ban thưởng, lấy đó khen ngợi. Thiên hình trưởng lao đem 3 năm tiểu so tình huống cặn kẽ tường thuật tóm lược một lần, sau đó, lại tuyên bố người thắng trận ban thưởng. Bởi vì lần này do so tại đại hội bên trong, tinh anh hội tụ, thiên tài tụ tập, cho nên tranh đấu so tài tất nhiên càng thêm kịch liệt, ban thưởng cũng so dị vãng càng thêm phong phú. Lần này so tài người thắng trận, hạng 10 đến thứ 3 sẽ thu hoạch được cực phẩm pháp khí một kiện, linh thạch trung phẩm trắng quạ. Thứ hai, sẽ thu hoạch được cực phẩm pháp khí một kiện, thượng phẩm linh thạch trắng quạ. Nghe đến lần này so tài ban thượng vậy mà như thế phong phú, đoạn mây trên đại ngoại môn đệ tử đều là trong mắt tinh quang bạo phát, một mặt tao ước, trong lòng càng là hạ quyết tâm muốn chịu khổ chịu khó tu luyện, tương lai cũng có thể trèo lên lên lôi đài phân cao thấp. Bất quá, tất cả mọi người biết, càng kinh người hơn phong phú ban thượng còn ở phía sau, là lấy đều là nghiêng tai lắng nghe, trông mong mà đối đãi. Có lẽ là cố ý sâu người khẩu vị Thiên hình trưởng lão ngừng dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy tất cả mọi người vô cùng chờ mong ngưng nhìn lấy mình, cái này mới chậm rãi mở miệng nói tiếp ra cuối cùng một đạo ban thưởng. Lần này so tài, thứ nhất, để cho bản môn ban thưởng hạ phẩm linh khí một kiện, thượng phẩm linh thạch trăm quả. Tề cơ hồ đại đa số ngoại môn đệ tử đều là ám hít sâu một hơi, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Cái này cùng ban thưởng thực tế là quá phong phú, phong phú đến ngay cả trong đệ tử nội môn tiên thiên kỳ cường giả đều muốn động tâm không thôi. Linh khí cường đại, là không thể nghi ngờ Hào nói không khoa trường, cho dù là luyện khí tiền kỳ đệ tử, chỉ cần có một kiện linh thạch, đều có thể xưng tiên thiên kỳ trở xuống vô địch tổ tại. Mà trăm khỏa thượng phẩm linh thạch càng là một món tiền của khổng lồ, ngay cả tiên thiên kỳ cường giả đều sẽ đỏ mắt tâm động. Trăm khỏa thượng phẩm linh thạch chính là tương đương với 10000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Phổ thông ngoại môn đệ tử tích xúc không qua mấy chục khỏa hạ phẩm linh thạch thôi, trong nội môn đệ tử tiên thiên cường giả cũng mới có được bất quá mấy ngàn hạ phẩm linh thạch mà thôi, mà bây giờ thứ nhất ban thưởng vậy mà là 10000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Cái này cùng phần thưởng phong phú, đã là rung động tất cả ngoại môn đệ tử, ngay cả bốn phía lôi đài mấy vị chân truyền đệ tử đều là âm thầm kinh hãi. Lần này so tài có hy vọng thu hoạch được trước 10 hơn 10 vị đệ tử thiên tài, lúc này đều là trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, trong lòng càng là quyết tâm nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nhưng mà, mọi người ở đây chấn kinh tại thứ nhất ban thưởng như thế phong phú lúc, đã thấy thiên hình trưởng lao ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua mọi người, ra một cái càng khiến người ta điên cuồng ban thưởng. Mặt khác, lấy được thứ nhất đệ tử còn có thể thu hoạch được hướng tông môn đưa ra một cái yêu cầu quyền lợi. Chỉ cần nên đệ tử đưa ra yêu cầu, lấy chân truyền đệ tử năng lực có thể hoàn thành, lại phù hợp ta huyền môn chính tông gây nên, bản tông tất nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn bình tĩnh không lay động lan đoạn mây đài, lập tức vang lên ồn ào tiếng nghị luận, vô số người thần sắc khiếp sợ châu đầu ghé thai, liền ngay cả bốn phía lôi đài trên khán đài, mấy vị chân truyền đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Trong đám người, nguyên bản thần sắc bình tĩnh đỗ phi vân, cũng là tại một sát na kia, thình lình ngẩng đầu lên, Kinh ngạc nhìn thiên hình trưởng lão một chút, sau đó lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía vụ khuynh thần. đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 95, hôn chiến bắt đầu. Nghe tới thu hoạch được thứ nhất về sau kinh người ban thưởng một khắc này, một mực thần sắc bình tĩnh đỗ phi vân, cũng là thình lình biến sắc, trong lòng sinh ra vô hạn chờ mong. Giờ này khắc này, hắn đã không chút do dự hạ quyết tâm, hôm nay hắn không chỉ muốn thành công tiến vào nội môn, còn nhất định phải đoạt được danh hiệu Không nói trước một kiện hạ phẩm linh khí cùng trăm khoa thượng phẩm linh thạch kinh người ban thưởng, riêng là có thể thỏa mãn lấy chân truyền đệ tử làm tiêu chuẩn yêu cầu, cái này ban thưởng đã thật sâu kích thích đến hắn tâm. Lấy chân truyền đệ tử năng lực, có thể hoàn thành yêu cầu, Lưu Vân Tông đều có thể thỏa mãn. Như vậy, để Vũ Khuynh Thần đi chết có thể hay không? Lưu Vân Tông có thể thỏa mãn hắn yêu cầu này sao? Cái này hoàn toàn phù hợp chân truyền đệ tử năng lực, tối thiểu nhất, Vũ Khuynh Thần thân vị chân truyền đệ tử, hắn có thể tự sát. Đang nghe hạng này ban thưởng trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân kìm lòng không đặng nhìn về phía trên khán đài vũ khuyên thần, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra cái ý nghĩ này. Đương nhiên, cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, vẹn vẹn tiếp tục sát na mà thôi, chật liền bị hắn bỏ đi. Dù sao, yêu cầu này thực tế có chút cho đùa, cái này là căn bản không có khả năng thực hiện, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ. Húng chi, Đỗ Phi Vân đã từng lập thể, hắn sẽ tại trong vòng 5 năm thành vì chân truyền đệ tử, cũng cùng vũ khuynh thần tại đoạn mây trên đài một quyết sinh tử, tự tay đánh bại hắn. cho nên Ngáy mắt bỏ đi trong lòng đột ngột sinh ra suy nghĩ, Đỗ Phi Vân phục lại nghĩ tới vị thứ nhất liền là Mâu Thần. Đỗ thị thân thể thăng yếu không chịu nổi, lúc trước tiết nhượng khẳng định nàng nhiều nhất còn có 3 năm thảo nguyên, bây giờ đã gần 1 năm qua đi, chỉ còn lại có 2 năm thời gian. Lúc này, Đỗ Phi Vân không chút do dự liền nghĩ đến, hắn nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất, hướng tông môn đưa ra yêu cầu, vì hắn góp đủ luyện chế Sích Vân Đan vật liệu. Từ khi tại liệt củ khoai điển bên trong nhìn thấy Sích Vân Đan đang vương, vất vả buôn ba đến nay, hắn lại chỉ góp đủ ba loại vật liệu. Còn thừa lại 33 loại tài liệu chân quý không có có thể tìm tới. Lấy hắn có hạn năng lực, muốn tại trong vòng 2 năm tìm đủ kia 36 loại thiên tài địa bảo, vì mẫu thân luyện chế xích vẫn đang đến điều dưỡng tục mệnh, hy vọng cực kỳ xa vời. Hiện tại thì lại khác, chỉ cần hắn có thể trở thành so tài thứ nhất, liền có thể hướng Lưu Vân tông đưa ra yêu cầu. Lấy Lưu Vân tông ngàn năm tích vận cùng tài lực thế lực, góp đủ kia 33 loại vật liệu quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên, nguyên bản hắn cũng không có quá lớn dã vọng, cũng không có tranh cường hào thắng nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất tâm tư. Lúc này, hắn lại là tín niệm kiên định, đối thứ nhất tình thế bắt buộc. Đoạt được danh hiệu đệ nhất, liền mang ý nghĩa có thể luyện chế xích vân đan, mẫu thân còn có thể lại sống thêm mấy năm. Thất bại, cũng chỉ có thể tại 2 năm sau Chờ mắt nhìn mẫu thân hương tiêu ngọc vẫn, hồn về cõi tạm. Dưới đại, Đỗ Phi vân ánh mắt cực nóng, trong lực chiến ý bốc lên, hào hùng tỏa ra. Sau đó, Thiên hình trưởng lão liền mệnh lệnh sau lưng hai vị hình luật chấp sự, đi tới dưới lôi đài đăng ký danh sách. Trong ngoại môn đệ tử, Có tư cách tham gia so tài đệ tử, đều là tranh nhau chen lấn mà tiến lên báo danh đăng ký, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng đối 10 hạng đầu bàn thưởng sinh ra vô kỳ hạn đợi cùng mơ màng. Đỗ Phi Vân tự nhiên cũng tới đến hai vị hình luật chấp sự trước mặt đăng ký tin tức, khi trên lôi đài thiên hình trưởng Lao trông thấy thân ảnh của hắn lúc, lập tức con mắt có chút nheo lại, nóng nhìn một trận, tựa hồ phát hiện cái gì, đáy mắt không khỏi hiện lên một kia vui mừng ý cười. Tiểu tử thối, xem ra Thanh Vân Tố Nguyên đan mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ không tiểu nha. Hôm nay ngươi nếu là biểu hiện không chịu nổi Lã Phu về sau tuyệt không cho ngươi quả ngon để ăn, nhiệm vụ ban thưởng toàn bộ giảm phân nửa. Trong lòng sinh ra cái này một ý niệm, cũng không phải là Thiên Hình trưởng lão, mà là lôi đài phía đông trên khán đài, bị Ninh Tuyết Vi mấy người vây quanh một vị thon gầy lão giả. Kia thon gầy lão giả tự nhiên là nhiệm vụ trưởng lão, lúc này hắn vậy mà cũng tới quan sát ngoại môn 3 năm tiểu so, mà lại bởi vì cùng tiết băng quan hệ mật thiết nguyên nhân, bị Ninh Tuyết Vi mấy vị nữ đệ tử cung kính chen trúc trên khán đài. Lúc này, một thân màu trắng đạo bào đầu đội đạo quan hắn, một tay vút dâu Ánh mắt có chút méo lại, nhìn qua trước Lôi đài ngay tại đăng ký Đỗ Phi Vân. Chợt, nhiệm vụ trưởng lão lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy một màn, trên mặt thần sắc trở nên có chút quỷ dị, lấy linh thức truyền âm đối bên cạnh Ninh Tuyết Vi hỏi, "Tuyết Vi nha đầu, Đỗ Phi Vân cái tiểu tử thối kia, có phải là trước đó khi dễ qua người rồi?" Linh Tuyết Vi ngay tại ngắm nhìn bên Lôi đài tình hình, ánh mắt tìm kiếm lấy Đỗ Phi Vân thân ảnh, thình linh bị nhiệm vụ trưởng lão hỏi lên như vậy, lập tức giật mình, hai gò má mất tự nhiên sinh ra một tia phẫn hùng. Nàng nhịn không được túi đầu xuống tiếng như muỗi vo ve đáp, không có không có, sư thúc ngại nghĩ nhiều. Phi Vân sư đệ làm người thành thật thiện lương, cần thủ lễ pháp, tự nhiên sẽ không khi dễ ta người sư tỷ này. Nha. Nhiệm vụ trưởng lão ánh mắt mập mờ nhìn qua Ninh Tuyết Vi, kéo một cái thật dài âm tiết, lập tức lại rước lấy Ninh Tuyết Vi một trận ngượng ngủng, hận không thể đem đầu chôn tiến vào ngực. Thấy Ninh Tuyết Vi xấu hổ mà ức, nhiệm vụ trưởng lão cũng không còn trêu chọc nàng, nghiêng đầu đi nhìn qua Đỗ Phi Vân, âm thầm môi, tức giận thầm nói, thành thật thiệt lương, cần thủ lễ pháp. Dương A. Tiểu tử ngu ngốc này vừa thúi vừa cứng, quỷ tâm mắt còn nhiều, quả thực là một bụng ý nghĩ xấu, cùng Tam sư huynh lúc tuổi còn trẻ một cái bộ dạng. Đợi đến hai vị hình luật chấp sự đem tất cả tham gia so tài đệ tử đều đăng ký hoàn tất về sau, Thiên hình trưởng lão liền lên đài tuyên bố so tài đại hội như vậy bắt đầu. Sau đó, liền do hai vị hình luật chấp sự ngẫu nhiên chọn lựa đệ tử lên đài so tài, đồng thời hai người sẽ chấp hành giám sát cùng trọng tài ghi chép cùng các loại sự nghi. Lần này tham gia so tài ngoại môn đệ tử, tổng cộng hơn 320 vị đều là thực lực đạt tới luyện khí trung kỳ cảnh giới, có thể xưng tu sĩ bên trong cao thủ, so tài quá trình cũng tất nhiên là lòng tranh hổ đấu, đặc sắc xuất hiện. Một cao một thấp hai vị trung niên chấp sự, song vai đứng ở lôi đài lối vào. Một người trong đó ngẫu nhiên tại trong ngọc giản trên danh sách chọn lựa danh tự, một cái khác mở miệng trung khí 10 phần địa điểm tên, tuyên bố trận đầu tham gia so tài đệ tử danh sách. Lý mây đến. Khang Kiến Cương. Trúc Lôi. Cao Hoan Quỷ. Đỗ Phi Vân. Liên tiếp danh tự bị nói ra, bị điểm đến danh tự ngoại môn đệ tử. Đều là từ trong đám người đi ra, thân hình mạnh mẽ vọt lên lôi đài, xếp thành một hàng đứng nghiêm. Nghe tới tên của mình, Đỗ Phi Vân cũng là vô ý thức liền hướng trên lôi đài đi đến, bất quá nhưng trong lòng thì sinh ra một tia nghi vẫn đến, vì sao lại có nhiều đệ tử như vậy lên đài. Sau một lát, khi người cao chấp sự đem danh sách sau khi đọc xong, dòng giã 32 cái ngoại môn đệ tử, đã toàn bộ đứng tại trên lôi đài. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Phi Vân mới hiểu được lần này so tài đại hội quá trình, tham gia so tài ngoại môn đệ tử. Tổng cộng 320 năm vị, nếu là 22 từng đôi trăm giết, đoán chừng ít nhất phải một ngày một đêm đều chưa hẳn có thể kết thúc. Cho nên, so tài quá trình chính là vô luận bao nhiêu vị đệ tử dự thi, toàn bộ chưa 10 tốt, tiến hành hôn chiến trăm giết. Mỗi một nhóm tham gia so tài đệ tử bên trong, chỉ lấy kiên trì đến sau cùng một tên đệ tử chiến thắng, 10 cuộc tỷ thí hoàn tất liền sẽ sinh ra ra thành công tấn cấp 10 vị đệ tử. Cái này 10 vị đệ tử đem sẽ bắt đầu 22 từng đôi chém giết, phân biệt quyết ra thứ nhất đến hạng 10. Mỗi lần 3 năm tiểu so quá trình bên trong chỉ có 10 hạng đầu đệ tử ở giữa so tài tranh đấu mới là đặc sắc nhất cùng kịch liệt khâu. Sau đó, hình luật chấp sự tuyên bố trận đấu thứ nhất bắt đầu, hai vị chấp sự lui xuống lôi đài, đem lôi đài lưu cho 32 vị dự thi đệ tử. Trên đài xếp thành một hàng 32 vị đệ tử dự thi, cũng là cấp tốc phân tán, tốc 5 tốc 3 tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy quanh người đệ tử đều là bao đoàn tụ tập cùng một chỗ, Đỗ Phi Vân mới chợt hiểu ra, minh bạch trước đó nhìn thấy mấy cái bị điểm đến danh tự đệ tử, tại sao lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Rất hiện nhiên, rất nhiều tham gia so tài đệ tử đều đã sớm biết so tài quá trình cùng quyết cụ, cho nên sớm liền top 5 top 3 kết thành tiểu đoàn thể, dạng này tại hôn chiến bên trong càng có ưu thế. Mặc dù mỗi một trận dự thi đệ tử đều là ngẫu nhiên trọn lựa thế nhưng là bọn hắn phần lớn đều có 3, 5 người tiểu đoàn thể, cùng đồng bạn cùng một chỗ lên đài tỷ lệ cũng rất lớn. Chỉ ít, hiện tại trên lôi đài, 32 vị đệ tử, trừ Đỗ Phi Vân cùng hai cái xui xẻo đệ tử bên ngoài. Cái khác 29 người đệ tử, đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ góp cạnh tương hố, đối đệ tử khác nhìn chằm chằm. Trên lôi đài một mảnh tĩnh mịch, đoạn mây trên đài quan chiến mấy ngàn đệ tử cũng là nín thở ngưng thần, ngắm nhìn trên lôi đài dự thi các đệ tử, trong lòng rất là chờ mong. Đỗ Phi Vân ánh mắt nhìn về phía quanh người, chỉ thấy bên trái ba trượng bên ngoài, là một cái thiếu niên gầy yếu, bên phải thì là một cái vóc người cao khôi vĩ tu sĩ trẻ tuổi. Toàn bộ trên lôi đài, cũng chỉ có ba người bọn họ xui xẻo nhất, đều là một mình phân chiến. Để Đỗ Phi Vân cảm thấy tình huống càng thêm không ổn chính là, mặc khắc những cái kia báo đoàn các đệ tử cũng đều đối ba người bọn họ căng tới ánh mắt dò cận, ma quyển sát trưởng kích động. Quả hồng muốn nhặt mề boss, đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên, những cái kia báo đoàn cấp đệ tử, không chút do dự liền đưa ánh mắt đặt ở Đỗ Phi Vân Ba trên thân người. Trước đem cái này ba cái lẻ loi một mình đệ tử cho đánh xuống lôi đài, có thể giảm bắt một cái đối thủ liền giảm bắt một cái, lúc này mới sáng suốt nhất. Hai vị sư đệ, tình huống có ổn, vì tự vệ, chúng ta cũng báo đoàn đối địch đi, hai vị ý như thế nào? Mắt thấy đệ tử khác nhìn chằm chằm, trong khoảnh khắc liền muốn đi lên vây công. Đỗ Phi Vân bên phải dáng người khôi vĩ tu sĩ trẻ tuổi, thấp giọng hướng hai người biểu đạt kết minh ý nguyện. Gây tiểu thiếu niên một mực bị đệ tử khác nhìn chằm chằm, cảm nhận được địch ý của bọn hắn, ẩn ẩn có chút e ngại, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này tự nhiên là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đỗ Phi Vân cũng là suy nghĩ nháy mắt, về sau hướng dáng người khôi vĩ đệ tử trẻ tuổi gật gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ba người liền thời gian dần qua hướng rượi vào cùng nhau, nhưng thần để phòng đệ tử khác. Không biết là ai trước khẽ quát một tiếng. Sau đó trên lôi đài không khí trầm mặc lập tức bị đánh vỡ, mười mấy thân ảnh lập tức lướt đi, dần hiện ra hóng ánh nguyên lực quang hòa, điều khiển phi kiếm hướng phía Đỗ Phi Vân ba người đánh tới. Hiển nhiên, có người thấy Đỗ Phi Vân ba người ngay tại kết minh dựa vào, đã là không kịp chờ đợi phát động công kích. Dù sao, ba người lâm thời kết minh, lẫn nhau ở giữa không có chút nào tín nhiệm có thể nói, lúc này động thủ tất nhiên có thể tan dạ nó bao đoàn kết minh ý nguyện. Quả nhiên, khi hơn 10 đạo lưu quang tránh hiện ra, ngũ thải Tân phân nguyên lực quang hoa chút xuống mà đến đem ba người bao phủ trong đó lúc. Vừa mới dựa sát vào cùng một chỗ ba người, cái kia gầy tiểu thiếu niên chính là sắc mặt tái nhận, liên tiếp lui về phía sau, vừa tung người liền bỏ xuống lôi đài, từ bỏ trên tài. Đặt mua đọc gọi Fleur lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 96: Tao ngộ vây công. Trong sân biến cố, để người hoàn toàn không tưởng được. Mắt thấy hơn 10 đạo kiếm quang bén nhọn đánh tới, kia gầy tiểu thiếu niên vậy mà lâm trận bỏ chạy, vừa tung người liền bỏ xuống lối đài, rứt thoát từ bỏ. Khó khăn lắm bao đoàn dựa sát vào ba người. Lập tức chỉ còn lại có Đồ Phi Vân cùng bên cạnh Khôi Vĩ đệ tử trẻ tuổi. Kia Khôi Vĩ đệ tử trẻ tuổi tên là Cao Hoang Quỳ, lúc này mắt thấy gầy tiểu thiếu niên Lâm trận bỏ chạy, nháy mắt sắc mặt ngạc nhiên, về sau tức giận thấp giọng chửi mắng. Hôn đản, đồ hèn nhát. Đồ Phi Vân cũng là ngạc nhiên một lát, trận mới khôi phục bình thường. Hắn không nghĩ tới, kia gầy tiểu thiếu niên vậy mà như thế nhu nhược, trước mắt bao người, vậy mà một chiêu không phát liền rời khỏi tranh tài, hắn tự nhận tuyệt đối không có như vậy ra mặt dạy làm ra cái này cùng tai nạn xấu hổ. Đây cũng quá hô cha. Đỗ Phi vân trong lòng oán thầm không thôi, nhưng cũng minh bạch, không phải mỗi cái tu sĩ tính cách đều phong mang tất lộ, không sợ gian nguy khiêu chiến. Cũng không phải mỗi người cũng giống như hắn dạng này thả gậy không còn, tính tình quất cường, ý chí kiên định. Không có thời gian cho bọn hắn đi nói thầm, đi thoá mạ gầy tiểu thiếu niên nhu nhược hành vi. Phong ánh kiếm quang mang theo bén nhọn tiếng xé gió, trong chấp mắt chảy ra ra mấy chục trượng khoảng cách, đâm đến trước mặt hai người. Cùng phong nháy mắt tứ ngược ra, kiếm ảnh đầy trời bao phủ hai người bắn tung tóe ra ngũ thải bàn lan nguyên lực quang hoa. Trái, phải, trước ba phương hướng đều có kiếm quang phong tỏa, sau lưng thì là bên bờ lôi đài, lui lại chính là rời khỏi tranh tài. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải cắn chặt hàm răng, ra sức ngăn cản. Xích hồng quang hoa đột nhiên nở rộ, tựa như liệt liệt hỏa diễm bốc lên, mấy trăm đạo kiếm quang đỏ ngầu lập tức bắn ra, lấy màu đỏ kiếm mang lắt thành ra một mặt kiếm võng, đem Đô Phi Vân trước người trong vòng 3 trượng không gian toàn bộ phong tỏa. Phi kiếm, chính là tiết băng vì hắn luyện chế kia một ngụm xích hồng pháp kiếm, cực phẩm pháp khí. Kiếm quang thì là Du Long kiếm pháp, vừa ra tay chính là tinh túy chiêu thức, cùng bạo mà nhanh chóng. Bên cạnh, Cao Hoang quỷ tay cầm hai thanh hơn một xích bảo xếp, hai tay liên tục huy động, mang theo xuyên xuyên tàn ảnh. Pháp khí màu trắng gãy trong quận, lập tức chảy ra ra khắp màu thiên thanh lưới dao, đem trước người bên cạnh thân không gian toàn bộ phong tỏa. Chỉ là sát na, đinh đương đinh đương giòn vang liền bạo hưởng mà ra, không dứt bên hai. Trong lúc nhất thời, ngũ thải mê ly nguyên lực quang hoa sen lẫn dung hội, tại trước người hai người mấy có hơn không gian, đẩy trời bắn trụm, nhiên bộc phát dưới lôi đài, vô số quan chiến ngoại môn đệ tử, đều là tụ tinh hội thần nhìn qua trong sân giao chiến, trong lòng âm thầm vì Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ tức hận. Dù sao, 10 cái đệ tử vây công phía dưới, cho dù là luyện khí hậu kỳ đệ tử, cũng sẽ tại chỗ nuốt hận, không chết cũng bị thương. Hai cái này đệ tử vậy mà bận tâm mặt mũi, không muốn từ bỏ tranh tài, đúng là không quân khôn ngoan, lần này khẳng định phải người bị thương nặng, thậm chí phơi thây tại chỗ. Như vách tường xích hồng kiếm vong cùng kiếm quang chạm vào nhau, lập tức bạo vỡ thành nguyên lực quang hoa mảnh vỡ. To lớn nguyên lực sóng xung kích nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo vô hình tinh khí, hướng bốn phía bắn ra. Cùng bạo nguyên lực sóng xung kích bên trong, Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ hai người thân chú lượng lên nguyên lực quang hoa, áo choàng phần phần múa, thân hình nhịn không được lui lại một bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Đầy trời quang hoa tán đi, kinh khí dần dần tiêu tán, vây xem tại dưới đài rất nhiều ngoại môn đệ tử, lập tức kinh ngạc trường lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua tình hình trong sân. Chỉ gặp Vân cùng Cao Hoang Quỷ hai người, lông tóc không thương lập tại nguyên chỗ, chứ lùi lại bước. Cao Hoang Quỷ sắc mặt hơi trắng bệnh bên ngoài, hai người vậy mà không có có nhận đến một tia thực tế tính tổn thương. Mười cái đệ tử liên thủ vây công, hai người bọn họ vậy mà liên thủ ngăn cản, hơn nữa còn lông tóc không thương. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử trong lòng đều sinh ra một ý niệm, xem ra cái này thực lực của hai người tại trong mọi người mới là siêu quần bạc tụy. Trận đấu này so tải, người thắng trận có lẽ liền sẽ từ trong hai người sinh ra. Cao Hoang Quỷ tự nghĩ thực lực đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới, có thể ngăn cản dưới công kích mà vô hại lại không ngờ tới Đô Phi Vân cái này bề ngoài không dương thiếu niên, vậy mà so hắn càng thêm thông dong bình tĩnh, lập tức lộ ra một kia cùng chung chí hướng biểu lộ. Hai người liên thủ ngăn cản được mọi người vây công, đối lẫn nhau thực lực có một tia hiểu rõ, cũng coi là tiến một bước làm sâu sắc tín nhiệm. Lúc này, tự nhiên là dựa sát vào cùng một chỗ, liên thủ đề phòng mọi người. Mười cái đệ tử chưa từng ngờ tới liên thủ một kích vậy mà không công mà lui, đều là mặt hiện kinh ngạc thu hồi pháp bảo của mình, một bên tìm kiếm thời cơ, một bên áp dụng pháp thuật công kích. Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang quỷ hai người mới biểu hiện, đã thành công kích thích trên đài đệ tử còn lại kiên kỵ, mọi người đều là đem địch ý nhắm ngay hai người, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một ý niệm. Hai người này thực lực mạnh nhất, chúng ta trước hết liên thủ đem bọn hắn đuổi xuống lôi đài, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Đúng là như thế, các sư huynh sư đệ, chúng ta liên thủ đi, nếu không hai người này đối uy hiếp của chúng ta quá lớn. Không biết là ai mở miệng trước nói ra ý nghĩ trong lòng, lập tức liền đạt được đệ tử khác cùng hộ, nó dư đám người nhau, nhau thầm đầu, biểu thị đồng ý Dù sao, ai đều hiểu, nếu như không liên thủ đem Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ đánh bại, bọn hắn căn bản không có cơ hội đánh bại hai người. Cũng không phải là lòng người hiểm ác, thực tế là, loại quy củ này phía dưới trên lôi đài, tất nhiên sẽ sinh ra ra loại này không tính cao Thâm lưu kế. Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ hai người tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng rất là bất đắc dĩ, lại không cách nào mở miệng nói thêm cái gì. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có toàn lực ứng phó, kiên trì đến cuối cùng mới có cơ hội chiến thắng. Hơn 20 tên đệ tử, chia gần 10 cái tiểu đoàn thể, Diễn phần mình báo đoạn, nhau nhau tế ra pháp bảo, phóng xuất ra huy lực mạnh mẽ pháp thuật, hướng phía Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ đánh tới. Sen lẫn thành đao kiếm ánh sáng lưới nguyên lực quang hoa, trên lôi đài đột nhiên nở rộ, kích thích đầy trời rực rỡ sát thái, đang xuất bốn phía kình khí sóng xung kích. Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ sắc mặt hai người bình tĩnh tỉnh táo, tất cả tâm thần đắm chìm ở trước mắt tụ đến công kích, thần kinh căng cứng, trong tay pháp bảo quang hoa lấp loé. Mắt thấy công kích đánh tới, hai người yên lặng phân tích cùng tính toán những công kích này trước sau tốc độ, cường lực trình độ cùng nguyên lực tính cố gắng lấy nhỏ nhất nguyên lực tiêu hao, đem những công kích này hóa giải. Sau một khắc, Cao Hoang Quỷ thân hành động, chỉ thấy hai chân của hắn đột nhiên phía bên phải phóng ra mấy bước, trong hai tay quạt xếp nháy mắt triển khai, vạch ra mấy chục đạo mượt mà đường vòng cung, trải tung ra bóng ánh khắp nơi thanh quang. Đỗ Phi Vân cũng không chút do dự niệm động tâm thần, tay phải nháy mắt bóp ra mấy chục đạo kiếm huyết, 5 ngón tay biến ảo lấp loé, vạch ra linh động đường vòng cung. Lơ lửng tại trước người hắn ba thước phi kiếm, lập tức tăng vọt ra xích hồng kiếm mang, trong chớp mắt đâm ra trên trăm kiếm quy sải ra một mặt kiếm quang tạo thành hỏa diễm vết tưởng. Trong chốc lát, phô thiên cái địa công kích liền tới gần, kiếm mang, đao quang, nguyên lực quang hòa, ẩm ầm đụng vào nhau, kích thích đẩy trời vần sáng, bán tung tóe ra vô số vỡ vụn kiếm mang đao quang. Mà lại, những đệ tử kia công kích cũng không phải là một mạch phát ra, mà lại có trước có sau, từng tầng từng tầng đụng chạm lấy hai người tạo thành phòng ngự. Trên lôi đài, nguyên lực bốn phía, kiếm quang hắc hắc, tiếng nổ không ngừng, cường hành tình khí nháy mắt can quét, hình thành một mắt chẩn có thể thấy gió lốc. Trên lôi đài mạnh mẽ đâm tới. Cũng may bốn phía lôi đài có vô hình phòng ngự trận pháp, nếu không kia bốn phía mà ra cường hành gió lốc cùng nguyên lực sóng xung kích, tất nhiên có thể đem Vây xem ngoại môn đệ tử trấn tổn thương. Ầm ầm bạo nát tầng tầng quang ảnh bên trong, Đỗ Phi Vân cũng là nhịn không được lui lại hai bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Về phần Cao Hoa Quỷ, thì là liên tiếp tối lui xa năm thước, kém chút rơi xuống lôi đài, trên mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, kịch liệt thở háo hẹn. Cũng may, hai người cuối cùng là liên thủ ngăn trở mọi người công kích, không có, có nhận đến trọng thương. Chỉ là cao hoang quỳ phòng ngự bị đánh tan một tia, bị hai đạo kiếm quan sát eo sần xé rách trường bào, lộ ra bên trong màu xanh hộ thể nhựa giáp. Tình huống tựa hồ không ổn, tiếp tục như vậy xuống dưới, Đỗ Phi Vân hai người chỉ có thể bị buộc tại bên bờ lôi đài, tiếp nhận mọi người pháp thuật đánh tạc. Cứ việc hai người thực lực cao cường, lại không cách nào trèo trống quá lâu, tất nhiên sẽ bị hao hết nguyên lực, đến lúc đó hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống lôi đài, bị phán định đào thải. Cao sư huynh, chúng ta dạng này quá bị động, không thể tiếp tục tiếp tục đánh vác. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có phân tán ra đến, bốn phía tập kích quấy rối, xáo trộn bọn hắn liên thủ công kích, phá hư bọn hắn trận hình. Một mấy mắt, Đỗ Phi Vân liền thấy rõ trong sân tình thế, hướng Cao Hoang Quỷ đưa ra đề nghị này. Hai người tách ra, mặc dù một mình tác chiến sẽ phải gánh chịu vây công, bất quá, đối phương liên thủ công kích cũng vô pháp lại tập trung. Mà lại, lấy hai người luyện khí hậu kỳ thực lực, chui vào trong đám người xáo trộn bọn hắn trận hình, cũng không phải là việc khó. Trong lòng như thế một suy nghĩ, Cao Hoang Quỷ cũng cảm thấy Đỗ Phi Vân nói có lý. Chí ít So với bọn hắn hiện tại giống bia ngắm đồng dạng ở tại bên bờ lôi đài tiếp nhận thay nhau hoành kích còn mạnh hơn nhiều. Tuyệt. Đánh trước loạn kế hoạch của bọn hắn, cùng thế cục định ra đến chúng ta liên thủ tiếp đánh bại bọn hắn. Cao Hoang Quỷ cũng là tâm tư nhạy bén hạ người, trong lòng cũng nháy mắt làm ra quyết đoán. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền đổi lại trái tay kết kiếm quyết, phải tay nắm lấy đọ sấm pháp kiếm, dưới chân thi triển hành vân bộ, thân hình quỷ Mỹ thoát ra, vậy mà hướng về trong đám người vào tới. Cao Hoang Quỷ cũng là quanh thân lượn lờ lấy màu xanh kinh khí. Một đôi hơn một xích quạt xếp bị hắn làm xuất thần nhả hóa, huy sai ra tầng tầng thành quang lưới dao, thân hình như tiến hướng trong đám người phóng đi. Hai người tốc độ cực nhanh, tại mọi người còn không có hội tụ công kích liên thủ phát động lúc, liền đã lạ như quỷ mị chui vào trong đám người. Lần này, trong đám người lập tức xô chảo, giống như xâm nhập mãnh hổ bể cừu, một hồi náo loạn. Những đệ tử này đại đa số đều là luyện khí trung kỳ thực lực, hơn 20 người liên thủ phát động công kích tự nhiên là khí thế như hồng, thanh thế to lớn. Thế nhưng là Khi Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ riêng phần mình xâm nhập trong đám người về sau, vẹn vẹn hai ba người đệ tử đối mặt hai người công kích, liền là có chút trở tay không kịp, hoảng hốt lùi lại. Bị Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ công kích đệ tử, đều là kiệt lực ngăn cản, đồng thời hướng về sau né tránh. Cái khác không có gặp công kích đệ tử, Hữu Tâm phóng thích pháp thuật công kích hai người, nhưng thủy Trung tìm không thấy mục tiêu, không cách nào buông tay hành động. Đỗ Phi Vân hành vân bộ cực kỳ quỷ mị, phiêu giật linh động, thân ảnh trong đám người tả xung đột, bốn phía thoắt hiện, may bắt giữ không đến hắn hành động quỹ tích. Cao Hoang Quỷ dù không bằng Đỗ Phi Vân như vậy linh động, nhưng cũng là tốc độ cực nhanh, trong đám người vừa đi vừa về nhảy vọt, biết bao nhảy thoát. Cho dù có đệ tử phóng xuất ra kiếm quang đột kích giết hai người, thường thường công kích tới gần hai người lúc, lại bị hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Sau đó, thu thế không kịp công kích, liền sẽ ngộ thương đệ tử khác. Bị ngộ thương đệ tử, trong lòng tự nhiên phấn muộn, bắt không được Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ, tự nhiên xuất thủ công kích những cái kiêm ngộ thương đệ tử của mình. Kể từ đó Khi Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ trong đám người vừa đi vừa về sen kẽ nhảy vọt mấy chục giây về sau, trang diện liền đã lâm vào hỗn loạn, hơn 30 đệ tử, giếng phần mình chia tiểu đoàn thể, lẫn nhau triển khai hỗn chiến. Cho dù có người cao giọng hô hào dừng tay, trước giải quyết hết Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản như vậy hỗn loạn, ngược lại cũng bởi vì phân tâm bị đệ tử khác cho một kiếm đánh cho thổ huyết. Đặt mua đọc gọt Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 97: Lòng người hiểm Trang diện hỗn loạn đến không cách nào ngăn chặn. Mỗi người đệ tử đều chiến ý bốc lên, tất cả đều điều khiển pháp bảo phi kiếm, đem y lực cường đại nhất chiêu thức, chút xuống hướng công kích đệ tử của mình. Chẳng biết lúc nào lên, đã có đệ tử bị thương, đau quang kiếm ảnh phía dưới, nguyên lực quang hoa lấp loé, máu tươi biểu bay bắn tung tóe. Dự thi đệ tử đối với huyết tinh chém giết tràn diện đã là nhìn lắm thành quen, biểu bay bắn tung tóe máu tươi, không những không có thể làm cho bọn hắn tâm thấy sợ hãi, bắt đầu sinh phó ý, ngược lại càng thêm chiến ý dâng cao. Tình cảnh như thế, tự nhiên khiến cho Đỗ phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ càng thêm như cá gặp nước. Hai người thực lực vốn là cao hơn mọi người một bậc, lúc này lại không bị mọi người liên thủ vây công, lập tức gấp lực giảm nhiều. Hai người nương tựa theo thân pháp cao siêu cùng tốc độ, trong đám người vừa đi vừa về sen kẽ kẽu đuột, Phạm là nhìn thấy thụ thương lui lại hoặc là mệt mỏi, hay là hoảng hốt né tránh đệ tử, đều sẽ xem thời cơ rảnh rỗi bổ sung một cái công kích. Đỗ Phi vân dưới chân bước lên xích hồng quan diễm, hai chân liên tục di chuyển, thân hình phi hốt lượn vòng, như giống như cá bơi trên trưởng, trong đám người vừa đi vừa về né tránh. Nhưng Phạm La hướng hắn đánh tới công kích. Mỗi lần đều sẽ bị hắn thông rong né tránh. Lúc này, hắn chính đạp trên hành vân bộ, trái tay kết kiếm quyết, phải tay nắm lấy đỏ sẫm pháp kiếm, thân hình phiêu hốt từ hai người đệ tử ở giữa khe hở xuyên qua. Đối diện liền nhìn thấy một cái bị một chùm băng truy kích ngay cả liên tục né tránh đệ tử trẻ tuổi. Đỗ Phi Vân không chút do dự lách mình tiến lên, một kiếm đập ngang tại sau gáy của hắn, đem hắn đập tại chỗ choáng váng quá thứ. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân chân phải nháy mắt dơ lên, cực kỳ nguy cấp đá vào kia đệ tử trẻ tuổi bên hông, đem hắn đá bay mấy trượng xa rơi xuống tại dưới lôi đài tiêu đệ tử trẻ tuổi ngã trên mặt đất liên tiếp nhấp nô vài vòng mới dừng lại ánh mắt mơ hổ vây vây đầu hắn miễn cương tử trên mặt đất bỏ lên về sau mới phát giác người đã ở dưới lôi đài tại chỗ bị đào thải rơi lập tức sắc mặt thìả cho tới giờ khắc này hắn còn không biết là ai đem hắn đá xuống lôi đài Mặc dù không có thương tới tính mạng của hắn lại tại cái hông của hắn lưu lại một cái màu đen dấu cho tử tại hắn trên lót lưu lại một cái bao lớn đốphi Vân tiếp tục trong đám người duẩ xoay đeo thấp người túi đầu một mạch mà thành Ngãy mắt tránh thoát vào đầu gọt đến một đạo kiếm quang. Sau đó hắn hai chân hơi cong, dũng nhiên phát lực, vọt lên phía trước xa hai trượng, rơi vào một cái mi thanh mục tú nữ đệ tử bên cạnh. Kia thanh tú nữ đệ tử chính mí môi, ánh mắt kiên nghị thao túng phi kiếm công kích cách đó không xa một người đệ tử, sau lưng đồng bạn vì hắn ngăn cản công kích. Hai người đều chưa từng ngờ tới, Đỗ Phi Vân vậy mà đột ngột ra hiện tại bọn hắn bên cạnh thân, đợi đến phát hiện Đỗ Phi Vân, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc lúc, lại thì đã trễ. Chỉ thấy Xích Hồng kiếm mang đột nhiên nở rộ, một đạo dài năm thước. Bàn tay rộng xích hồng kiếm mang nháy mắt xuất hiện tại thanh tú nữ đệ tử phía sau. Sau đó, kia xích hồng kiếm mang giống như roi đồng dạng, mang theo gạo thép phong thanh, hung hăng quất vào trên lưng của nàng. To lớn đại lực chuyển đến, nữ đệ tử kia thân thể không tự chủ được liền đẳng không bay lên, hướng về ba trượng bên ngoài rơi xuống. Ba trượng bên ngoài chính là bên bờ lôi đài. Cái này người nữ đệ tử mặc trên người hộ thể pháp y liê, là lấy vẫn chưa thụ trọng thương, chỉ là cả trong phụ tạng chấn thương mà thôi. Thân ở giữa không trung, nàng dáng chống đỡ lấy quần quần không thôi khí huyết Triều thượng phía sau lưng kịch liệt đau nhức, thân eo vặn một cái, liền đưa ra nguyên lực quang hoa, thân hình kịch liệt hạ xuống. Trong điện quang hòa thạch, thanh tú nữ đệ tử rốt cục ngừng lại bay ngược mà ra thế đi, hai chân rơi trên mặt đất, trông thấy sau lưng ngoài một thước bên bờ lôi đài, nàng như chút được cái nặng, ám ung lòng một hơi. Thiếu điều, kém chút liền rơi xuống lôi đài bị đào thải. Thanh tú nữ đệ tử ý nghĩ trong lòng vừa mới dâng lên, đột nhiên phát giác trước người phong thanh khác thượng, nháy mắt nghiêng đầu đi, sắc mặt thình lình đại biến, đập vào mắt bên trong chỉ có một con đối diện phóng đại đáy giải. Và ảnh. một cái chân to như thiểm điện đạp chúng nàng, thân thể của nàng lập tức hướng về sau bay rất ra ngoài, một đầu ngã vào dưới lôi đài. Nàng chỉ cảm thấy ngực bị đèn én, tâm thần chấn động, mơ mơ màng mảng đứng lên, túi đầu xem xét, chỗ ngực đạo bảo màu xanh bên trên thỉnh lỉnh thêm ra một cái dấu chân tử. Mắt thấy mình ngã xuống lôi đài, tại chỗ bị đào thải, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài, nhìn thấy một màn kia bóng lưng lúc, nàng nguyên bản phẫn nộ ánh mắt nhưng dần dần lắng lại, sau một lát liền hóa thành khâm phục. Bởi vì Thanh nàng đá xuống đài rõ ràng là Đỗ Phi Vân, cái tên này nàng cũng không xa lạ gì, nàng cũng từng nghe nói cái này đệ tử khiêu chiến vụ Khuynh Thần sự tích. Lúc này, nàng nhìn thấy Đỗ Phi Vân thân hình phiêu hốt trong đám người du tẩu, kiếm tay phải mang không ngừng mà đánh bay cái này đến cái khác đệ tử, một đôi chân to không ngừng mà đem cái này đến cái khác đệ tử đưa ra ngoài lôi đài, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và khâm phục. Nàng ao ước chính là Đỗ Phi Vân cao siêu thực lực, thân pháp quỷ mị, cùng bạo vô song kiếm pháp, khâm phục thì là Đỗ Phi Vân dụng tâm lương khổ cùng một tia thiên địa. Dù sao, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, mà lại là hôn chiến một đoàn, mỗi lần 3 năm tiểu so, đều có thật nhiều đệ tử người bị thương nặng, biến thành tàn tật. Thậm chí, tại chỗ bị loạn kiếm đâm chết không may ra hỏa cũng thường có xuất hiện. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân cầm lấy thực lực cao siêu, nhưng vô dụng cuồng bạo lăng lệ kiếm pháp công kích đệ tử còn lại, ngược lại dụng tâm lương khổ lấy kiếm đập ngang, lấy chân đạp xuống lôi đài. Kể từ đó, cho dù là những đệ tử này bị tại chỗ đào thải, lại cũng không đến nỗi bị thương nặng, không ảnh hưởng tu luyện về sau kiếp sống. Dù sao, Nếu là người bị thương nặng thành tàn tật, đối tu luyện ảnh hưởng phi thường lớn, không đạt tới kết đan cảnh, căn bản là không có cách đem thân thể khôi phục kiệt toàn. Chính là nghĩ tới những thứ này, những cái kia bị đạp xuống lôi đài đệ tử, mặc dù lúc đầu rất tức giận hoặc là hờn bại, đợi đến tâm thần hòa yên tĩnh về sau, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, đều sẽ đánh đáy lòng bội phục Đỗ Phi Vân. Đây mới là thực lực siêu tuyệt biểu hiện, không chỉ tài giỏi có chỗ trong bốn phía du tộc, đánh bại cái này đến cái khác đệ tử, hơn nữa còn không cần bộ pháp quyết chiêu, càng không cần thống hạ sát thủ. Trong lúc vất tay liền để đối thủ lông tóc không thương bị đào thải. Giờ này khắc này, những cái kia bị Đỗ Phi Vân đưa xuống lôi đài đệ tử, vậy mà đều sinh ra cái ý nghĩ này, đối Đỗ Phi Vân cũng âm thầm khâm phục cảm kích. So tài lạc bại không sợ, về sau cơ hội còn rất nhiều, hăng hái khổ tu, không ngừng cố gắng. Nếu là người bị thương nặng, thiếu cánh tay chân gãy thành tàn phế, chỉ sợ tu luyện kiếp sống liền hủy hơn phân nửa, tu vi bị hao tổn không nói, chỉ sợ vô duyên trường sinh đại đạo. Rất nhiều đệ tử bị đá xuống lôi đài, còn có thể đối với hắn sinh lòng bội phục cùng kích loại này quá sự, nếu là Đỗ Phi Vân biết, chỉ sợ chính hắn cũng không tin. Lúc này, trên lôi đài đệ tử càng ngày càng ít. Hắn Y Nguyên Du tụ trên lôi đài, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, phàm là có đệ tử lâm vào khuôn cảnh, liền sẽ không chút do dự lách mình hướng về phía trước, đem nó đưa xuống lôi đài. Dưới lôi đài, vây xem vô số đệ tử trận mắt hốt hoồm, đều là một mặt rung động ngắm nhìn trên lôi đài tình hình chiến đấu, nhìn về phía Đỗ Phi Vân thân ảnh lúc, ánh mắt rất là phức tạp. Khao ước, đấu khí, kính sợ, tốn sủng, không phải trường hợp cá biệt lập chí tăng thực lực lên trở thành nội môn đệ tử người, hao ước hắn cao tuyệt thực lực. Lòng dạ nhỏ mọi người cho là hắn cố ý làm náo động, đố kỵ hắn khoe khoang. Thực lực thấp người, kính sợ hắn thu phóng tự nhiên thực lực, cùng đối với kiếm pháp thân pháp mượt mà tùy tâm trưởng không trình độ. Trong lòng còn có thiện niệm người, tôn sùng thiện ý của hắn cử chỉ, hạ thủ lưu tình, cho là hắn là âm thầm che trở đệ tử giữ thi, tránh thủ thương ảnh hưởng tu luyện. Tóm lại, các loại cảm xúc, các loại ý nghĩ, các loại thái độ, không phải trường hợp cá biệt. Không hề nghi ngờ, cuộc tỷ thí này Hắn đã thành công hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt cùng chú ý. Trước đó người biết hắn, lúc này ở thấp giọng châu đầu gẽ hai, hướng đồng bạn giới thiệu Đỗ Phi Vân tình huống. Không người biết hắn, cũng là hiếu kỳ bốn phía nghe ngóng, hỏi thăm tân tấn đệ từ bên trong khi nào ra một cao thủ như vậy. Trong đám người, có mười mấy hai nhân thần, nhìn chằm chằm trên đài Đỗ Phi Vân. Những người này đều là sắc mặt nặng nghề trong lòng không ngừng tính toán suy nghĩ, ngay tại tưởng tượng nếu mình đối đầu Đỗ Phi Vân, nên làm như thế nào mới có thể thủ thắng. Trên khán đài Linh Tuyết Vi mấy người vây quanh nhiệm vụ trưởng lão, con mắt có chút méo lại, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân thân ảnh, một tay nhẹ vẫy dầu, đáy mắt hiện ra vui mừng ý cười. Chính Nam Vương trên khán đài, bị đông đảo nội môn đệ tử chen trúc ở giữa vụ Khuynh Thần, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng rất là âm trầm. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn qua trên lôi đài Đỗ Phi Vân, phải đốt ngón tay tại gỗ Trinh Nam trên ghế giữa lớn nhẹ nhàng gõ, trong đầu ngay tại suy nghĩ vấn đề. Sau một lát, vụ Khuynh Thần thấp giọng hướng bên cạnh nội môn đệ tử phân phó một câu. Kia nội môn đệ tử liền rời đi. Đi tới trong đám người, rất mau đem một tên ngoại môn đệ tử đưa đến Vu Khuynh Thần trước người. Vụ Khuynh Thần đem một kiện màu đen bạo tháp giao cho kia ngoại môn đệ tử, mặt mang cổ vũ ý cười, lấy linh thức truyền âm hướng nàng ngoại môn đệ tử phân phó rất nhiều. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ lần nữa dựa sát vào cùng một chỗ, hai người tương hố cậy vào, để phòng đối diện tụ tập cùng một chỗ 8 tên đệ tử. Trải qua gần một khắc đồng hồ huấn chiến, hơn 30 tên đệ tử, lúc này chỉ còn lại có bọn hắn 10 cái. Trải qua lúc đầu huấn chiến, Đến bây giờ còn đứng tại lôi đài 8 tên đệ tử đã tự giác hội tụ vào một chỗ, trình hình quạt đem Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ vây quanh. Trong mắt bọn hắn, Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ chính là địch nhân lớn nhất, chỉ có liên thủ đánh bại hai người mới có thể chiếm được một kia hy vọng cuối cùng. Cái này 8 tên đệ tử, bao nhiêu đều thua vết thương nhẹ, nguyên lực tiêu hao quả lớn, đã không đủ năm thành. Lúc này, 8 người tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định liên thủ phát động kiếm trận, cố gắng làm một lần cuối cùng phân đấu. Ngay sau đó, Chỉ thấy 8 người phân tán ra đến, đem Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ vây quanh trong đó, dưới chân đạp trên đặc biệt bộ pháp, thân hình dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật bắt đầu du tạo. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây là lưu Vân tông ngoại môn pháp thuật, bắt quái kiếm trận, thuộc về ngoại môn đệ tử có thể tập luyện cơ sở hợp kích trận pháp. 8 người cầm kiếm du tẩu, kiếm quang hắc hắc, dựa theo bắt quái vận chuyển quy tích. không ngừng thoáng hiện, xuất kiếm, tuôn ra kiếm quang, hướng Đỗ cùng Cao Hoang Quỷ đánh tới. Hai người ở vào trong kiếm trận, mỗi lần muốn nhảy vọt đào thoát, nhưng đều là bị vô số hồng ánh kiếm quang phong tỏa đường đi, đào tàu không được. Ý muốn phản kích, lại là lấy một mình đối kháng 8 người liên thủ điệp ra công kích, không thể dung chuyển nó mảy may. Nếu là 8 người phân tán công kích 2 người, Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ đều có thể tìm cơ hội bài trừ. Lúc này, lại là không làm gì được đối phương, hợp kích trận pháp uy lực, rõ ràng rơi vào đường cùng, hai người chỉ có toàn lực phòng ngự, tìm cơ hội phản kích. Nửa khác đồng hồ quá khứ, nhưng như cũ không cách nào đột phá kiếm trận phong tỏa, Cao Hoang Quỷ ánh mắt dần dần hiện ra một tia vội vàng dao động. Đỗ Phi vân ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo, chưa từng chút nào bối rối, trong lòng đang do dự muốn hay không bộc phát tuyệt chiêu lấy lực phá đi. Sau một khắc, mấy chục đạo răng khắp nơi kiếm quang đột nhiên hội tụ vào một chỗ, ngay tại du tộc tám đạo thân ảnh cũng là đột nhiên sẹt qua phiêu hốt quý tích, nặng tròng lên nhau. Một đạo khai thiên tịch địa cự đại kiếm mang đột nhiên sinh ra, kim sắc cự kiếm mang theo trạm phá hư không vì thế, hướng phía Đỗ Phi vân cùng cao hoàng quỷ chém bổ xuống đầu. Giờ khắc này, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức lập tức nguyên lực quang hoa tứ tung tóe. Cao hoàng quỷ trong tay quạt sếp bay múa không thôi, huy sái ra một mặt màu xanh vàng sáng vắt tưởng, ngăn cản kim sắc cự kiếm. Đỗ Phi Vân trong mắt lóe lên một tia quả quyết, tay phải nháy mắt bóp ra 360 đạo kiếm quyết, Du Long kiếm pháp tuyệt chiêu mạnh nhất nháy mắt tuôn ra. Phô Thiên cái địa xích hồng kiếm mang, chia 3 lần, hung hăng đụng vào kim sắc cự kiếm bên trên, lập tức tóe lên cường hành vô song kinh khí. Khi thứ 360 nói kiếm quang đọng lầu, đâm chúng kia từ từ ám đạm kim sắc cự kiếm lúc, cự kiếm ầm vỡ nát. Tám tên đệ tử cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình bay rất ra ngoài. Một chiêu, cuồn bạo, lang lệ một chiêu, vậy mà phá vỡ 8 người liên thủ bắt quái kiếm trận. Giờ khắc này, vô số ngoại môn đệ tử, mặt hiện rung động cùng kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài đổ phi vân, nỗi lỏng cuộn cuộn. Nhưng mà, sau một khắc, mọi người kia chấn kinh cùng sùng bái ánh mắt, lại là đột nhiên biến thành kinh ngạc. Vô số ngoại môn đệ tử, nhao nhao trừng lớn hai mắt, kìm lòng không đặng thốt ra tiếng. Bởi vì, trên lôi đài Đỗ Phi Vân sau lưng, Cao Hoang Quỷ trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng âm hiểm ý cười. Sau đó, hai tay của hắn bên trong quấn sếp, nháy mắt buộc phát ra mấy trăm đạo một hơn một xích màu xanh lưới dao, đem Đỗ Phi Vân bao phủ trong đó. Lúc này Đỗ Phi Vân vừa mới buộc phát được chiều, phá vỡ 8 người liên thủ bắt quái kiếm trận, chính là nguyên lực không tốt thời khác, cũng là suy yếu nhất thời khác. Xong. Nhìn thấy một màn này, vô số đệ tử trong lòng tiếc hận, thay Đỗ Phi Vân không đáng, phản phất đã tiên đoán được hắn phơi tại chỗ tình cảnh. Đặt mua đọc gọi Fleur lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 98, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Vô luận là phát ra tập kích thời cơ, hay là Cao Hoang Quỷ thân ở vị trí, lúc này xem ra đều là như vậy hoàn mỹ. Chỉ ít, nhìn thấy một màn này phát sinh lúc, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử tâm thần đều là phút chốc kéo căng, cơ hội nâng lên của họng. Không hề nghi ngờ, không có người cho rằng Đỗ Phi Vân có thể trốn qua một chiêu này tập kích, khẳng định sẽ nuốt hận tại chỗ. Kết quả cuối cùng tất nhiên là Cao Hoang Quỷ chiến thắng. Trước đó ba người bọn hắn một mình chiến đệ tử Lâm Thời báo đoàn kết minh, nhưng không ngờ gầy tiểu thiếu niên Lâm trận bỏ chạy. Cuối cùng, chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân cùng Cao Hoang Quỷ hai người kề vai chiến đấu, đối mặt gần 30 vị đệ tử vây công. Bây giờ, trải qua một phen gian khổ chém giết, thật vất vả đem hơn phân nửa đệ tử đào thải. Liền ngay cả còn lại 8 vị đệ tử, liên thủ kết thành bắt quái kiếm trận, Đỗ Phi Vân cũng buộc phát tuyệt chiêu dốc hết sức phá đi. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, thế nhưng là, là minh hữu của hắn, Cao Hoang Quỷ vậy mà ở sau lưng của hắn phát động tập kích. Cao Hoang Quỷ phát động tập kích thời cơ, Nắm chắc phi thường xảo diệu. Sớm một khắc, tất nhiên bại lộ, chế một khắc, Đỗ Phi Vân có chỗ để phòng. Lúc này, chính là Đỗ Phi Vân vừa mới buộc phát tuyệt chiêu, nguyên lực hỗn cùng thời điểm, mà lại kia 8 vị đệ tử cũng bị Đỗ Phi Vân đánh bại. Chỉ cần Cao Hoang Quỷ nhất cử đem Đỗ Phi Vân đánh bại, kia 8 vị đệ tử tự nhiên phất tay liền có thể giải quyết, chiến thắng tư cách, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhìn thấy một màn này, mấy ngàn ngoại môn đệ tử, đại đa số người trong lòng xem thường phỉ nhổ Cao Hoang Quỷ hèn hạ vô sĩ, bỏ đá xuống giếng. Cũng có số ít đệ tử ám thầm bội phục tâm cơ của hắn thâm trầm. Hèn hạ, vô sỉ, bên thắng làm vương. Lôi đài quy củ như thế, khảo nghiệm không chỉ là đệ tử thực lực, còn hữu cơ trí phản ứng cùng sách lực Cho dù là hèn hạ vô sỉ bán minh hữu, đây cũng là cơ trí khó lường biểu hiện, cũng là thực lực một loại. Cho nên, Cao Hoang quỷ lại không chút nào cảm thấy hổ thẹn ái nấy ngược lại tự cho là bụng dạ cực sâu, quả quyết tàn nhẫn, rất có cường giá phong phạm. Phát ra tập kích Đem mấy trăm đạo màu xanh lưới giao bao phủ Đỗ Phi Vân phía sau lưng một sát na kia, Cao hoàng quỷ phảng phất đã dự liệu được mình chiến thắng tiến vào 10 hạng đầu chẳng diện, khóe miệng cũng lộ ra một tia được như ý ý cười. Mấy trăm đạo màu xanh lưới giao dệt thành kiếm vòng quanh ảnh, nháy mắt đem Đỗ Phi Vân thân hình bao phủ trong đó, mà hắn lại không có chút nào phát giác, thậm chí chưa từng quay đầu. Mắt thấy, kế tiếp sát na, Đỗ Phi Vân liền muốn bị nguyên lực màu xanh lưới giao cho đâm thành cái s xoắn thành vỡ. Lúc này, chỉ thấy khó khăn lắm rơi xuống đất Đỗ Vân, căn bản chưa từng quay đầu dường như chưa từng phát giác sau lưng công kích. Sau một khắc, để vô số ngoại môn đệ tử ghi khắc cả đời một màn phát sinh, một sát na này quang cảnh, để tất cả ngoại môn đệ tử đều quên đi hô hấp. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân vẫn như cũ đưa lưng về phía Cao Hoa Quỷ, trong tay phải đột nhiên quang hoa đại tác, màu đỏ sầm phát kiếm, nháy mắt biến thành dài năm thức cự đại kiếm mang. Sau đó, tay phải hắn cánh tay một cái xoay chuyển, xẹt qua một đạo mượt mà đường vòng cùng, kia to lớn xích hồng kiếm mang liền bị hắn vắt tại sau lưng. To lớn xích hồng kiếm mang, nháy mắt tuôn ra xích hồng hỏa diễm, biến thành hai thước dư rộng, đem Đỗ Phi Vân phía sau lưng hoàn toàn bảo vệ. Phô Thiên cái địa phóng tới màu xanh lưới dao, nháy mắt liền bắn trụm tại Xích Hồng kiếm mang bên trên, tuôn ra đinh đương đinh đương giòn vàng, bán tung tóe khoe khoang tài giỏi dệ nguyên lực mạnh vỡ. Đeo kiếm thuật. Lưu Vân tông ngoại môn đệ tử, nhưng tập luyện Thanh Phong Phật Vân kiếm bên trong một chiêu, chiêu này thức cũng không cao thâm, lại cực khảo nghiệm người sử dụng đối năm chắc thời cơ. Mà có thể giống Đỗ Phi Vân dạng này, đem một chiêu này leo kiếm thuật, sử dụng như thế mượt mà tự nhiên, một mạch mà thành như hành vân nước chảy, thực tế thấy. Cái này cũng còn chưa kết thúc, cái này còn không phải nhất làm cho mọi người rung động. Sau một khắc, để vô số đệ tử trận mắt hốt hồn, tâm thần rung động tràn diện đột nhiên bộc phát. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân lấy đeo kiếm thuật cực kỳ nguy cấp ngăn cản được Cao Hoang Quỷ tập kích, sau đó thân thể như mũi tên cất cao 6 thước, nhảy lên cao 2 trượng không trung. Thân ở không trung một khắc này, Đỗ Phi Vân thân thể nháy mắt xoay chuyển 180 độ, quay người trực diện 3 thước bên ngoài Cao Hoang Quỷ. Trên mặt của hắn một mảnh tình táo, hai tay đột nhiên chặt dài năm thước xích hồng kiếm mang, về sau khẽ quát một tiếng, trên phía cao hoang quỷ chém bổ xuống đầu, cũng không phải là đơn giản một cái phát trảm, tại xích hồng kiếm mang đánh xuống trong chớp mắt ấy, dáng lâm cao hoang quỷ trước đỉnh đầu, kia xích hồng kiếm mang đột nhiên hóa thành muôn vàn nói kiếm quang đỏ ngầu, sáng lên ức vạn đạo kiếm ảnh. Ngàn vạn đạo kiếm quang, ước vạn đạo kiếm ảnh, hư hư thật thật, để người không phân biệt được, hoàn toàn đem cao hoang quỷ quanh thân không gian phủ kín. Ngay sau đó, tại cao hoang quỷ mặt hiện sợ hãi trong chớp mắt ấy, ngàn vạn đạo kiếm quang, ức vạn đạo kiếm ảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên lôi đài chỉ còn lại có hai đạo xích hồng kiếm mang, kiếm mang màu đỏ sậm, chói lóa mắt. Càng quan trọng chính là, kia hai đạo kiếm mang, phảng phất đột phá không gian, thời gian, không có chút nào nguyên do cùng dấu hiệu xuất hiện tại cao hoàng quỷ bên cạnh thân. Rang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương nháy mắt vang lên, rõ ràng có thể nghe, từ trên lôi đài chuyển vào mọi người dưới đài trong hai, khiến người tâm đều phút chốc níu chặt. Trên lôi đài, chỉ thấy được cao hoang quỷ hai tay, từ đầu vai chỗ bị cùng nhau chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch. Thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài, chỉ để lại hai đầu còn tại co giật cánh tay, rơi xuống trên lôi đài. Mà kia hai đạo đoạt mắt người mắt xích hồng kiếm mang, chẳng biết lúc nào đã biến mất, phản phất xưa nay không từng xuất hiện. Tĩnh, là Thường Tĩnh, vô số ngoại môn đệ tử, thậm chí quên đi hô hấp, quên đi kinh ngạc, quên đi la lên. Một màn này, xoay chuyển thực tế quá nhanh, bộc phát thực tế quá kinh người, kiếm quang lăng lệ vô song, thực tế quá không thể tưởng tượng. Không có người được chứng kiến một chiêu kia vô so kinh diễm kiếm pháp, không ai nhận biết một chiêu kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp nhưng lại tất cả mọi người ghi nhớ một chiêu này của Bạo Vô So, nhưng lại quỷ mị đến cực điểm kiếm pháp. Cái này là dạng gì thực lực? Cái này là dạng gì kiếm pháp? Vô Số ngoại môn đệ tử, rung động trong lòng Vô So, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Trước đó tất cả mọi người coi là Đỗ Phi Vân thua không nghi ngờ, nhưng không ngờ tại một sát na kia chính là phong hồi lộ chuyện, đeo kiếm thuật ngăn cản công kích, quay người sử xuất thần bí kiếm pháp nháy mắt đánh bại Cao Hoang Quỷ. Hắn không chỉ lông tóc không thương, không có bị Cao Hoang Quỷ đánh bại, ngược lại trong nguy cơ đại nghịch truyền. Quay người đem Cao Hoang Quỷ cho một kiếm đánh bay. Kịch bản chuyển biến quá nhanh, kết quả quá mức rung động, khiến cho tất cả mọi người đều có chút ngu ngơ, ánh mắt phức tạp ngắm nhìn trên đài Đỗ Phi Vân, thật lâu không bình tĩnh nổi. "Voi ảnh." Một tiếng văng nhỏ, Cao Hoang Quỷ thân thể ngã rơi trên mặt đất, nhấp nô vài vòng, trận đà hôn mê. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, thần sắc bình tĩnh lập trên lôi đài, tay trái thả lỏng phía sau, tay phải cầm đỏ sẩm pháp kiếm, ánh mắt nhìn hướng na ngược lại trên lôi đài tám vị đệ tử kia tám cái bị đánh bay ra ngoài đệ tử, Nguyên Bản liền bị thương, rơi xuống trên lôi đài, ngay sau đó lại khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy Đỗ Phi Vân một kiếm đánh bay cao hoàng quỷ trải qua. Lúc này bị Đỗ Phi Vân ánh mắt nhìn một cái, 8 người nhất thời cùng nhau dùng mình một cái, trong lòng gan hãn không thôi. Lá gan so sánh tiểu nhân không nói hai lời liền nhảy xuống lôi đài, hơi có chút phong độ, chính là đứng dậy hướng Đỗ Phi Vân biểu thị nhận thua. Đến tận đây, trên lôi đài chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân một người, trận đầu này so tài, người thắng trận trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vốn người lập trên lôi đài, đỗ phi Vân đó cũng không cao lớn khôi vĩ, thậm chí còn hơi có vẻ cao thân ảnh phong dày, lại là làm đến vô số ngoại môn đệ tử nhìn mà phát khiếp. Phân quang hóa ảnh, quả nhiên lăng lệ chi cực, chỉ là tiêu hao cũng đích sắc quá lớn, nháy mắt liền rút đi năm thành nguyên lực. Trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh đỗ phi Vân, nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm. Hồi lâu trầm mặt về sau, trong đám người lập tức sôi trào, nhau nhau lấy lại tinh thần các đệ tử, đều là một mặt kích động đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Thiên hình trưởng lão thân ảnh một cái thoắt hiện, liền xuất hiện trên lôi đài, dưới đài đệ tử nhất thời im mặt. Sau đó, thiên hình trưởng lao tiếng như Hồng trung tuyên bố trận đầu kết quả tỷ thí, người thắng trận tự nhiên là Đỗ Phi Vân. Đến tận đây, Đỗ Phi Vân rốt cục thành làm lần này 3 năm tiểu so 10 hàng đầu, thu hoạch được tiến vào nội môn tư cách. Đồng thời, cũng nhất cử để tên của mình tại trong ngoại môn đệ tử lưu truyền. Bất quá, cái này với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Bởi vì, mục tiêu của hắn là thứ nhất. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền tại mọi người kính sợ mắt dưới ánh sáng Đi xuống lôi đại, chuẩn bị tìm khôi phục nguyên lực. Trên khán đài, Vũ Khuynh thần ánh mắt càng thêm âm trầm, hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân, trong lòng dần dần sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Bị Ninh Tuyết vi mấy người chen trúc ở giữa nhiệm vụ trưởng lão, lúc này tựa tại gỗ trinh nam trên ghế dựa lớn, một tay vứt dâu, một tay vây lên một viên thủy tinh quả đưa trong cửa vào, một bên có tư có vị nhai nuốt lấy, một bên cười híp mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân. "Tiểu tử thối, đến bên này." Đỗ Phi Vân chính hướng trong đám người đi ra, dự định tìm khôi phục nguyên lực. Trong đầu đống nhiên vang lên đạo thanh âm này. Nhìn chung quanh một phen, mới phát hiện trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, hắn có chút kinh ngạc chỉ chỉ mình, trên mặt lộ ra một kia hỏi thăm thần sát. Đừng lề mề, cút nhanh lên tới. Nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, bất quá trên mặt thần sắc lại vẫn như cũng là một bộ cười tùng tìm bộ dáng. Trưởng lão chi mệnh, không dám không nghe theo, hủ hồ hắn còn cùng tiết nhượng có chút vườn gốc, độ phi vân đành phải đi tới hắn trước mặt. Gặp qua nhiệm vụ trưởng lão Mặc dù biết rõ nhiệm vụ trưởng lão khẳng định cùng tiết nhượng có chút nguồn gốc, Đỗ Phi Vân lại sẽ không biểu hiện quá thân cận. Chỉ ít, trước mặt mọi người là không được. Phi Vân tiểu tử, vừa rồi biểu hiện rất tốt nha, rất chói mắt đi, rất phong quang đi. Nhiệm vụ trưởng lao phất tay liền ngâm ngay tại hành lễ Đỗ Phi Vân, khen thưởng lời nói, từ trong miệng hắn nói ra, lại tựa hồ như biến hương vị. Tây. Đỗ Phi Vân có chút nghẹn lời, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải ra vẻ lúng túng gãi gãi đầu. Ân, may mắn, may mắn. A Phi, Nhiệm vụ trưởng lao Thấp giọng phi một ngụm, trong miệng vỏ trái cây giống như mũi tên nhọn bay ra, bổ một tiếng đinh tại mặt đất phiến đá bên trên. Đỗ Phi Vân không nghĩ tới lão nhân này đối với mình có như thế lớn thành kiến, mi tâm dạo dực, nhìn không được ngắm hai mắt kia đinh tiến vào phiến đá mặt đất vỏ trái cây. Ngược lại là Ninh Tuyết Vi tựa hồ đối với nhiệm vụ trưởng lão như vậy hành vi sớm đã nhìn lắm thành quen, không chỉ không có lộ ra mảy may dị dạng thần sắc, ngược lại đôi mi thanh tú cao lại nhìn qua Đỗ Phi Vân. "Phi Vân, mới một kiếm đem cao hoàng quỷ hai tay cho chặt." Hắn tu luyện kiếp sống cũng coi như hoàn tất, người làm như vậy sẽ có hay không có chút? Không biết bắt đầu từ khi nào, Phi Vân sư đệ Dương hô thế này liền biến thành Phi Vân. Mà lại, Ninh Tuyết Vi tựa hồ lời nói cũng nhiều một chút, tổng thích nói giáo Đỗ Phi Vân. Có chút tàn nhẫn đúng không? Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, ngắm nhìn Ninh Tuyết Vi, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù hắn hiểu được Ninh Tuyết Vi là vì tốt cho hắn, sợ tâm tính của hắn biến thị sát bạo ngược, bất quá, hắn lại sẽ không gật bữa Ninh Tuyết Vi ý kiến. Tuyết Vi suy nghĩ, Nếu như mới ta không nắm chắc bài bảo mệnh lời nói, chỉ sợ, bị đâm thành cái sảng, đánh rất lôi đài chính là ta à. Như vậy, hiện tại ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với người a Chỉ sợ ta đã sớm biến thành một cỗ thi thể bị nhắc xuống lôi đài đi. đặt mua đọc gò phơ liền trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 99, Long Phi Phượng Vũ. Ninh Tuyết Vi vốn là quan tâm Đỗ Phi Vân, sợ hắn tâm tính biến hóa, trở nên tàn nhẫn thị sát lại không nghĩ rằng, quá quan tâm, chính là bốn con thành thẳng Đỗ Phi Vân hai câu nói phản hỏi ra lời, nàng cũng biết mình nói sai, sắc mặt trở nên ngượng ngùng, đỏ bừng miệng nhỏ có chút chứa động hai lần, nhưng lại chưa lại nói cái gì. Dù sao, đổi lại là chính nàng, chỉ sợ lúc ấy cũng tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Thậm chí, nàng nếu là vì cầu tự vệ, buộc phát tuyệt chiêu phản kích, không chừng liền một kiếm thanh cao hoang quỷ bổ chết rồi. So sánh dưới, Đỗ Phi Vân tốt xấu còn lưu lại cao hoang quỷ một mạng, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thấy Linh Tuyết Vi sắc mặt ngượng ngủ, có chút thở dài lại không cần phải nhiều lời nữa. Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng hơi động, lo lắng hai người sinh ra ngăn cách, phục lại nói tiếp: "Tuyết Vi sư tỷ, người ta biết lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm tính tình của ta bản tính a? Cho ta ân tình người, ta tất dũng tiền tương báo, thậm chí lấy tính mệnh báo chi. Lưu tính mạng của ta người, ta tất toàn lực diệt sát, thậm chí lấy sinh tử tương bác. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất để hắn lại bất lực phạm nhân." Những lời này nói ra, Ninh Tuyết Vi sắc mặt cũng hỏa hoạn rất nhiều. Nhiệm vụ trưởng lão cũng là híp một đôi vận dục con mắt, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Đỗ Phi Vân. Tuyết Vi sư tỷ, ta biết ngươi là sợ ta đạo tâm thất thủ, lo lắng ta ngộ nhập lạc lối, Phi Vân rất cảm kích quan tâm của ngươi. Bất quá, sư tỷ không cần lo lắng, như thế nào làm việc, Phi Vân tự có chừng mực. Đỗ Phi Vân như vậy một giải thích, Ninh Tuyết Vi cũng dần dần tiêu tan, không khỏi vì đó trong lòng sinh ra một tia áy náy, đối với mình hiểu lầm Đỗ Phi Vân rất là hổ thẹn. Tốt, nói hay lắm. Nhiệm vụ trưởng lão đúng lúc đó chen vào một câu. Mạc Hiện lên tán thưởng nhìn qua Đỗ Phi Vân, nói: "Quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, lươi nở hoa sen, tiểu tử ngươi vô sỉ thời điểm rất có năm đó ta phong phạm." Đỗ Phi Vân mặt sầm lại, trong lòng âm thầm nói thầm: "Ta cùng ngươi rất quen." Trước kia hắn còn tưởng rằng trong tông môn trưởng lão đều là đức cao vọng trọng, cử chỉ đoan trang cao nhân đắc đạo, lúc này gặp đến nhận chức vụ trưởng lão như vậy nhảy thoát cử chỉ, Đỗ Phi Vân mới phát hiện, là chính hắn ở trong lòng thành các trưởng lão đều cao nhân hóa. Cũng không phải là tất cả thực lực cường hãn tu sĩ, đều là một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo bộ dạng cũng có nhiệm vụ trưởng lão dạng này kỳ hoa, thẳng thắn tùy ý, vui cười giận mắng, một bộ lao ngoan đồng bộ dáng. Xem ra, người bản tính tính tình, cùng thực lực cao thấp cũng vô liên quan quá nhiều. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng tiếp tục cùng Tuyết Vi nha đầu dính nhau, lão phu nhìn xem đều cảm thấy gây răng. Tiểu tử ngươi hay là tranh thủ thời gian khôi phục nguyên lực, chuẩn bị tham gia 10 hạng đầu tranh đoạt đi. Đúng, nhắc nhở ngươi một chút, lần này 10 hạng đầu đệ tử, có mấy cái thâm tàng bất lộ tiểu gia hỏa, tiểu tử ngươi nhất phải cẩn thận, cũng đừng truyền lật trong mương. Nhiệm vụ trưởng lao như vậy một nhắc nhở, Đỗ Phi Vân ngay cả vội cung kính bái tạ, về sau liền khoanh chân trên khán đài ngồi xuống, tại Ninh Tuyết Vi đám người bảo vệ dưới, bắt đầu nhập định tu luyện, khôi phục nguyên lực. May mắn trước đó hắn giao phó môn phái nhiệm vụ lúc, từ nhiệm vụ trưởng lao nơi đó đạt được phần thưởng phong phú, chỉ là linh thạch trung phẩm đều có trên trăm quả, Mặt khác lại nhận lấy rất nhiều hồi nguyên đan. Hai canh giờ trôi qua, khi hắn hao phí 3 viên linh thạch trung phẩm, cùng 5 quả hồi nguyên đan về sau, rốt cục đem nguyên lực khôi phục tràn đầy. Mà lúc này Trên lôi đài thứ 10 cuộc tỷ thí cũng rốt cục tiến vào hồi cuối, rất nhanh liền quyết thắng ra hạng 10 người thắng trận. Ngay sau đó, liền do cái này 10 tên người thắng trận, hai hai từng đôi chấm giết, quyết thắng ra thứ nhất đến hạng 10. So tài tiến triển đến bây giờ, mới tức sẽ tiến vào chân chính cao trào, sắp buộc phát ra đặc sắc nhất quyết đấu so tài. Mặc dù mới hôn chiến so tài, cũng là đặc sắc xuất hiện, 9 trận trong tỷ thí thắng được người thắng trận, trên lôi đài đều có không tầm thường biểu hiện. Bất quá, so sánh với Đỗ Phi Vân trước đó biểu hiện, lại là xa xa không kịp hắn như vậy kinh tâm động phách rung động lòng người. Cái này 9 cuộc tỷ thí bên trong thắng được người thắng trận, cơ hồ đều bị Đỗ Phi Vân trước đó biểu hiện đoạt danh tiếng, che giấu quan mang. Trên lôi đài, thiên hình trưởng lão tuyên bố 10 vị người thắng trận danh tự, dưới đài rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là hoan hô ra tiếng, một mặt ao ước cùng kính sợ. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống chính là thắng được 10 vị đệ tử tinh anh ở giữa so tài, chân chính đặc sắc tuyệt luân so tài tức sắp đến, là lấy đều là vui mừng khôn xiết, trông mong chờ mong. Bởi vì Đỗ Phi Vân là cái thứ nhất thắng được người thắng trận. Cho nên lúc này dẫn đầu đi đến lôi đài, tại thiên hình trưởng lão ra hiệu dưới, hắn tại 9 khối ngọc bài bên trong tùy ý chọn tuyển một khối. Chọn chúng ngọc bài về sau, liền do thiên hình trưởng lão đọc lên trên ngọc bài danh tự, bị niệm đến danh tự cái này đệ tử, chính là Đỗ Phi Vân đối thủ. Trận đầu, Từ Lý Thanh Loan đối chiến Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân đứng ở trên lôi đài, nghe tới thiên hình trưởng lão tuyên bố kết quả về sau, cũng là trong lòng hơi động. Lần này thắng được 10 vị đệ tử, trong đó có 8 vị đều là nam đệ tử, chỉ có 2 vị nữ đệ tử. Không nghĩ tới Hắn tiện tay có lại, liền rút đến nó bên trong một vị nữ đệ tử Lý Thanh Loan làm đối thủ. Một thân đạo bào màu xanh, dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ Lý Thanh Loan chậm rãi đi đến lôi đài, tại Đỗ Phi Vân đối diện ba trượng bên ngoài đứng vững. Thiên hình trưởng lão tuyên bố so tài bắt đầu, ngay sau đó liền lui xuống lôi đài, đem lôi đài lưu cho Đỗ Phi Vân cùng Lý Thanh Loan hai người. Hai người cách xa nhau ba trượng, riêng phần mình ngắm nhìn đối phương, tâm thần căng cứng đề phòng, giữa hai tay nguyên lực hoa lấp đồng thời tế ra pháp bảo của mình. Đỗ Vân tay trái cũng làm kiếm chỉ tay phải cầm màu đỏ sậm cực phẩm pháp khí phi kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn qua đối diện Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan sinh ra ở danh môn vọng tộc, khí chất thanh nhã thoát tục. Lại thêm nàng dung nhan tịch lệ, nhìn quanh ở giữa sóng mắt lưu chuyển, rất là làm cho người ta yêu thích, tại trong ngoại môn đệ tử danh vọng rất cao, rất là thụ nam đệ tử truy phụng cùng ưu ái. Lúc này, nhìn thấy Lý Thanh Loan cùng Đỗ Phi Vân đối chiến, không ít nam đệ tử đều là trong lòng vì nàng lao một vệt mồ hôi, sợ Đỗ Phi Vân lần nữa dùng mới như vậy, bộ pháp tuyệt chiêu phía dưới là tụ tối hoa. Một bộ đạo bào màu xanh đỗ phi vân, dưới chân bất đinh bất bát lập trên lại, tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, có gió nhẹ quét ống tay háo bay múa, nhìn qua rất có mấy phân kiếm hiệp vận vị. Đối diện Lý Thanh Loan ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, bỗng nhiên niết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra một tia ý cười nhẹ nhạt, giống như gió xuân hưu hưu làm người ta trong lòng ấm áp. Nàng kia một đôi đen thui hắc màu tử ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, có chút xoay người thi lễ một cái, ôn hòa làm lòng người sinh thân cận âm thanh thềm vang lên, đỗ sư đệ." Thanh Loan tự biết thực thấp, lại là một giới nữ lưu đợi chút nữa mong rằng Đỗ sư đệ hạ thủ lưu tình, thương tiếc thì cái. Như thế tuổi thanh xuân mỹ mạo nữ tử, thái độ lại là như thế khiêm tốn, để người nhịn không được liền đối với nàng sinh lòng hào cảm, Đỗ Phi Vân cũng là mỉm cười, hoàn lệ nói khẽ, lý sư tỷ quá khiêm tốn. Về phần lý thanh loan trong miệng nói tới thương tiếc. "Dừng a, tin người mới có quỷ." Đỗ Phi Vân nhưng sẽ không dễ dàng bị Lý Thanh Loan mê hoặc, có thể từ hơn 30 đệ tử hỗn chiến bên trong chém giết thắng được đệ tử, cho dù là nữ đệ tử, cũng là người mang tuyệt kỹ, không thể khinh thường. Chí hắn lại không chút nào khinh địch, dù là đối mặt chính là Lý Thanh Loan nhìn như vậy như nhu nhược nữ tử. Hai người tương hố hành lễ khiêm tốn một phen về sau, chính là tế ra pháp bảo, vận khởi pháp quyết, hướng đối phương khởi sướng công kích. Bất quá, hai người liên tiếp đối bính ba chiều, lại đều chỉ là thăm dò mà thôi. Dù sao, bây giờ thắng được 10 vị đệ tử, cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thực lực sai biệt cũng không lớn. Lý Thanh Loan pháp bảo, chính là một kiện thượng phẩm pháp khí, một đạo trừng dài 2 thất thải lăng la. Tại tinh thần của nàng Thao tung phía dưới, Kia lăng la linh động phiêu giật dài dàng giật bay lượn, khi thì như roi quật, khi thì thẳng tắp như lợi kiếm đâm tới, khi thì lại hóa thành dây thừng quân quanh, cực kỳ khó lường. Đỗ Phi Vân cũng là dưới chân đạp trên hành vân bộ, linh động né tránh công kích của nàng, vận khởi Thanh Phong Phật Vân kiếm pháp, điều khiển trên phi kiếm dưới tung bay, thỉnh thoảng lại chạy ra đâm ra. Hai người tương hố thăm dò chừng một khắp đồng hồ, mắt thấy Đỗ Phi Vân ý nguyên không nóng không vội né tránh, vẹn vẹn lấy kích, lý thanh loan thời dần qua lớn mật, chiêu thức pháp thuật càng thấy lăng lệ. Long Phi Chỉ nghe Lý Thanh Loan quát một tiếng, Thiên Thiên bàn tay như ngọc trắng liên tục huy động, kia thất thải lang la lập tức giống như long du tứ hải, mang theo thẳng tiến không lùi nghiêm nghị uy thế, vùng lên ra vàng rực ánh sáng ngồi hoa, hướng phía Đỗ Phi Vân của tới. Quanh thân ba trượng không gian, toàn bộ bị thất thải lang la phát ra kim sắc quang hoa bao phủ, Đỗ Phi Vân không chỗ tránh được, dứt khoát chân đạp Huyền Hạo bộ pháp, tại nguyên chỗ vừa đi vừa về nhạy vọt né tránh. Đồng thời, tay phải của hắn nắm lấy pháp kiếm tuân gia xích hồng kiếm mang, ý muốn phá vỡ thất thải lang la càn quét ba quả. Nào có thể đoán được Kia thất thải lang là rất là cứng cỏi, cuốn tới, rất là linh động, kim sắc quang hoa bảo vệ phía dưới, Đỗ Phi Vân căn bản không phá nổi nó phòng ngự. Mắt thấy Đỗ Phi Vân lâm vào một chiêu này đang bao vây, dần dần bị thất thải lang là sợ trưởng cuốn quanh, Lý Thanh Loan trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, ám đạo Đỗ Phi Vân quả nhiên bị nàng trước đó thăm dò tê liệt, giờ phút này lâm vào trùng đây. Sau một khắc, nàng lạnh giọng quát trói thai, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng liên tục huy động, toàn thân kim sắc quang hoa lại lần nữa tăng vọt. Phượng Vũ. Theo nàng thoại âm rơi xuống, kia còn như du lịch long nhất đầy trời cản quét quét ngang thất thải lang la, lập tức kịch liệt bốc lên, tuôn ra ngàn vạn đạo óng ánh kim sắc kiếm mang, đem lô phi vân hoàn toàn bao phủ trong đó. Đầy trời kim sắc quang ảnh bên trong, lập tức chỉ nghe đinh đinh đang đàng bạo hưởng trận trận truyền ra, vô số kiếm mang màu đỏ thắm cùng kim sắc kiếm mang giao kích cùng một chỗ, tuôn ra sắc bén nguyên lực mạnh mẽ, vang khắp nơi chạy ra. Mắt Trần có thể thấy sóng sung kích tại kim sắc quang ảnh bên trong bạo phát đi ra, nháy mắt càn quét phương viên trăm lôi đài. Mọi người vây xem trong lúc nhất thời nhìn tâm thần chập chờn bị trước mắt rung động lòng người pháp thuật chiêu thức hấp dẫn hoa mắt thần chỉ. Chỉ bất quá, bao quát linh tuyết vi ở bên trong rất nhiều người, lúc này đều là mặt hiện lo hô nhìn qua kia một mảng lớn năng ánh trói mắt kim sắc quang hoa, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấy Đỗ Phi Vân thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân thân hãm trùng đây, bị nàng một cái tuyệt chiêu khốn nhập trong đó, Lý Thanh Loan khỏe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, sau đó thân hình bạo phát, và hướng Na Kim Quang phụ cận. Cùng lúc đó, tay trái của nàng khép tại bảo trong tay áo một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim ngay tại lòng bàn tay của nàng bên trong tránh động không ngừng, lăng lệ chi cực, vận sức chờ phát động. Dù cho Đỗ Phi Vân sông ra một chiêu này phượng vũ vây quanh, chắc hẳn cũng là luôn cuống tay chân, đến lúc đó chỉ cần nàng thừa cơ đem trong tay trái lòng bàn tay kiếm đánh ra, cho dù Đỗ Phi Vân có lại cao năng lực, cũng là thua không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Loan hoàn toàn yên tâm, phản phất đã thấy đến Đỗ Phi Vân thê thảm lạc bại cảnh tượng. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 100, Tiềm ẩn kình địch. Một tuần mới đã đến bắt đầu, câu điểm kích, phiếu đề cử, tất giữ. Hôm nay bộ phát, giữ gốc bốn càng đáp tại chư vị thư hữu đại đại, nếu là may mắn leo lên trang đầu điểm kích bảng thì lại thêm một càng. Nghĩ đến trước đó Đỗ Phi Vân đánh bại Cao Hoang Quỷ lúc, kia rung động lòng người biểu hiện, nghĩ đến hắn bị vô số ngoại môn đệ tử tôn sùng kính sợ hình tượng, nhìn nhìn lại trước mắt hắn thân hãm trùng vây thê thảm bộ dáng, Lý Thanh Loan trong lòng lập tức sinh ra vô hạn hào tình trang trí. Cho dù ngươi Vân người mang tuyệt kỹ, trên lôi đài nhất thử trấn nhiếp mọi người. Làm sao đạo hạnh nông cạn Đạo tâm không kiên, dễ dàng như thế liền bị ta mê hoặc, khinh địch phía dưới lâm vào huấn cảnh. Hiện tại ta liền muốn để vô số ngoại môn đệ tử tận mắt thấy, ta một giới nữ tu sĩ cũng có thể đem các ngươi những này cái gọi là thiên tài tu sĩ giẫm tại lòng bàn chân, đem các ngươi quang huy vạn trượng áo ngoài trước mặt mọi người lột, để các ngươi trò hề lộ ra. Nhìn lên trước mắt bước lên không thôi, uy lực kinh người thất thải lang là cùng đẩy trời kim sắc kiếm quang, Lý Thanh Loan trong mắt lóe lên một kia khinh miệt thần sắc, thấp giọng nói: "Làm có thể đoán được, ngay tại tiếng nói của nàng vừa dứt dưới lúc" lại chỉ nghe dưới lôi đài tiếng tiêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Nàng bèn nhạy phát giác được không ổn, ý thức được có biến tròn nên phát sinh, vô ý thức liền ngay cả bận bịu lách mình tránh lui, lại thì đã trễ. Nàng khó khăn lắm lui lại nửa bước thân hình, bất đắc di dừng lại, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh cùng không thể tin thần thái. Bởi vì, tại đầu vai của nàng đang có một thanh hàn quang lấp loé trường kiếm, giáng chặt lấy nàng kia trắng non cái cổ. Keo thân của nàng cũng bị một cái đại thủ nâng, không thể động đậy chút nào. Ngươi vừa rồi nói muốn lột ý phục của ta. Một đạo trêu tức thanh âm, tại Lý Thanh Loan vang lên bên tai, phun ra nhiệt khí quấy rầy vành thai của nàng, lập tức gây nàng hai tay sinh ra một mảnh nổi da gà, trong lòng kinh nghi không chừng. Đây rõ ràng chính là Đỗ Phi Vân thanh âm, mà lại, hắn chính tại sau lưng, dán chặt lấy ta. Nháy mắt, Lý Thanh Loan phát hiện cái này vừa hiện hình. Trong lòng kinh nghi phía dưới, Lý Thanh Loan cơ hồ ngay cả nghị cũng không cần nghĩ, vô ý thức chính là tay trái vừa lật, mang theo một chùm kim sắc quang hoa hướng phía sau lưng vỗ tới. Đỗ Phi Vân chính rắn tại phía sau của nàng, khoảng cách gần như thế phía dưới, đột ngột buộc phát ra tuyệt chiều, nàng tin tưởng Đỗ Phi Vân tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Dù sao, nàng tay trái lòng bàn tay kiếm, thế nhưng là một kiện thượng phẩm pháp khí, chính là nàng lớn nhất át chủ bài, đã từng lập công vô số. Nhưng mà, để nàng thất vọng là, ngay tại nàng tay trái xoay chuyển hướng về sau vô tới một sát Na kia, chỉ cảm thấy vai trái một trận tê dại, sau đó liền nghe được răng rắc một tiếng văng dọn, sau đó liền mất đi đối cánh tay trái không chế. ngay sau đó Một cái đại thủ còn như kim sắt nháy mắt kẹp lấy tay trái của nàng cổ tay, nàng vô ý thức chính là 5 ngón tay buông ra, không thể động đậy. Đinh đương một tiếng rất nhỏ tiếng vang, một thanh dài ba tấp kiếm nhỏ màu vàng kim từ Lý Thanh Loan lòng bàn tay chộp ra, rơi trên lôi đài. Cánh tay trái khớp nối bị Đỗ Phi Vân tháo bỏ xuống, chỗ cổ còn chuyển đến mối kiếm lạnh buốt số cảm. Lý Thanh Loan biết, mình không còn có lật bản cơ hội, cái này liền thua cho hắn, không khỏi mặt hiện lên phẫn nộ, thần sắc quệ bại. Dưới lôi đài, vô số vây xem ngoại môn đệ tử Lúc đầu còn đang kinh ngạc tốt lên. Về sau nhìn thấy Đỗ Phi Vân giáng chặt lấy Lý Thanh Loan phía sau, một tay nâng ở cái hông của nàng, rất nhiều nam đệ tử nhịn không được trong lòng phẫn nộ, thầm mắng Đỗ Phi Vân vô sỉ háo sắc, vậy mà thừa cơ chiếm tiện nghi an độ hũ. Thế nhưng là, giờ phút này, khi kia một thanh kim quang lóe ánh kiếm nhỏ màu vàng kim, từ Lý Thanh Loan ống tay áo bên trong rơi rơi xuống mặt đất lúc, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tự biết đã thua trận tranh tài Lý Thanh Loan, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này, trong mắt phẫn nộ rất nhanh thu lại, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh mở miệng tuyên bố mình là vua. Sau đó, Đỗ Phi Vân lúc này mới lui lại hai bước, thu hồi gác ở nàng chỗ cổ trường kiếm. Lý Thanh Loan xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua Đỗ Phi Vân, bờ môi có chút chứa động, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, người là làm sao làm được? Đỗ Phi Vân lại là cười không đáp, chỉ là ánh mắt ra hiệu Lý Thanh Loan triệt hồi kia bay mua phất với tất thải lang la. Thất thải lang la tại nàng tâm thần thao túng dưới dần dần ngừng, đây trời kim sắc kiếm quang tán đi, chỉ thấy một thanh màu đỏ pháp kiếm chính treo lơ lửng giữa trời. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Lý Thanh Loan thỉnh lình nghiêng đầu lại, nhìn thấy Đỗ Phi Vân trong tay chấp nhất một thanh tinh cương trưởng kiếm, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, like, mới nàng tự cho là sử xuất Long Phi Phượng Vũ hai cái tuy tiêu, đem Đỗ Phi Vân vây khốn trong đó, lại không nghĩ rằng, chỉ là vây khốn Đỗ Phi Vân pháp khí phi kiếm mà thôi. Đỗ Phi Vân vậy mà thừa dịp nàng tâm thần thư dạn thời khắc, lấy Cao Minh thân pháp dần hiện ra đến, chạy ra đến phía sau nàng, xuất ra một thanh phổ thông tinh cương trưởng kiếm liền chế trụ nàng. Thôi nghĩ lại một phen, Lý Thanh Loan liền minh bạch trong đó đại khái chi tiết, không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó nói, "Đỗ sư đệ quả nhiên người mang tuyệt kỹ, Thanh Loan thua tâm phục khẩu phục, chúc mừng ngươi." Sau đó, Lý Thanh Loan lấy tâm thần triệu hồi kiếm nhỏ màu vàng kim cùng thất thải lang la, thản nhiên đi xuống lôi đài. Mắt thấy thắng bại đã phân, Thiên hình trưởng lão lần nữa đi lên lôi đài, tuyên bố kết quả. Đến tận đây, Đỗ Phi Vân thành công tấn vì 5 người đứng đầu, kế tiếp còn cần muốn tiến hành chí ít 3 cuộc tỉ thí mới có thể tranh đoạt thứ nhất. Đỗ Phi Vân lần nữa chiến thắng, dưới lôi đài vô số ngoại môn đệ tử lần nữa nghị luận ầm ĩ, đều là ánh mắt kính sợ nhìn qua hắn. Trong lòng sinh ra rất nhiều oán hận tới. Đi tới trên khán đài, Đỗ Phi Vân đối diện liền nhìn thấy Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử ánh mắt quái dị nhìn lấy mình, liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão đều là híp mắt lại, lóe ra từng kia từng kia trêu tức ý cười, duy chỉ có ninh tuyết vi thanh gương mặt xinh đẹp ngập về phía nơi khác, một mặt bình tĩnh thần sắc. Đỗ Phi Vân trong lòng có chút buồn bực, vừa đi bên trên khán đài, chuẩn bị ngồi xuống điều tức tu dưỡng khôi phục nguyên lực, liền gặp được Lâm Âm đối nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, thấp giọng hỏi, "Phi Vân sư đệ, Ngươi vừa rồi làm gì một mực sở lấy người ta Lý Thanh Loan thân eo a? Không nghĩ tới ngươi bình thường chứng chạng đàng hoàng, vậy mà cũng có thể làm ra trước mắt bao người ăn người đầu hữu sự tình a, chậc chập. Khu khụ. Lâm Âm đột ngột toát ra câu nói này, lập tức liền để Đỗ Phi Vân kém chút bị sập đến, thần sắc cũng trở nên quá dị. Hắn quay đầu nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão, chỉ thấy lao đầu kia vậy mà một mặt tán thưởng ý cười, còn hai hước nhíu nhíu mày mau. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ninh Vì, chỉ gặp nàng tiếp tục quay mặt chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Dạ vợ như một bộ thờ ơ bộ dáng. Chỉ là, cảm nhận được Đỗ Phi Vân ánh mắt trông lại lúc, nhỏ không thể thấy hừ lạnh một tiếng. Đây. Ngắm nhìn bốn phía, Đỗ Phi Vân phát hiện Linh Tuyết vì cùng mấy vị nữ đệ tử, còn có nhiệm vụ trưởng lao tựa hồ cũng lầm sẽ tự mình, hắn cũng có chút xấu hổ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy hay là không giải thích vi diệu, miễn cho càng tô càng đen, dứt khoát liền lấy ra hồi nguyên đan cùng linh thạch, bắt đầu khôi phục nguyên lực. Trên lôi đài, tiếp tục tiến hành xuống một cuộc tỉ thí. Còn lại 9 vị đệ tử theo thứ tự tiến hành rút thăm từng đôi chém giết. Mười người đệ tử, mỗi người đều sẽ lên đài rút thăm một lần, rút đến đối thủ là ai, liền sẽ tới từng đôi so tài. Như thế một điểm vòng xuống tới, mười người đệ tử, mỗi người đều sẽ so tài hai lần. Đến lúc đó, sẽ dựa theo chiến thắng số lần bao nhiêu đến tiến hành xếp hạng, thứ tự trùng điệp đệ tử sẽ từng đôi so tài. Cũng may vị thứ hai lên đài rút thăm đệ tử, không còn rút đến đô Phi Vân, cho nên hắn có thể cơ hội thở dốc, nắm chặt thời gian khôi phục nguyên lực. Trên lôi đài, hai vị đệ tử chính tại kịch liệt tranh đấu so tài. Dao quang kiếm ảnh, pháp thuật vầng sáng, nguyên lực quang hoa, bán tung tóe bay vụt, cường hành sóng xung kích giống như như vòi rồng quét ngang toàn bộ lôi đài. Dưới đài ngoại môn đệ tử đều là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên đài so tài, nhìn thấy điểm đặc sắc thỉnh phẳng sẽ còn vì trên đài đệ tử cố lên lớn tiếng khen hay. Liên tiếp ba cuộc tỉ thí, thời gian đã qua hơn một canh giờ, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục đem hao tổn nguyên lực khôi phục tràn đầy, lúc này mới mở mắt ra, quan sát lấy trên lôi đài chiến đấu. Trên lôi đài chiến đấu hai tên ngoại môn đệ tử đều là luyện khí kỳ 8 tầng thực lực cảnh giới, đều có được thượng phẩm pháp khí hoặc là trung phẩm pháp khí, là lấy tranh đấu rất là đặc sắc. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân lại là nhìn ra ngoài một hồi liền mất đi hương thú, dù sao, hai cái này đệ tử tranh đấu mặc dù nhìn như đặc sắc xuất hiện, cũng không có cái gì làm hắn ngạc nhiên chỗ. Chợt, hắn liền bí mật quan sát mấy vị khác chiến thắng ngoại môn đệ tử, phỏng đoán phân tích bọn hắn tình huống. Không bao lâu, trên lôi đài hai người đệ tử liền bộ phát ra sau cùng quyết tiêu, hung hăng đối bính một cái, đầy trời quang ảnh tán đi lúc, cũng quyết ra thắng bại. Ngay sau đó, lại có một vị nữ đệ tử trèo lên lên lôi đài rút thăm, cái này người nữ đệ tử rút đến chính là một cái tên là sở vân nam đệ tử, hai người tại thiên hình trưởng lão tuyên bố so tài sau khi bắt đầu, liền bắt đầu chiến đấu. Từ sở vân trèo lên lên lôi đài một khắc này, Đỗ Phi vân ánh mắt liền rơi ở trên người hắn, trong lòng âm thầm phòng đoán. Hắn có thể cảm giác được, cái này sở vân thực lực đã đạt tới luyện khí 9 tầng cảnh giới, mà lại nguyên lực khí tức cực kỳ sắp bén, cả người đều rất giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ chỉ kiế Kia sợ Vân Trèo lên lên lôi đài, cùng đối thủ kia người nữ đệ tử triển khai sau khi chiến đấu. Đỗ Phi Vân mới phát hiện, hắn tựa hồ đánh rất là vững vàng, Tuyệt Không khinh Công bước lên tiến vào, vẫn luôn là lấy Lưu Vân Tông cơ sở pháp thuật tại ngăn địch. Nữ đệ tử kia cùng hắn thăm dò một trận, song phương đánh nhau chết sống hơn trong hiệp, nhưng thủy trung không thể phân ra thắng bại, nguyên lực cũng tiêu hao quá lớn. Là lấy, nữ đệ tử kia liền cắn răng lại quyết tâm, phóng xuất ra uy lực to lớn tuyệt chiêu, để có thể xoay chuyển chiến cục. Nào có thể đoán được Kia Sở Vân vẫn như cũ là đều đâu vào đấy phòng thủ phản kích, không thấy chút nào bối rối, rất có tài giỏi có thừa văn vị. Đỗ Phi Vân ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm kia Sở Vân chiêu thức cùng động tác ra tay, cùng chấp động ở giữa thân hình bộ pháp, dần dần nhìn ra một chút bánh khỏe. Hắn phát hiện, cái này Sở Vân cơ sở bản lĩnh 10 điểm vững chắc, Lưu Vân tông ngoại môn pháp thuật tu luyện vô sơ so thuần thục, có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Tuyết Vi sư tỉ, cái này Sở Vân là lai lợi gì? Trong lòng bén nhạy phát giác được cái kia Sở Vân thật không đơn giản. Đỗ Phi Vân liền quay đầu hướng Ninh Tuyết Vi đặt câu hỏi, Ninh Tuyết Vi như có lẽ đã không còn giận hắn, hơi chầm ngâm một chút liền đem Sở Vân tình huống căn bản vì Đỗ Phi Vân êm tai nói. "Cái này Sở Vân, tuổi tác ước chừng chừng 20, nhập môn đã có 6 năm, đã từng tham gia qua một lần 3 năm tiểu so, đồng thời biểu hiện rất là xuất chúng, chỉ bất quá cuối cùng lại tại hôn chiến bên trong bị người liên thủ đánh xuống lôi đài. Người này nhập môn lúc bất quá chỉ là luyện thể hậu kỳ thực lực, trong môn khổ tu 3 năm, vậy mà đạt tới luyện khí hậu kỳ, thực tế có thiên tư chắc tuyệt." Lần trước 3 năm tiểu so hắn bất hạnh bị đào thải, lần này 3 năm tiểu so, thực lực tiến thêm một bước, đạt tới luyện khí 9 tầng, rốt cục thành công tấn dai 10 hàng đầu. Ninh Tuyết Vi vừa mới vì Đỗ Phi Vân giới thiệu xong xuôi, liền chỉ thấy trên lôi đài thắng bại đã phân, nữ đệ tử kia cuối cùng không thể dùng chuyển sở vân may may, phản bởi vì nguyên lực không cùng, bị sợ vân một kiếm đâm bị thương, tại chỗ nhận thua. Nhìn thấy kia sở vân từ đầu đến cuối đều chưa từng vận dụng bất luận cái gì tuyệt chiêu, vẹn vẹn lấy lưu vân tông ngoại môn pháp thuật, liền thành công đánh bại đối thủ. Đỗ Phi Vân gãy mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn biết, cái này Sở Vân rất có thể chính là hắn tranh đoạt thứ nhất mạnh nhất đối thủ. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 101, tranh đoạt thứ nhất. Mong rằng chư vị các huynh đệ tỉ muội, đọc sách thời điểm đăng lục một chút tài khoản, ném mấy tấm phiếu đề cử, thu trốn một chút. Tiểu Hà vô cùng cảm kích. Cứ việc Sở Vân cùng kia người nữ đệ tử tranh đấu, vẫn luôn không có sáng chói biểu hiện, cũng không có chấm dứt chiêu cường cường va chạm chẳng cảnh, nhưng là tại Đỗ Phi Vân trong mắt, lại là càng thêm làm cho người rung động. Có thể tấn dai 10 hạng đầu ngoại môn đệ tử, mỗi người đều có thiên tư chắc truyện, có thể xưng thiên tài. Đồng thời, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có kỳ ngộ của mình. Nếu nói cái kia Sở Vân không nắm chắc bài, hắn là khẳng định không tin. Mà bây giờ, Sở Vân lại nhưng bất động dùng át chủ bài hoặc là tuyệt chiêu, liền như vậy dễ dàng đánh bại đối thủ, bởi vậy không khó coi ra, người này thực lực tuyệt đối cường hãn. Ở trong lòng, Đỗ Phi Vân đã thời gian dần qua đem người này dẫn vị kình địch. Trong lòng đang suy tư Đỗ Phi Vân chợt nghe Thiên hình trưởng lão kêu lên tên của mình, vội vàng thu liếm suy nghĩ, đứng dậy hướng về lôi đài đi đến. Đang hướng về lôi đài đi đến, hắn đột nhiên nghe thấy, chung quanh ngoại môn đệ tử cùng nhau phát ra trận trận sợ hãi thảm phục, từng cái hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là tiếc hận, hoặc là đấm ngực rầm chân, biết bao hồ nào. Còn đang nghi hoặc, Đỗ Phi Vân đi tới trên lôi đài, vừa nhìn thấy đối thủ lúc, cũng là sắc mặt ngừng kết, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thoáng có chút xấu hổ. Thằng đến lúc này, hắn mới hiểu được Vì sao mới những cái kia ngoại môn đệ tử sẽ nghị luận âm ý, hồn áo sôi trào? Bởi vì, rút đến hắn làm đối thủ đệ tử, rõ ràng là Lý Thanh Loan. Không thể không nói, người nếu là xui xẹo thời điểm, sự tình thường thường sẽ đặc biệt thần kỳ. Giờ này khắp này, Lý Thanh Loan chính là loại ý nghĩ này, trong lòng bi phận đến cơ hồ khóc lên, sắc mặt càng là hết sức khó coi. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân đi lên lôi đài, trong mắt của nàng mang theo một vòng tuyệt vọng, thế sở khả liên rỗi ra thiên tiên ngón tay ngọc chỉ vào Đỗ Phi Vân vì cái gì lại là ta cũng không nghĩ. Đỗ Phi Vân cũng là có chút xấu hổ, ngựa ngùng cười một tiếng, gái gái sau gái. Bị Đỗ Phi Vân rút đến làm đối thủ, trên lôi đài thua bầy hắn, Lý Thanh Loan mặc dù thất lạc, lại cũng không từng tuyệt vọng, trong lòng rất nhanh lại đấu chí ngăng dương, kỳ vọng trận tiếp theo so tài có thể lật về một thành. Thế nhưng là nàng trăm ngàn không nghĩ đến, đến thiên mình lên đại rút thăm, vậy mà vô so không may rút đến Đỗ Phi Vân. Ta vì sao xui xẻo như vậy? Tổ sư ra ở trên, cái này tên hỗn đản Đỗ Phi Vân là ta thay tên sao? Lý Thanh Loan thần sắc thống khổ tự lầm bẩm, vô so ai oán chừng Đỗ Phi Vân một chút, sau đó không nói một lời xuống lôi đài, biến mất trong đám người. Vậy xem ngoại môn đệ tử đều là cười khổ lắc đầu thở dài, trong lòng rất là đồng tình Lý Thanh Loan tao ngộ, nhưng lại có chút không biết nên khóc hay cười. Cứ như vậy, Lý Thanh Loan tự động bỏ quyền, Đỗ Phi Vân tự nhiên không có áp lực chút nào nhẹ nhõm đoạt được lần thứ hai tháng lợi, sau đó tại đông đảo ngoại môn đệ tử xì xào bàn tán cùng quái gì ánh mắt dưới, đi xuống lôi đài. Lý Thanh Loan gặp được ngươi thật sự là gặp vận lớn. Chẳng biết tại sao, Ninh Tuyết vì bỗng nhiên có chút đồng tình lý Thanh Loan, cái này đáng thương nữ đệ tử, không chỉ trên lôi đại trước mắt bao người bị Đỗ Phi Vân bản tay theo ăn mặn ăn đầu hũ, mà lại hai lần cùng hắn làm đối thủ, thực tế đáng thương đáng tiếc. A, vận khí, vận khí. Đỗ Phi Vân cũng có chút bất đắc dĩ, đối Ninh Tuyết vì kia ánh mắt quá dị làm như không thấy. Vận khí cũng là thực lực một loại. Nhiệm vụ trưởng Lao khó được đứng đắn một lần, câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức thay Đỗ Phi Vân giải vây. Bất quá, hắn tiếp xuống một câu lại là để Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy im lặng, hận không thể đem cái này già mà không kính lao ra hỏa miệng nhét bên trên. Bất quá tiểu tử ngươi đây không phải phổ thông vật khí, tựa hồ là Ân, số đào hoa. Đỗ Phi Vân trầm mặt không nói gì ngốc trên khán đài, quan sát đến trên lôi đài so tài đệ tử, liên tiếp quan sát mấy cuộc tỷ thí về sau, lại cũng không thể phát hiện có thực lực có thể uy hiếp được đệ tử của mình. Đợi đến 10 cuộc tỷ thí toàn bộ kết thúc, thiên hình trưởng lão liền lên đại công bố so tài kết quả, cùng mọi người xếp hạng. Đập vào vị thứ nhất không hề nghi ngờ chính là thắng liên tiếp 2 trận đấu phi vân. Đương nhiên, còn có một cái cùng hắn đặt song song thứ nhất thì là Sở Vân. Về sau chính là 6 vị đặt song song đệ tử, đều là một thắng một thua. Xếp tại sau cùng hai vị đệ tử thì là hai trận chiến toàn thua. Sau đó do so tải quá trình, rõ ràng trước từ hai vị hai trận chiến đều thua đệ tử so tải, tranh đoạt người thứ 9 cùng hạng 10. Sau đó, từ 6 vị một thắng một thua đệ tử, hai hai từng đôi so tài, quyết thắng ra thứ 3 đến hạng 8. Về phần thứ nhất cùng thứ hai thì là từ Đỗ Phi Vân cùng Sở Vân hai người triển khai tranh đoạn. Biết được tiếp xuống so tài quá trình, thứ nhất sẽ tại Đỗ Phi Vân cùng Sở Vân ở giữa sinh ra, dưới đại vây xem hơn 10.000 ngoại môn đệ tử, đều là đem ánh mắt nóng bỏng hướng hai người trong lại. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân cùng Sở Vân hai người cũng được biết, lẫn nhau chính là kình địch lớn nhất, chính là tương hỗ cách không liếc mắt nhìn nhau. Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hào không dị dạng, ngược lại là kia Sở Vân nhìn qua Đỗ Phi Vân, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng tình thế bắt buộc tự tin. Lúc này đã là giữa trưa lúc phân, chói mắt ánh nắng từ cao thiên tung xuống, bao phủ tại đoạn mây trên này, rất nhiều ngoại môn đệ tử lại là không chút nào cảm thấy khô nóng, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích tình tăng vọt. Trên lôi đài tiếp tục đang tiến hành so tài, tiếp xuống trận đấu so tài chính là từ Lý Thanh Loan đối chiến một vị đồng dạng xuôi xẻo đệ tử. Lần này, Lý Thanh Loan rốt cục mở mày mở mặt, thành công chiến thắng đối thủ, đoạt được người thứ 9. Mà đối thủ của nàng, cái kia gương mặt trắng non nam đệ tử, chỉ có thể khuất tại hạng 10. Sau đó 6 vị một thắng một thua đặt song song đệ tử, liền theo thứ tự từng đôi tranh đấu. Tại trải qua mấy vòng sơ so tải về sau, hai canh giờ trôi qua, rốt cục cũng là quyết thắng có tiếng lần. Chuyện cho tới bây giờ, thứ 3 đến hạng 10 đã toàn bộ sinh ra, tiếp xuống chính là thứ nhất cùng thứ 2 tranh đấu. Cùng lúc đó, toàn trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Đô Phi Vân cùng Sở Vân trên thân. Khi tiên hình trưởng lão tuyên bố hai người lên đài về sau, mấy ngàn ngoại môn đệ tử kích tình lập tức bị nhẽ lửa, vô số nhân khẩu bên trong la lên Đô Phi Vân cùng Sở Vân danh tự vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Sở Vân nhập môn hơi sớm, tại trong ngoại môn đệ tử danh vọng tương đối cao, là lấy tiếng hô khá lớn. Đỗ Phi Vân nhập môn không đủ một năm, bình thường lại hiếm khi cùng ngoại môn đệ tử tiếp xúc, là lấy tiếng hô yếu kém. Bất quá, trước đó hắn tất cả sự tích, cùng trên lôi đài sáng chói biểu hiện, cũng vì hắn tranh đến rất nhiều ủng hộ và gieo họ. Dưới lôi đài, cũng có rất nhiều đệ tử la lên Đỗ Phi Vân danh tự, vì hắn hò hét cố lên. Trong đó, lấy một cái thân mặc đạo bào màu xanh đệ tử trẻ tuổi giọng lớn nhất, biểu lộ kích động nhất, Người này chính là Hà Phi. Lúc này, hắn một bên vỗ tay hò hét vì Đỗ Phi văn cổ lên, vẫn không quên đối bên người mấy người đồng bạn khoe khoang. Thấy không? Đây chính là ta Đỗ sư huynh. Lúc trước tại thế giới dưới mặt đất vây quét Đoan Dương bộ là lúc, chính là hắn trợ nghĩa xuất thủ cứu ta. Đỗ sư huynh hắn không chỉ thực lực cao cường, mà lại làm người chính trực, tâm địa thiện lường, bành dị gần gũi. Tóm lại, chúng ta đi theo hắn hôn liền không sai nha. Trên lôi đài, Thiên Hình trưởng lão tại tuyên bố so tài sau khi bắt đầu, liền lui xuống lôi đài đem lôi đại giao cho Đỗ Phi Vân cùng Sở Vân. Lúc này, hai người chính cách xa nhau mời trượng, đối mắt nhìn nhau, trong mắt chiến ý từng tia từng tia bước lên, toàn thân khí thế dần dần kéo lên. Ngoài lôi đài vây, trên khán đài, nhiệm vụ trưởng lão hai mắt có chút nheo lại, đánh giá Đỗ Phi Vân cùng Sở Vân. Hơi mảnh nhìn ra ngoài một hồi, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc trong mắt càng là nghiền ngẫm. Mạc Tiêu trầm tư thái lười biếng ngồi tại trên ghế dựa lớn, trông thấy Đỗ thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập tán thưởng. Hắn nguyên bản đối Đỗ Phi Vân kỳ vọng chỉ là tiến vào 10 hàng đầu, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại có tư cách tranh đoạt thứ nhất. Lúc này, hắn đã tại trong lòng quyết định, chỉ cần Đỗ Phi Vân có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn là dùng tất cả biện pháp cũng muốn đem chiêu mộ được mình dưới chướng. Đỗ Phi Vân biểu hiện ra tiềm lực, đã để hắn cảm thấy chấn kinh hòa thân liệp, nếu là có Đỗ Phi Vân trợ giúp, hắn đối Phó Vũ Khuynh Thần đem càng thêm có ưu thế. Mà lại, Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần vốn là có thâm kỷu đại hận, không sợ Đỗ Vân không tận lực giúp mình bị rất nhiều nội môn đệ tử vây quanh Vũ Khuynh Thần, lúc này một tay vịn gỗ Trinh Nam đại ủy nắm tay, phải đốt ngón tay trên ghế nhẹ nhàng đánh, tiết tấu thanh thoát, hiển nhiên trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn qua Đỗ Phi Vân thân ảnh, khóe miệng không tự giác lộ ra một tia âm lanh ý cười, trong lòng nói thầm, lúc đầu cho là ngươi chỉ là sâu kiến bò sát, không nghĩ tới thật là có chút môn đạo, thực lực tốc độ tăng lên kinh người như thế, không đến một năm liền tấn giai luyện khí 9 tầng đỉnh phong, kém một bước liền muốn bước vào tiên thiên. Thế nhưng là, mặc cho ngươi thiên tư chắc tuyệt, kỳ ngộ không ngừng Hôm nay cũng là muốn nuốt hận tại chỗ. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi trưởng thành, uy hiếp được ta. Sở Vân thực lực vốn liền chỉ thiếu chút nữa bước vào tiên thiên, hiện tại lại có ta hấp nhật bảo tháp nơi tay, chỉ cần tìm được cơ hội, đánh bại ngươi tuyệt không phải việc khó. Thậm chí, nắm chắc thời cơ, đem ngươi phế bỏ hoặc là giết chết, cũng không phải là không được. Trên lôi đài đỗ phi vân, lúc này chính tâm thần căng cứng, hết sức chăm chú để phòng Sở Vân, chưa từng chút nào ngờ tới, trên khán đài Vũ Khuynh thần sớm đã bắt đầu tính toán hắn. Đặt mua đọc gọi Fleur trên áp Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 102: Hợp nhất bảo tháp. Tiểu sao như thế trăm chỉ, các vị đạo hưu sao không lấy cất giữ cùng để cử khao thưởng một chút? Mặt trời lặn xuống phía tây, đem mở nhạt ánh nắng trải đầy lôi đài, vì bóng lưng của hai người, nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vương sáng. Hơn 10000 ánh mắt nhìn chăm chú lên trên lôi đài Đỗ Phi Vân cùng Sở Vân thân ảnh, trong lòng sinh ra vô hạn phòng đoán cùng chờ mong. 3 năm một lần ngoại môn đệ tử tiểu so, đắc sắc nhất trọng đấu ý, trong khoảnh khắc liền muốn triển khai. Ai mới là nhất thiên tư chắc tuyệt đệ tử? Ai mới là thụ nhất người chú mục cùng sùng bái thiên tài tu sĩ, lập tức liền muốn công bố. Một trận gió nhẹ lướt qua, trên lôi đài, một thân đạo bảo màu xanh đô phi vân cùng sở vân, quần áo múa. Cùng lúc đó, sở vân cũng mở miệng nói chuyện. Trước đó ta liền từng nghe nói, trong ngoại môn đệ tử có cái cuồng vọng vô chi ra hỏa, vậy mà trước mặt mọi người kêu gào khiêu chiến chân truyền đệ tử, không nghĩ tới vậy mà là các hạ. Hôm nay gặp mặt các hạ thực lực cùng khí độ, sở mỗi tỏa ra bội phục ngưỡng mộ. Sở Mỗ vô so bội phục ngươi cái kia không biết từ chỗ nào sinh ra cuồng vọng tự tin, vậy mà mưu Newton lấy chỉ là luyện khí kỳ thực lực khiêu chiến chân truyền đệ tử, không biết các hạ có thể hay không giáo sư Sở Mỗ một chút điểm. Nhìn như bội phục ngưỡng mộ biểu lộ, thế nhưng là giọng điệu này nghe lại là 10 điểm trói thai, Lỗ Phi Vân không khỏi lông mày tao lại, mí mắt ngưng lên ngắm nhìn Sở Vân, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Ngươi cũng sẽ chỉ mua mép khư môi a. Sao không cùng đánh bại ta về sau, lại đến chế nhạo ta, chẳng phải là càng làm cho ngươi tin phục? Mắt thấy Đỗ Phi Vân chưa từng chút nào bị mình chọc giận, ngược lại nỗi lòng bình tĩnh, khỏe môi miết lên một vòng niệm ai, Sở Vân lập tức thu hồi lòng khinh thị, chấp ra pháp bảo của mình phi kiếm. Đã ngươi như vậy vội vã cơ bại, vậy ta thành bằng ngươi." Sở Vân trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, sau đó tay phải cũng làm kiếm chỉ, nháy mắt bóp xuất kiếm quyết, theo túng trước người phi kiếm màu vàng nóng hướng Đỗ Phi Vân chạy ra mà tới. Phi kiếm màu vàng nóng phun ra nuốt vào lấy dài ba thước kim sắc kiếm mang, không giống với phổ thông tu sĩ như vậy, Sở Vân ngưng luyện kiếm mang, chỉ có hai ngón tay rộng Cùng phi kiếm lớn tiểu cùng độ rộng giống nhau, nhưng là, kia cơ hồn ngưng vì thực chất kim sắc kiếm mang, lại là sắc bén đến cực điểm, kim hệ nguyên lực tiên phú đặc tính bị hắn phát huy đến cực hạ. Vẹn vẹn kiếm mang phá không, liền đem không khí xé rách thành mắt trần có thể thấy mảnh vỡ, tựa như đâm rách không gian. Có mảnh, lóe mắt, chói mắt, sắc bén, tốc độ cực nhanh một kiếm, khó khăn lắm xuất hiện liền đã tập đến Đỗ Phi Vân trước ngực. Vẹn vẹn một chiêu, Sở Vân liền thành công trấn nhiếp vây xem vô số ngoại môn đệ tử, làm đến bọn hắn nhao nhao mặt hiện kinh ngạc. Bởi vì Đây là Thanh Phong Phật Vân kiếm bên trong chiêu thức, chỉ là không người có thể sử xuất hắn như vậy nhanh chóng cùng sắc bén khí thế thôi. Cứ việc kia đối diện đâm tới một kiếm nhanh như thiểm điện, Đỗ Phi Vân lại sớm có phòng bị, mà lại né tránh tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy quanh người hắn xích hồng quang mang đại tác, hai chân có chút vận bẹo ở giữa, chính là như quỷ mị lóe ra xa sáu thước, đồng thời, xích hồng kiếm mang dũng nhiên thoáng hiện hướng phía Sở Vân đâm tới. Trong chớp mắt hiện lên Sở Vân công kích, Đỗ Phi Vân liền ngự sử lấy Cực Phẩm Pháp khí Phi kiếm, đi tới Sở Vân trước người, Du Long kiếm pháp đột nhiên bộc phát. Huỵ Sái Gia ngây chăm đạo kiếm quang, đem hắn bao phủ trong đó. Nhưng mà, Sở Vân cũng là thân hình bạo phát, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Đồ Phi Vân công kích. Hai người tiếp tục thôi động phi kiếm, hướng đối phương Huỵ Sái Gia kiếm quang bén nhọn, đồng thời lách mình tránh né công kích của đối phương. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài kiếm quang lấp loé, nguyên lực tràn ngập, hai thân ảnh vừa đi vừa về thoáng hiện, tựa như quỷ mị xuất quỷ nhập thần, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Làm sao? Một khắc đồng hồ trôi qua, hai người tương hổ thăm dò trên trong chiều, nhưng thủy chung không cách nào kiến công không có thể gây tổn thương cho hại đến đối phương mày may. Đến tận đây, hai người đều là đối lẫn nhau thực lực có càng sâu hiểu rõ. Đỗ Phi Vân Phi kiếm chính là cực phẩm pháp khí, kia sở Vân Kim sắc pháp kiếm cũng là cực phẩm pháp khí, đồng dạng, trên người của hai người đều mặc thượng phẩm pháp khí cấp bậc hộ thể y giáp. So sánh với, hai người tại pháp bảo ưu quyết bên trên, hoàn toàn ở vào thế cân bằng, ai cũng dính không đến tiền nghi. Thân ảnh của hai người động tác mau lẹ, trên lôi đài không ngừng xông sáo hiện, lẫn nhau đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Y muốn thừa cơ phát động tuyệt chiều, tranh thủ một kích đem đối phương đánh bại. Chỉ tiếc, hai người pháp bảo cơ hồ giống nhau, thực lực cảnh giới cũng đều là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, mà lại đều có kỳ ngộ khác, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Chẳng lẽ, chúng ta muốn một mực rằng có nữa, liều mạng ai nguyên lực càng thêm hùng hồn kéo dài. Nửa canh giờ trôi qua, lại như cũ không cách nào tổn thương đến đối phương mảy may, Sở Vân trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trước đó đối phó những ngoại môn đệ tử khác, hắn có thể không nhanh không chậm liệu tiêu hao. Đó là bởi vì hắn không nghĩ tới sớm bại lộ Át chủ bài cùng Tiệt chiêu. Nhưng là, giờ phút này đang cùng mạnh mẽ nhất đối thủ tranh đấu, hắn cũng không cần ẩn tàng cái gì, chỉ cần toàn lực bộc phát, đánh bại đối thủ là đủ. Mà lại, trong óc của hắn hồi tưởng lại Vũ Khuynh thần cấp cho hắn hạt nhân bảo tháp lúc tình cảnh, vì không cô phụ Vũ Khuynh thần kỳ vọng, hắn quyết định vận dụng Át chủ bài, ý đồ nhất cử đánh bại Đỗ Phi Vân. Hai người lần nữa thao túng phi kiếm hướng đối phương công ra tầng tầng kiếm quang, đồng thời lách mình tránh né. Lúc này, hai người vừa vận cách xa nhau không đủ xa 10 trượng. Nhìn thấy một mặt này, Sở Vân trong mắt lóe lên một tia quả quyết, quyết định thật nhanh phát động tuyệt chiêu. Đại tự tại kiếm thuật. Sở Vân trong miệng khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên vạch xuất ra đạo đạo đường vòng cung tán ảnh, liên tiếp bóp ra 298 đạo kiếm quyết, kiếm mang màu vàng nóng kia nháy mắt đâm ra 298 hạ. Hưu. Phi kiếm màu vàng nóng, ngay tại Đỗ Phi Vân bên cạnh thân ba trưởng bên ngoài, nháy mắt nổ bắn ra mà ra mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang, kia trồng chất kim sắc kiếm quang cực kỳ sắc bén, mỗi một đạo đều rất giống thực chất lấy một loại nào đó quy luật sắp hàng, nháy mắt liền đâm về eo của hắn sườn. Quả nhiên động tuyệt chiêu. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân tâm phút chốc kéo căng, tâm thần nháy mắt chìm vào trong phi kiếm, chân đạp ngay cả điểm bước, thân hình đột nhiên chuyển hướng chạy ra hướng về phía trước. Đồng thời, kiếm mang màu đỏ thám bị hắn cầm trong tay, nháy mắt tuôn ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Phân quang hóa ảnh. Thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân vậy mà không lùi phản tiến vào, hai tay cầm sáu hơn một xích xích hồng kiếm mang, như tiệm điện huy ra ngàn vạn đạo kiếm quang đỏ ngầu, ước vạn đạo kiếm ảnh. Sở Vân muốn bộ pháp Tuyệt Chiêu, thừa cơ một chiêu đánh bại hắn, hắn sao lại không phải ôm ý tưởng giống nhau. Lúc này gặp đến Sở Vân vận dụng Tuyệt Chiêu, hắn tự nhiên không chút do dự sử xuất phân quang hóa ảnh kiếm pháp, ý muốn thừa cơ đem Sở Vân đánh bại. Dưới chân đạp trên hành vân bộ, hắn nhảy mắt đột phá mấy trượng khoảng cách, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Sở Vân trước người. Cùng lúc đó, tia ngàn vạn đạo kiếm quang đem Sở Vân quanh thân 10 trượng không gian toàn bộ bao phủ. Kia ức vạn đạo kiếm ảnh khắp nơi, ngàn vạn đạo kiếm quang lật thành điệp kiếm vóng. Trong chớp mắt, Đem Sở Vân mấy trăm đạo kim sắc kiếm mang xoắn nát, tăng dã. Sau một khắc, ước vạn đạo kiếm ảnh cùng ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng từng xuất hiện. Cùng lúc đó, một đạo đột một sinh ra sáu thước màu đỏ cự kiếm, đang từ Sở Vân đỉnh đầu ba thước chô đánh xuống. Kia một đạo màu đỏ cự kiếm, tựa hồ là ngàn vạn đạo kiếm quang nháy mắt ngưng tụ mà thành, lại tựa hồ là nguyên bản liền lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Chỉ là xuất hiện một sát na kia, liền đã xem Sở Vân hộ thể kim sắc quang hoa chém nát. A! Dưới lôi đài, Vô số ngoại môn đệ tử lập tức lên tiếng kinh hô, tâm thần nháy mắt kéo căng, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ, Sở Vân cái này liền muốn bị Đỗ Phi Vân đánh bại sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra cái ý nghĩ này. Dù sao, trước đó bọn hắn đều được chứng kiến Vân Quang hóa ảnh cái này một cái uy lực kiếm pháp, lúc này tự nhiên vì Sở Vân lo lắng không thôi. Nhưng mà, thân ở xích hồng cự dưới thân kiếm, mắt thấy nháy mắt liền muốn bị cự kiếm chém thành hai khúc Sở Vân, lại là chưa từng chút nào bối rối, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh. Về sau, vô số người đồng thời nhìn thấy, Sở Vân đỉnh đầu trong chớp mắt toát ra một mảnh đen nhánh ô quang. Ô quang kia một khi xuất hiện, trong chớp mắt liền che kín Sở Vân quanh thân ba trượng không gian, đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Sau đó, to lớn xích hồng kiếm mang, cực kỳ nguy cấp bổ vào kia đen nhánh ô quang bên trên, lập tức tuôn ra chấn tiên giới vụ vụ âm thanh. To lớn sóng xung kích nháy mắt quét ngang mà ra, giống như như vòi rồng càn quét ra. Lấy ngàn mà tính kiếm mang màu đỏ thắm mạnh mẽ, trong chớp mắt bắn tung tóe mà ra, giống như từng trôi phi đao. Đầy trời bắn trụn, toàn bộ trên lôi đài hoàn toàn bị vỡ vụn bắn tung tóe xích hồng kiếm mang bá phủ. Tại kia xích hồng cùng đen thui ánh sáng đen hoa bên trong, Đỗ Phi Vân thân thể không tự chủ được bị phản chấn bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Sau đó, mọi người mới dần dần thấy rõ ràng, Sở Vân đỉnh đầu, chính lơ lửng một tôn cao nửa thước màu đen bảo tháp. Chính là cái kia màu đen bảo tháp phát ra đen nhánh ô quang, tại vô cùng trong tích tắc, ngăn cản được phân quang hóa ảnh công kích, để Sở Vân lông tóc không thương tránh thoát một kiếm. Trái lại Đỗ Phi Vân, lại là bởi vì dành thời gian năm thành nguyên lực một kiếm bổ vào màu đen trên bảo tháp, lập tức bị chấn thương nội phủ, thân hình giống như diều đất dây ném bay ra ngoài. A! Trên lôi đài tình hình biến hóa thực tế quá nhanh, đất đèn ánh lửa ở giữa, chiến cuộc vậy mà phát sinh đại nguy chuyển. Nguyên bản mọi người coi là Sở Vân sắc bị đánh bại, lại không ngờ tới, một tôn màu đen bảo tháp cứu hắn, Đỗ Phi Vân lại bị chấn thương bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, càng làm cho vô số ngoại môn đệ tử tâm thần kéo căng, thần sắc kinh ngạc chính là Toàn thân bao phủ tại ô quang bên trong Sở Vân thừa cơ phát động phản kích. Chỉ gặp Sở Vân trong mắt lóe huy nghiêm sắc ý, tay trái bóp ra mấy đạo kiếm quyết, phải tay nắm lấy kim sắc trường kiếm, trong chấp mắt vạch ra số đường vòng cung. Thuấn sát kiếm pháp. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chính là không có kiếm quang lóe ra, không có kim sắc kiếm mang biểu bay, càng không có mạn thiên kiếm khí bấn trụ. Tựa hồ Sở Vân huy kiếm phát ra một chiêu này, hoàn toàn chính là vô cố gắng, chỉ là cầm kiếm trước người hư vạch mấy lần mà thôi. Lúc này Đỗ Phi Vân bị chấn thương bay rất ra ngoài. Thân thể đang trèo qua một đường vòng cung, hướng mặt đất rơi đi. Nguyên bản sử xuất phân quang kiếm ảnh, liền tiêu hao gần nửa nguyên lực, lại tiếp tục bị màu đen bảo tháp lực phản chấn cho chấn thương, lúc này thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mà, còn chưa cùng thân hình của hắn rơi xuống đất, chính là nhìn thấy Sở Vân lập tại nguyên chỗ cầm kiếm hư vạch mấy cái. Một khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, sau một khắc, ba nói kim sắc kiếm mang trống rông xuất hiện, đang từ trước ngực hắn ba thước bên ngoài đâm tới, trực chỉ cổ họng của hắn ngực cùng phần bụng đan điền. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 103, Cảm nộ tiên tiên. Không có từ ngữ có thể hình dung tiêu ba đạo kiếm mang tốc độ, nhanh khiến người ngạt thở. Phàn Phất đột phá không gian cùng thời gian, tại Đô Phi Vân trước người ba thức chỗ, chóng rống sinh ra. Vẹn vẹn một phần trăm cái sắc vậy, vậy ba đạo kiếm mang, liền phân làm thượng trung hạ ba phương hướng, chia thẳng vào Đô Phi Vân liên hậu, ngực cùng phần bụng đan điền mà tới. Thuấn sát kiếm pháp, quả nhiên tinh diệu, lăng lệ đến cực hạn, nhanh chóng đến cực hạn. Một khi xuất hiện liền muốn đoạt mệnh. Không hề nghi ngờ, sau một khắc, Đỗ Phi Vân liền sẽ bị ba đạo kiếm mang đâm nát cổ họng cùng ngực, bỏ mình tại chỗ. Kém nhất, cho dù Đỗ Phi Vân may mắn tránh thoát, tuy không có bỏ mình, nhưng cũng sẽ bị phế sạch đan điển, tu vi hủy hết, biến thành phế nhân. Trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân đồng tử thít chặt, tâm thần nháy mắt rút gấp, cơ hội đứt đoạn. Trong chớp mắt ấy, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Phách Sơn đoạn nhạc. Sống chết trước mắt phía dưới, không cần suy nghĩ nhiều, vì cầu bả mệnh. Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng khẽ quát một tiếng, thể nội còn sót lại năng thành nguyên lực lập tức thốt nhiên bắn ra. Hào quang màu đỏ thẫm, nháy mắt từ Đỗ Phi Vân quanh thân bộc phát ra, bước lên không thôi màu đỏ hỏa diễm nháy mắt tràn ngập ba trượng phương viên không gian, đem Đỗ Phi Vân bao khóa trong đó. Một cái phách sơn đoạn nhạc tuyệt chiêu, nháy mắt giành thời gian Đỗ Phi Vân tất cả nguyên lực, lúc này hắn trong đan điền nguyên lực giọt nước không còn. Bất quá, một chiêu này uy lực cũng là rõ ràng, bộc phát ra nguyên lực hoa, uy lực của nó đã siêu việt luyện khí 9 tầng thực lực. Đến gần vô hạn tại tiên thiên kỳ cảnh giới ý lực, kia một đoàn ba trượng phương viên nóng ánh màu đỏ quang hoa vỡ ra, lập tức đem Đô Phi Vân tính cả kia ba nói kim sắc kiếm mang cũng bao phủ trong đó, để người căn bản là không có cách thấy rõ trong đó cảnh tượng. Sở Vân lông mày có chút nhíu lên, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Cái này thuấn sát kiếm pháp chính là lá bài tẩy của hắn, một chiêu này tinh diệu kiếm thuật chính là Thanh Sơn kiếm tông tuyệt học, là Vũ Khuynh thần chuyển thụ cho hắn, bị hắn tinh tu gần 2 năm, sớm đã lô hỏa thuần thành. Hắn tự tin một chiêu này thuần sát kiếm pháp phía dưới, Tiên thiên kỳ cảnh giới trở xuống bất kỳ tu sĩ nào đều nhất định không cách nào chạy trốn, thế nhưng là nhìn thấy Đỗ Phi Vân lúc này cảnh tượng, lại là trong lòng sinh ra một vẻ lo âu. Phản phất là xác minh sự lo lắng của hắn, sau một khắc, kia bắn tung tóe màu đỏ trong ngọn lửa, một thân ảnh đột nhiên tránh hệ ra, giống như mị ảnh thoát ra mấy trượng khoảng cách lui nhanh ra. Đạo thân ảnh này không phải Đỗ Phi Vân là ai, hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn tại tí tách lấy máu tươi, hiển nhiên bị thương. Hai tay của hắn hổ khẩu càng là nước ra, máu tươi chảy dài. Liền ngay cả ngực cùng phân bụng, đạo bào màu xanh đều bị xoát nát, lộ ra bên trong hộ thể nhuễ giáp. Hắn vậy mà chạy ra thuấn sát kiếm pháp tập sát. Không chỉ là Sở Vân, liền ngay cả dưới đài vây xem vô số đệ tử, cũng là mặt hiện kinh ngạc, tâm thần đại chấn. Chơi ạ, bén nhọn như vậy quỷ mị kiếm pháp, hắn vậy mà tránh đi." Nghe nói thuấn sát kiếm pháp là Thanh Sơn kiếm tông tuyệt học, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, hắn lại còn có thể chạy trốn. Quá bất khả tư nghị. Dưới đài, vô số ngoại môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là một mặt không thể tin. Nhìn về phía Đô Phi Vân ánh mắt tràn ngập rung động cùng kính sợ. Trên này, Sở Vân cũng là lông mày nhíu lên, hơi quan sát một fan Đô Phi Vân hiện trạng, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười gần ý tới. Nguyên lực hao hết, Cường nỗ chi kết thúc, nguyên lực còn cùng, lại còn không mở miệng nhận thua. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, vừa vặn giết người, hoàn thành Khuynh Thần Sư huynh bằng giao. Một máy mắt, Sở Vân trong mắt lóe lên một tia ngạc lệ, sau đó quát lạnh một tiếng. Hắn tay phải vung lên, đỉnh đầu màu đen bảo tháp, lập tức biểu bay ra ngoài. Dỗ Luffy Vân Hung Hăng đánh tới. Hắc Nhật Bảo Tháp, lấy lực phá pháp, không gì không phá, đi. Tại Sở Vân Tâm Thần thao tụng giới, cao hơn thứ Hắc Nhật Bảo Tháp, lập tức biến thành một trượng lớn nhỏ, mang theo bén nhọn phá không phong thanh, hướng phía Dỗ Luffy Vân đối diện đánh tới. Lúc này Dỗ Luffy Vân, nguyên lực hỗn cùng, nội phủ chấn thương, toàn thân sớm đã để không nổi mấy may khí lực. Càng khiến người ta vì đó lo lắng, vì đó lo lắng cũng không hiểu là, hắn vậy mà mặt hiện trầm tư đứng ở trên lôi đài, phảng phất chưa từng phát giác Hắc Nhật Bảo Tháp được Đây không phải muốn chết sao? Chém giết quyết đấu thời khắc, lại còn dám phân tâm thất thần. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân phản ứng, vô số người trong lòng lập tức sinh ra ý tưởng như vậy. Trưởng dư cao hấp nhật bảo tháp, dưới ánh mặt trời lóe ra đen nhánh ô quang, giống như to lớn giống như núi cao, mang theo vạn quân lực hướng phía Đỗ Phi Vân đánh tới. Không ai hoài nghi, bị bảo tháp đụng vào khẳng định sẽ phân thân toái cốt, bị đụng thành bánh thịt. Hóa tận ngày mai thành thiên thiên, thân tâm trong sáng, tạp chất rút đi, thể chất thông linh trong suốt, cùng thiên địa linh khí hòa làm một thể, lấy đan điền hạt giống nguyên lực gánh chịu, lấy thân thể làm dẫn. Giao thông thiên địa linh khí, nguyên lai like là dạng này, nguyên lai like là như vậy. Đỗ Phi Vân túi đầu chấm tư, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, trong miệng nhịn không được thấp giọng tự lẩm bẩm, sau đó trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn vui sướng. Sau một khắc, Hắc Nhật Bảo Tháp chỉ kém 3 thước liền muốn đánh trúng Đỗ Phi Vân thân thể, vô số quan chiến đệ tử đồng thời thấp giọng kinh hô lối ra. Có tâm địa thiện lương tương đối gan tiểu nhân nữ đệ tử, thậm chí nhắm hai mắt lại, để tránh nhìn thấy Đỗ Vân bị đụng thành xương vỡ thịt nháo cảnh tượng. Thế nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, để bọn hắn trận mắt hốt hoồm, thậm chí ghi khắc cả đời một màn đột nhiên hiện ra, lập tức liền đem tinh thần của bọn hắn toàn bộ nắm chặt lên, liền hô hấp cùng chớp mắt đều cấp quyết mất. Túi đầu trầm tư đỗ phi vân, nháy mắt cách ra hai chân, đứng sừng sững ở trên lôi đài, giang hai cánh tay, ngước đầu nhìn lên cao tiên. Hôm nay mới biết đại đạo một, hóa tận ngày mai thành tiên thiên. Tiếng như hồng trung tiếng gào vang vọng lôi đài, bay thẳng vân tiêu, nương theo lấy đạo này cuồn cuộn thế giải, là đột nhiên bắn ra đầy trời màu đỏ hỏa diễm. Chỉ gặp Giang hai cánh tay ngưỡng vọng cao thiên đỗ phi vân, toàn thân đột nhiên đưa ra cao mấy trượng màu đỏ hỏa diễm, đem phương viên 67 trượng không gian toàn bộ tràn ngập, ngay cả không khi đều bị thiêu đốt vặn vẹo vỡ vụn. Kia pháp phối mà lên màu đỏ hỏa diễm, không gió mà bay, không ngừng tung bay lắc lư, tựa như sối dầu nóng trùng thiên đại hỏa, bốc lên không thôi. Nhìn thấy một màn này, vô số ngoại môn đệ tử sắc mặt ngây ngốc ngắm nhìn hắn, thật lâu không có động tác cùng phản ứng, trong đầu trống rỗng. Duy chỉ có những cái kia đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới trở lên đệ tử, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trán mặt mũi tràn đầy rung động cùng ngao ước, bởi vì tia pháp phối mà lên màu đỏ hỏa diễm, không ngừng lớn mạnh lắc lư, nhan sắc cũng đang dần dần ít đi, vậy mà hướng về trong suốt chuyển biến. Tiên thiên chân hỏa, kia là chuyển biến làm tiên thiên chân hỏa dấu hiệu. Lúc này Đỗ Phi Vân, giang hai cánh tay ngước đầu nhìn lên tiên cùng, hai mắt lại chăm chú nhắm, trên mặt không vui không buồn, chính lâm vào một loại nào đó huyền ảo ý cảnh, phảng phất đã siêu nhiên vật ngoại, quên mất bản thân, quên quanh thân hết thảy. Hắn quanh thân lấy vô cùng vô tận liệt liệt hỏa diễm, côn bạo mà lại mạnh mẽ nguyên lực khí tức tứ ngược ra, có thể so tiên thiên kỳ tu sĩ huy lực thốt nhiên bắn ra. To lớn hắc nhật bảo tháp khó khăn lắm tới gần quanh người hắn một thức chỗ, lập tức bị giữ dần vô số so kinh khí cho đẩy ra, kia bốc lên múa ngọn lửa trong suốt, giống như như vòi rồng, đem hắc nhật bảo tháp thổi bay rất ra ngoài, loạn trà loạn choạng mà rơi xuống tại sở vân bên cạnh. Đỗ Phi Vân thể nội, khu cản đan điền nguyên bản không có một tia mê lực, sớm đã khốn cùng. Thế nhưng là, tại sống chết trước mắt một sát na kia, hắn vậy mà bắt được một tia cảm ngộ. Trong chốc lát vạch ra tiên thiên kỳ cảnh giới tầng kia giấy cửa sổ lĩnh ngộ được đột phá bình cảnh cơ duyên không thể nắm lấy chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý cảnh lúc này tràn ngập trong đầu của hắn hắn chính như suy si như say thể ngộ lấy loại cảnh giới đó cảm thụ được thiên địa linh khí lưu động trong cơ thể của hắn toàn thân vô số kinh mạch gần cốt chỗ sâu có bảng bạc mê ngông nguyên lực đột nhiên tuấn ra nháy mắt xông vào kinh mạch của hắn cùng thể nội tùy tiện lưu động du ttàu kia là thạch trung Li sữa hài lượng với lực còn có viên kiaanhân tố nguyên đan nguyên lực Thần trung linh sữa cùng Thanh Vân Tố Nguyên Đàn, chính là chân quý bực nào ly kỳ thiên tài địa bảo, cho dù là chân truyền đệ tử đều động tâm không thôi bảo vật, thần chướng nguyên lực càng là khủng bố vô so. Lúc trước, hắn ăn vào hai loại hiếm thấy chân bảo về sau, không có thể thành tất cả nguyên lực hấp thu tiêu hóa sạch sẽ, toàn bộ tiềm ẩn tại thân thể của hắn chỗ sâu. Giờ này khắc này, vậy mà toàn bộ bạo phát đi ra. Vô cùng vô tận mênh mông nguyên lực, trong cơ thể hắn tùy tiện du tẩu lưu thoãn, lại là không hướng phía đan của hắn chỗ hội tụ. Ngược lại từ hắn thể đồng hồ 36.000 cái lỗ chân lông hướng ra ngoài phun ra ngoài. Cho nên, hắn lúc này mới có thể toàn thân phun trào ra vô cùng vô tận hỏa diễm quan hoa kia cũng là tích xúc đã lâu nguyên lực tinh túy. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, hắn lúc này, thân thể vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh cải biến, đang theo lấy tiên tiên thân thể lạng yên chuyển biến. Có gió nhẹ quét mà qua, thổi tới thân thể của hắn, lại là không cách nào thông qua. Mà giữa thiên địa lưu động nguyên khí, từ bên cạnh hắn xoay quanh lại là không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hắn. Đây chính là tiên tiên thân thể, thông linh thân thể. Thiên địa linh khí có thể không có chút nào chỉ trệ lưu động xuyên qua, chỉ cần tiên tiên thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành công, liền có thể chân chính cùng thiên địa linh khí hòa làm một thể. Khi đó, liền đã là siêu phàm thuế tục, rút đi phàm nhân thân thể, tẩy luyện rơi tất cả tạp chất, cùng thiên địa linh khí phù hợp trình độ càng thêm hoàn mỹ. Hắn kia màu xanh ống tay háo phía dưới, thể đồng hồ 36000 cái lỗ chân lông đang không ngừng phun trào ra tinh thuần nguyên lực. Hóa thành khắp thiên hỏa diễm càn quét lôi đài Da của hắn, kinh mạch, gân cốt đều đang chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi biến hóa, bị thiên địa linh khí chỗ tẩy luyện. Lấy hắn hiện tại thân thể biến hóa chuyển biến tốc độ, chỉ cần cho hắn mấy chục giây thời gian, liền nhưng chân chính bước vào tiên thiên cảnh giới, hoàn toàn thành vì tiên thiên kỳ tu sĩ. Hắn như si như say cảm nộ kia một tia phiêu miểu đại đạo, ngay tại tinh tâm thể ngộ. Tinh thần của hắn cùng não hải cũng chính tại phát sinh cải biến, hắn dù chưa từng mở mắt ra, dù chưa từng hướng bốn phía nhìn lại, Nhưng là quanh thân cảnh tượng lại không rõ chi tiết ánh vào trong đầu của hắn, tỉ mỉ nhập vi mà hiện lên trong lòng hắn. Trong đầu, nhìn thấy hình tượng đang dần dần mở rộng, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. 10 trượng phương viên, 30 trượng phương viên, cho đến mở rộng đến trăm trượng phương viên, cũng không còn cách nào phát triển. Trong tháng chốc, hắn phát ra được, tâm thần của mình chẳng biết lúc nào, vậy mà biến thành một loại có thể thao túng ý niệm. Hắn không tụ tập tâm thần lúc, từng kia phảng vất đưa tay liền có thể chạm đến ý niệm, liền sẽ trải tán tại phương viên 100 trượng phạm vi khiến cho hắn có thể thấy rõ ràng hết thảy. Khi hắn tâm thần nghiệm động lúc, tiêu trải tán tại bốn phía ý niệm lại có thể theo tâm ý của hắn mà ngưng tụ biến hóa, khi thì biến thành dây thừng, khi thì biến thành lợi kiếm, khi thì biến thành vật tượng, có thể sưng thiên biến văn hóa, ý niệm tùy tâm. Đây là linh thức. Ngay tại tinh tâm thể ngộ cảnh giới Đô Phi Vân, thỉnh linh hiểu được, hắn lại nhưng đã diễn sinh ra linh thức, đây chính là tấn giai tiên thiên kỳ tu sĩ tiêu chí. Đặt mua đọc gọi Fleur trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 104. Đâm sát tri thuật. một bước bước vào tiên thiên kỳ cảnh giới, đây mới thực sự là siêu phàm thuế tục, đây mới thực sự là mở ra tu tiên đại môn, có hy vọng chứng được đại đạo, trưởng sinh tiêu dao. Mà lúc này Đỗ Phi Vân, vậy mà tại trên lôi đài, sống chết trước mắt thời khắc, lĩnh ngộ một tia đại đạo, cảm ngộ tiên thiên kỳ cảnh giới, tại chỗ đột phá bình cảnh giang buộc, sắp bước vào tiên thiên cảnh giới. Thân thể của hắn, vô luận là gân cốt ngáo tùy hay là làn da kinh mạch, đang tiếp thụ tiên địa linh khí tẩy luyện. Lấy dâng trào không tắt hỏa diễm, đem tất cả phàm thể tạp chất Toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, ngay tại chuyển hóa thành thông linh thân thể, tiên thiên thân thể. Tinh thần của hắn ngay tại chuyển hóa thành linh thức, từ lúc đầu mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từ yếu tiểu dần dần trở nên cường đại, rất nhanh liền có thể vận chuyển tự nhiên, mượt mà tùy tâm. Diễn hóa ra linh thức, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy thiên địa thình linh sáng sủa, cũng không tiếp tục phục trước đó như vậy tối tăm mờ mịt xương mù ngum lung, trở nên phá lệ tươi sáng thấu triệt. Lấy nục nhãn phàm thai đi nhìn thiên địa, còn như trong xương nhìn hoa, lúc này lấy linh thức đi dò xét thiên địa thì như bảy trưởng xem văn, rõ ràng sáng tỏ. Hắn thậm chí có thể linh thức thấy rõ, giữa thiên địa, chầm chậm lưu động từng sợi linh khí, kia ngũ thải tân phân linh khí tựa như vân hà, giữa thiên địa tùy tiện thông thả. Trong thấy quanh thân trăm trưởng bên trong đỏ nguyên lực màu đỏ khí lưu, hắn vô ý thức nghiệm động tâm thần, lấy linh thức đi bắt giữ đi chẳng đến, lại phát hiện kia từng sợi hỏa hệ linh khí, vậy mà theo hắn linh thức mà động. Phát hiện cái này vừa hiện hình, hắn lập tức hiểu được, vì sao tiên thiên kỳ tu sĩ nguyên lực lại như thế bảng bạc mênh mông. Bởi vì Tại Tiên Thiên Kỳ tu sĩ trong mắt, linh khí nguyên lực đều là có thể thấy rõ ràng, có thể dùng linh thức đến điều khiển. Không chút do dự, hắn lấy linh thức dẫn đạo bốn phía vô số thiên địa linh khí, hướng về mình nhao nhao tụ đến. Hắn muốn lấy linh thức dẫn động linh khí, hấp thu tổn chữ tại thể nội, tiến tới diễn biến thành tiên thiên cương khí. Hiện tại đan điền của hắn bên trong khốn cùng vô so, không có một tia nguyên lực tổn chữ, khi hắn lấy linh thức dẫn đạo linh khí tiến vào nhập thể nội về sau, kia từng sợi linh khí lập tức liền giống như đại giang đại hà, tại hắn kinh mạch bên trong lao nhanh không thôi. Hướng về vùng đan điền hội tụ. Dưới lôi đài, vô số mắt người bên trong, chỉ thấy được trên lôi đài đột nhiên nổi lên một trận cùng phong, mắt trần có thể thấy linh khí nồng nặng ngay tại Đỗ Phi Vân bên cạnh hội tụ xoay quanh. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng linh khí nhao nhao nhận dẫn dắt, tựa như chim mỏi về tổ, hướng phía Đỗ Phi Vân cuồng dũng tới. Màu đỏ linh khí tụ đến, lập tức tại Đỗ Phi Vân quanh người hình thành cao mấy trượng của sáng, bàng bạc mà mênh mông, rung động là người. Kia nồng đậm đến cực điểm hỏa hệ linh khí, xoay quanh lở lở, nhao nhao tràn vào Đỗ Phi Vân thể nội. Vô cùng vô tận linh khí, một khi chuyển vào trong kinh mạch của hắn, lập tức còn như bách xuyên quý hải, hướng phía đan điền của hắn hạt giống nguyên lực chỗ hội tụ. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, đan điền của hắn liền bị linh khí tràn đầy, trở nên cực kỳ tràn đầy. Đồng thời, hắn lấy tâm thần đắm chìm như trong đan điền, dẫn đạo kêu bàng bạc hạo đã nguyên lực cực lực áp xúc, ngưng tụ thành chất lỏng nguyên lực giọt nước. Một khi hắn thành công đem nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ thành chất lỏng nước, vậy liền triệt để tấn giai thành công, từ đây nguyên lực diễn biến vì tiên tiên cương khí, thành vị tiên tiên kỳ tu sĩ. Nhưng mà, muốn đem nguyên lực áp xúc ngưng tụ thành thể lỏng giọt nước, cần nguyên lực quá mức bàng bạc bề ngồng, lúc này hắn lấy linh thức dẫn đạo hấp thu linh khí, xa xa không đủ hắn cần thiết vô cùng một. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Cứ việc phương viên mấy trăm trượng linh khí như cuồn phong tụ đến, làm sao hắn cần thiết nguyên lực quá mức khổng lồ, còn là còn thiếu rất nhiều. Theo theo tốc độ này, hắn chí ít cần toàn lực hấp thu một khắc đồng hồ mới có thể ngưng tụ đầy đủ nguyên lực. Thế nhưng là, sợ Vân sẽ cho hắn một khắc đồng hồ thời gian a. Đáp án là phủ định. Trong lòng sốt ruột phía dưới, Đỗ Phi Vân đông nhiên nghĩ đến, Cửu Long đỉnh bên trong cất giữ lấy ra nhiều bảo vật, lập tức trong lòng hơi động, lấy ra một giọt thạch trung linh sữa tới. Kiếm một giọt màu ngà sữa thạch trung linh sữa, lập tức bay vào trong miệng của hắn, bị hắn hấp thu vào đan điền luyện hóa thành bảng bạc nguyên lực. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, lại đến. Sau đó, một giọt lại một giọt thạch trung linh sữa, bị hắn hút vào trong miệng, chìm vào đan điền. Trên lôi đài, hỏa diễm lên, cuồn phong pháp phối, cường hành vô song khí quét ngang mà ra được vào ngoài lôi đài phòng ngự trận pháp bên trên, kích thích từng tầng từng tầng gợn sóng gợn sóng. Dưới lôi đài, vô số ngoại môn đệ tử trận mắt hốt hoồm, rung động trong lòng đến tột đỉnh, đều là trường lớn hai mắt, tận mắt nhìn thấy Đỗ Phi Vân tấn dài tiên thiên kỳ quá trình. Nhiệm vụ trưởng lão, thiên hình trưởng lão đều là hai mắt có chút nheo lại, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn qua trên lôi đài Đỗ Phi Vân, sắc mặt vui mừng rỡ rồ. Mạc Tiêu trầm cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Đỗ Vân, trong mắt tinh quang bạ phát, lôi kéo hắn tâm tư càng thêm mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân tiềm lực vậy mà như thế khủng bố, vậy mà tại trên lôi đài đột phá giáng buộc, tấn dài tiên thiên kỷ. Ninh Tuyết Vi cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trong mắt lóe ra vui sướng thần sắc, mắt quang nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân thân ảnh, một đôi thiên thiên bàn tay như ngọc trắng rảo cùng một chỗ, trong lòng rất là chờ mong. Trong cả sân, một cái duy nhất sắc mặt tâm trầm hai mắt sâu hàng người, không phải Vũ Khuynh Thần không ai có thể hơn. Hắn lúc này ngồi ngay ngắn lớn trên mặt ghế, hai mắt sáng rực ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, trong lòng sát cơ sôi trào. Trước kia Đỗ Phi Vân chỉ là khu khu luyện khí kỳ tu sĩ thôi, trong mắt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến, hắn ngay cả nhìn một chút hưng thú đều không có. Dù sao, luyện khí kỳ cùng tiên thiên kỳ ở giữa khác biệt, quả thực là khác nhau một trời một vực, khoảng cách cực lớn. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị hắn coi là sâu kiến hèn mọn ra hỏa, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng vậy mà đột bay manh tiến vào, thực lực liên tục tăng vọn. Lúc này, hắn vậy mà tại trên lôi đài lĩnh ngộ một tia đại đạo, đột phá bình cảnh, tấn giai tiên thiên Đỗ Phi Vân cùng hắn chi ở giữa chiến lệch, đang lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn, nhìn thấy Đỗ Phi Vân kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, trong lòng của hắn sinh ra một tia nồng đậm cảm giác nguy cơ, làm hắn đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức tiến lên một kiếm đánh chết Đỗ Phi Vân. Giờ phút này Đỗ Phi Vân thân ở trên lôi đài, trước mắt bao người, lại có Thiên Hình trưởng lão chủ trì so tài, vụ Khuynh thần đương nhiên không có khả năng tự mình động thủ diệt sát Đỗ Phi Vân. Bất quá, Sở Vân lại có thể. Mà lại, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Sở Vân, ngươi còn đang chờ cái gì? Vũ Khuynh thần quát lạnh âm thanh, lấy linh thức truyền âm, nháy mắt ánh vào Sở Vân Náo Hải. Lúc này, Sở Vân ngay mặt sắc âm trầm đứng ở trên lôi đài, ánh mắt nhìn chẳng chặp Đỗ Phi Vân, lóe ra đấu kỵ qua mang. Vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ trước đó, hắn cùng Đỗ Phi Vân đồng dạng là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong thực lực, đều là chỉ kém một tia cảnh ngộ, liền có thể lĩnh ngộ tiên thiên ý cảnh. Thế nhưng là, mắt thấy hắn liền muốn lấy Hắc Nhật Bảo Tháp tại chỗ đánh bại Vân, không nghĩ tới hắn vậy mà tại sống chết trước mắt lĩnh ngộ tiên thiên ý cảnh, tuấn giai tiên thiên kỳ Vì cái gì? Cái này không công bằng. Ta Sở Vân đạt tới luyện khí 9 tầng thời gian 2 năm, mỗi ngày khổ tu càng ngộ, nhưng thủy chung đột phá bình cảnh dạng buộc. Người Đỗ Phi Vân nhập muôn không đủ 1 năm, chỉ là mấy tháng thời gian, lại có thể lĩnh nộ tiên thiên, dựa vào cái gì? Sở Vân trong lòng chính đang điên cuồng gào hét. Đỗ Kỵ, phẫn nộ nháy mắt tràn ngập tâm linh của hắn, trèo lên cặp mắt của hắn. Đúng lúc này, Vũ Khuynh thần linh thức truyền âm ánh vào trong đầu của hắn, lập tức liền khiến cho hắn tỉnh táo lại, mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc dữ tợn. Đúng ta còn không có thua. Hắn ngay tại tấn giai tiên thiên, chuyển hóa nguyên lực vì cương khí, căn bản là không có cách phân thần ngăn cản ta, ta còn có thể thừa cơ giết chết hắn. Trong lòng Hạ quyết Tâm, sợ vân ánh mắt bên trong sát cơ tăng vọt, ánh mắt xâm hàn mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân, tâm thần khế động, liền điều khiển Hắc Nhật Bảo Tháp, hướng phía Đỗ Phi Vân đập xuống giữa đầu. Hắc Nhật Bảo Tháp, là lớp đạo âm, trấn áp quỷ ma. Hét lớn một tiếng, sở vân chân đạp thất tinh, nguyên điệu thoảng hiện mấy lần, đạp trên bắt đầu thất tinh bước, hai tay nháy mắt vạch ra mấy trục đạo đường vòng cùng. Bộc ra vô số đạo pháp quyết. Chỉ thấy kia hắc nhật bảo tháp lập tức biến thành ba trượng lớn nhỏ, giống như một tôn chân chính thắp sát, hướng phía Đỗ Phi Vân đè xuống đầu. Kia hắc nhật bảo tháp tản mát ra vô cùng vô tận đen nhánh ô quang, trọn vẹn bao phủ mười trượng phương viên không gian, đem Đỗ Phi Vân quay đầu chụp xuống. Mà Đỗ Phi Vân, lúc này như cũ duy trì tư thế không lúc nhích, chính đang điên cuồng hấp thu nguyên lực, áp xúc ngưng tụ thành chất lỏng nguyên lực giọt nước, giành giật từng giây tấn dài tiên thiên kỳ. Nhìn thấy một màn này, vô số người tâm thần nháy mắt níu chặt, nhao nhao mặt lộ vẻ lo lắng vì Đô phi Vân tiết hận không thôi thật vất vả tấn giai tiên thiên kỳ cảnh giới vậy mà là tại lôi đài quyết đấu bên trong tấn giai thời điểm không cách nào phân thần nhẹ tránh hạ chàng chỉ có bị tại chỗ giết chết càng làm cho vô số ngoại môn đệ tử kinh ngạc là kia tản ra đen nhánh ố quang hát Nhật báo tháp vậy mà từ bên trong tháp chuyển ra vô cùng vô tận ngâm sướng Thanh âm, từng câu chỉ tốt ở bề ngoài đạo kinh ngâm sướng Ph thiên cái địa tuân ra vẹn vẹn ngưng thần lắng nghe một lát vô số cây cơn nông cạn đệ tử đang nghe những cái ti điên đảo rối loạn âm tiết hôn tạp ngâm sướng về sau đều là sắc mặt tái nhợt, náo hải choáng váng, thậm chí có người tại chỗ thổ huyết đá hôn mê. Đây là linh thức công kích, lấy linh thức phát động âm sát tri thuật, nhiễu loạn tâm thần của người ta linh thức, làm tâm thần người rối loạn, rơi vào tà ma, tự hủy tu vi. Thật là ác độc mạnh khỏe, thật hèn hạ hành vi. Chỉ là đồng môn tranh đấu mà thôi, mắt thấy thắng bại cao thấp đã phân, Đỗ Phi Vân đã tấn giai tiên thiên, Sở Vân lại không phải là đối thủ, nên nhận thua mới đúng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lấy đối phó ma tộc yêu nghiệt thủ đoạn đến thừa cơ diện sát đồng môn sư huynh đệ. Trong lúc nhất thời, các đệ tử trong lòng đều là sinh ra ý tưởng như vậy tới. Liền ngay cả trên khán đài, Mạc Tiêu trầm cùng Ninh Tuyết Vi đám người sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ý muốn xuất thủ ngăn cản. Duy chỉ có Thiên Hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão bất động thanh sắc, chỉ là sắc mặt bình tĩnh quan sát, ánh mắt liếc lại, nhìn qua Đỗ Phi Vân. Mắt thấy Đỗ Phi Vân bị Hắc Nhật Bảo Tháp bao phủ trong đó, là lướt đạo âm âm sướng bao vây, Vũ Khuynh thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng lộ ra một tia được như ý cười lạnh. Không có người so hắn rõ ràng hơn hạt nhật bảo tháp còn có cái âm sát chi thuật y lực kinh khủng, cái này trung phẩm linh khí hắn rất ít sử dụng, mỗi lần sử dụng đều sẽ thu được kỳ hiệu, vì hắn trạng trừ không ít yêu ma, lập xuống rất nhiều công văn. Mặc dù hắn đem hạt nhân bảo tháp cấp cho Sở Vân, Sở Vân chỉ là tế luyện một lát, cũng không thể phát huy hạt nhân bảo tháp hơn phân nửa y lực. Nhưng là, diện sắt một cái không hề có lực hoàn thủ Đỗ Phi Vân, hay là dễ như trở bàn tay. Phản phất, hắn đã thấy Vân tâm thần rối loạn, dáng như liên giải, tự hủy tu vi. Tại chỗ bị rối loạn nguyên lực nổ thành mảnh vỡ chẳng diện. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 105, chiến cuộc nghịch chuyển. Trên lôi đài, Sở Vân thân ảnh còn tại đạp trên bắt đầu thất tinh bước toàn trường du tẩu. hai tay liên tục huy động, phát ra đạo đạo nguyên lực màu vàng nóng quang hoa, đem một đạo lại một đạo nguyên lực bằng bạc, đánh vào hạt nhân bảo trong tháp. Tại trước người hắn mấy trượng bên ngoài, ba trượng dư cao hạt nhân bảo tháp lập tại mặt đất, đem đô phi vân bao phủ trong đó, đen nhánh ô quang không ngừng dâng trào, lạ lướt đạo âm ầm sướng thanh âm. Càng lúc càng lớn, thời gian dần qua thẳng lên Vân Tiêu. Dưới lôi đài vây xem hơn 10000 cái ngoại môn đệ tử, lúc này căn bản không nhìn thấy Đỗ Phi Vân cảnh tượng, cũng không biết hắn bị nhốt vào hắc nhật bảo tháp về sau, đến cùng ra sao thảm trạng, từng cái đều là mặt hiện lo lắng. Trước đó, đại đa số đệ tử đều rất là kính sợ khâm phục Đô Phi Vân thực lực, lại vẫn có bộ phân đệ tử trong lòng ủng hộ Sở Vân. Cho nên, trước đó Đỗ Phi Vân tại trong ngoại môn đệ tử cũng không có quá nhiều người ủng hộ. Mà bây giờ, hắn ngay tại tấn giai tiên thiên cảnh giới lại bị Sở Vân đánh lén, bị hắc nhật bảo tháp che đậy nhập trong đó, sinh tử chưa biết. Lúc này khác, tuyệt đại đa số đệ tử đều đảo hướng Đỗ Phi Vân một phương, trong lòng đồng tình hắn tao ngộ, rất là tiếc hận. Đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người đối Sở Vân sinh lòng chán ghét, đối với hắn hèn hạ vô sỉ bỏ đá xuống giếng hành vi phỉ nổ không thôi. Thậm chí có thật nhiều đệ tử, ngay tại vì Đỗ Phi Vân âm thầm cầu nguyện, còn có thật nhiều đệ tử chính đang nóng nảy tìm kiếm Thiên hình trưởng Lão Thần Ảnh, kỳ vọng hắn có thể hiện thân ngăn cản. Tóm lại, Sở Vân đem hạt nhật bảo tháp uy lực phát huy càng lớn, trang diện nhìn qua càng là uy lực kinh người, lòng của mọi người bên trong đối Đô Phi Vân Đồng Tình càng sâu một phân, đối Sở Vân phỉ nhổ cùng xem thường liền càng đậm một phân. "Sư thúc, ngài mau ra." Linh Tuyết Vi lúc này gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngắm nhìn trên lôi đài tình cảnh, trong hai mắt ẩn ẩn có hơi nước sinh ra, dưới tình thế cấp bách lung lay nhiệm vụ trưởng lao cánh tay, khẩn cầu hắn xuất thủ ngăn cản Sở Vân. Dù sao, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, kia hạt tháp tuyệt đối là một kiện linh khí. Còn nữa còn là một kiện trung phẩm linh khí. Tại linh khí toàn lực phát động công kích phía dưới, Đỗ Phi Vân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhiệm vụ trưởng lão lại là vẫn chưa trả lời, chỉ là đối Ninh Tuyết Vi ném đi một vòng an tâm ánh mắt, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Cùng lúc đó, nhiệm vụ trưởng lao ánh mắt lạng yên nhìn hướng chính nam phương trên khán đài vụ Khuynh Thần, khỏe miệng lộ ra một tiêu cười lạnh tới. Mười hơi thời gian trôi qua, trên lôi đài Sở Vân chẳng những không có đình chỉ thao túng hấp nhập bảo tháp, ngược lại động tác càng thêm tăng tốc, nguyên lực dâng trào càng là bàn bạc. Mà lại Sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm, cái chán thời gian dần qua chạy ra mồ hôi tới. Kể từ đó, cho dù là rất nhiều ngoại môn đệ tử, cũng thời gian dần qua nhìn ra một chút manh mối, trong lòng lại đối Đô Phi vân sinh ra vẻ mong ngợi. Hắn nhất định sẽ không chết. Lúc trước hắn cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ cùng rung động, hắn khẳng định sẽ lần nữa phá phong mà ra, chiến thắng Sở Vân. Giờ khắc này, hơn 10.000 tên ngoại môn đệ tử trong lòng, vậy mà không khỏi vì đó sinh ra dạng này vẻ mong ngợi. Trên lôi đài, Sở Vân động tác càng lúc càng nhanh. Bước chân càng ngày càng nhanh chóng, thân thể mang theo từng đạo tàn ảnh, đạp trên thất tính bước, hai tay liên tục huy động, mang theo một mảnh tay ảnh. Vô số đạo nguyên lực màu vàng nóng quao hoa, như mũi tên mưa từ trong tay hắn bắn ra, đánh vào Hấp Nhật Bảo Tháp bên trong. Hấp Nhật Bảo Tháp đen nhánh ô quang càng ngày càng rực, ngâm sướng thanh âm càng lúc càng lớn, thời gian dần qua giống như quần quật sấm rền, chấn động đến lôi đài đều tại hơi run rẩy. Bên ngoài sân, vô số ngoại môn đệ tử nhìn không chớp mắt, tràn ngập mong đợi nhìn qua Hấp Nhật Bảo Tháp, trong lòng kỳ vọng có thể nhìn thấy chiến cuộc chuyển biến. Sau một khắc, để vô số đệ tử tâm thần kích động, lòng tràn đầy vui vẻ tình cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, vô số đệ tử vậy mà dơ hai tay lên hoan hô lên. Chỉ gặp, kia vững như bàn thạch đứng sừng sững ở lôi đài trên mặt đất hấp nhập bảo tháp, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao ném đi ra mấy chỗ xa, xét qua một đường vòng cung hướng phía sở vân vị trí rơi xuống. Đồng thời, đen nhánh ô quang tán đi, một đạo hóng ánh đến cực hạn hỏa diễm đột nhiên bắn ra, ngáy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài, đem phương viên trăm trượng không gian toàn bộ lớp đậy. Ngọn lửa kia cũng không phải là màu đỏ sậm, mà là tiếp cận trong suốt hư vô tiên thiên chân hỏa, trong đó ẩn ẩn có từng tia từng tia ánh sáng màu tím thoáng hiện. Tại hắc nhật bảo tháp ném bay sau khi ra ngoài, tia ngọn lửa trong suốt nháy mắt càng quét lôi đài, cường hành vô song đụng vào ngoài lôi đài vây phòng ngự trận pháp bên trên. Phòng ngự trận pháp bị tia tiên thiên chân hỏa vừa va chạm, lập tức tuôn ra óng ánh ngũ thải vầng sáng, phát ra chấn thiên rơi tiếng ầm ầm vang. Thật lâu, đầy trời ngọn lửa trong suốt tán đi về sau, một đạo cũng không cao lớn khôi vĩ thậm chí có chút cao thon gợi thân ảnh xuất hiện trên lôi đài. Hắn chính là bị vây ở hạt nhật bảo tháp bên trong mấy chục giây thời gian Đỗ Phi Vân, vừa vừa thấy được hắn lông tóc không thương xuất hiện trên lôi đài, quanh thân lượn lở lấy ngọn lửa trong suốt lúc, vô số ngoại môn đệ tử nhao nhao cao giọng hoan hô lên. "Đỗ Phi Vân! Đỗ Phi Vân! Đỗ Phi Vân cố lên! Đỗ Phi Vân, đánh bại Sở Vân!" Giống như thủy triều tiếng hoan hô, tại đoạn mây đài trên văn vọng, phấn chấn lòng người. Trên khán đài, Ninh Tuyết vi lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, nhấc tay áo lau đi khóe mắt ẩn ẩn nước mắt. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một kia vui mừng ý cười tới.